Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện Hán Việt cổ đại mới có tên phiền toái của tác giả Trúc Tây. Thể loại cổ đại trọng sinh, gia đấu, nữ cường, sửa chữa sai lầm, bã s Độ dài, 181 chương cộng 2 phiên ngoài. Văn án, viên đại phu nói trời giá rét bệnh của phu nhân cũng nên có lời giải thích. Sau đó, hầu san nương qua đời. Nhắc tới vị hầu gia thập tam cô nương tên san nương này ai cũng phải dơ ngón tay cái. Bởi nàng tuy chỉ là thứ nữ nhưng ở nhà cũng là nữ nhi sủng ái nhất, lấy chồng rồi cũng là vị hôn phu có tiền đồ nhất, con trai nhỏ tuổi đã đổ lưỡng bảng tiến sĩ. Cả đời này của nàng người đời đều nhất trí bình luận, ghía chỉ Ghía chị sao, dùng mọi thủ đoạn thân trọng từng bước để đổi lấy phu quân không tình cảm, con cái không quan tâm. San nương chỉ cảm thấy cuộc đời mình chỉ nhận được chữ. Mệt. Nếu có kiếp sau, nhất định cô không cầu phú quý cũng không tranh đoạt tính toán chỉ làm bông hoa góc tường tự tìm niềm vui cho bản thân mình. Tỉnh lại lần nữa chẳng phải kiếp sau mà là làm lại từ đầu. Vì thế sau khi sống lại cô liền có câu cửa miệng. Phiền toái, ra đấu tranh giành tình cảm. Phiền toái, cái gì viên môn hầu thị gì đó thì cuộc đời này xin miễn đi. Nhưng ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Đóa hoa cao ngạo chẳng thèm liếc nàng lúc trước lại đột nhiên quấn người như vậy. Nàng mới phát hiện ra rằng hóa ra viên trường khanh mới là phiền toái lớn nhất của nàng. Hầu san nương, viên lão đại a, ngài cứ làm tài từ cao ngạo lạnh lùng của ngài đi còn ta làm hoa nhỏ góc tường. Chúng ta không quấy dày nhau được không? Viên trường khanh ngẩn đầu nhìn trời, trời giá rét, san nương nên xuất giá rồi. Sau đó hầu san nương dùng mình một cái được trịnh trọng gói lại, nhét vào kiệu hoa. Chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Bản hán Việt là câu từ của chuyện đọc mô tả sẻ đôi khi ngược lại và văn thư hơi văn tự khó hiểu một chút. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên phiền toái. Tiết từ, chuyện cũ trước kia, viên đại học sĩ viên trường Khanh vừa mới hạ chiều, liền bị chờ bên ngoài cử cung đầy tớ vội vàng gọi về phủ. Vì vậy cả chiều văn võ liền đều biết rõ viên đại học sĩ phu nhân hầu thị thự hồ lại không tốt. Đây là năm nay thứ mấy hồi báo nguy, quả nhiên là trời ghét hồng nhan anh tài dễ dàng trôi qua. À. Bên ngoài cử cung, nghe được tin tức này, mọi người nhìn như nhiệt tâm cảm khái, kỳ thật đảo mắt liền việc không liên quan đến mình tản ra. Nhiều nhất sau khi về nhà cùng trong nhà phu người tiểu thiếp nhóm nhắc tới chuyện này, lúc đối vị kia triền miên giường bệnh nhiều năm lại hiền danh bên ngoài viên môn hầu thị dựng, thẳng thượng dựng lên ngón cái, sau đó lại bình luận thượng một câu, giá trị. Cũng là muốn nói đến vị này khuê danh gọi san nương hầu thị thập tam cô nương, kinh thành bên trong thật đúng là không nhân không dựng thẳng ngón cái. Đừng xem nàng là thứ xuất lúc ở nhà lại là trong nhà được sủng nhất nữ nhi, xuất giá cũng là gả được tiền đồ tốt nhất vị hôn phu. Nhi từ còn nhỏ tuổi liền là hai bảng tiến sĩ, nữ nhi gà vì thế gia tông phụ tương lai thỏa thỏa nhất phẩm cáo mệnh như vậy cả đời, nghe quả nhiên rất đáng. Đáng giá sao, nằm ở trên giường bệnh, chờ muốn gặp phu quân trai gái cuối cùng một mặt hầu san nương, giờ phút này trong lòng lại tựa hồ như có khác ý tưởng. Nhân sẽ chết lúc giống như tổng yêu tổng kết mình một chút kia hèn mọn cả đời. Mà muốn san nương cho mình này ngắn mùi cả đời làm kết luận nàng chỉ biết dùng một chữ đến khái quát mệt mỏi. Từ còn là tây viên bên trong đợi gà thập tam cô nương khởi san nương đã cảm thấy nàng như vậy sống sót mệt chết đi. Nhưng muốn nàng buông tha cho những thứ kia thật vất vả mới tranh thủ đến tay lợi ích nàng lại cảm thấy không có cam lòng. Vì vậy con người làm ra vật lụy tâm vì hình dịch nàng muốn càng nhiều liền vì vậy mà càng mệt mỏi. Càng mệt mỏi lại cảm thấy có được sự vật càng không đáng nàng mệt mỏi như vậy mà đã mệt mỏi như vậy, lại tổng gọi nàng không cam lòng cho rằng hết thảy tổng muốn mệt mỏi đáng giá, đáng giá không. San nương bên môi treo thượng thoáng cái chê cười mỉm cười lúc nàng phu quân viên trường khanh viên đại học sĩ cuối cùng đến đến thượng phòng môn miệng vừa mới vung lên rèm cửa viên trường khanh liếc mắt liền thấy được trước giường bệnh buông thõng màu xám nhạt tấm màn. Vì vậy hắn đột nhiên ngừng bước chân, đưa tay nhéo nhéo ấn đường đại khái lại không có người so với hắn lại rõ ràng, hắn phu nhân này là như thế nào am hiểu lấy hoàn cảnh đến kiến tạo ra một loại nàng muốn không khí. Mà này màu xám tấm màn theo viên trường Khanh, hiển nhiên là hầu san nương muốn cấp hắn chế tạo ra một loại nàng sẽ chết đáng thương ấn tượng. Đứng ở cửa phòng ngủ, hắn cũng không có dựa vào gần kia tấm màn chỉ xoa ấn đường vẻ mặt mệt mỏi mà nói trời giá rét, phu nhân bệnh cũng nên có ý kiến. Tấm màn trong, vốn là lòng tràn đầy mong đợi hầu san nương sững sờ, sau đó kia xem tổng giống như là ngậm vài phân nụ cười khóe môi liền lại nâng lên trên nhắc tới thật sự là khó được nàng thế nhưng một cái nghe hiểu hắn ý tứ. Nguyên lai like chăn dê hài từ quả nhiên là tồn tại trước vì lừa gạt hắn tới gặp nàng một mặt nàng từng chế tạo qua nhiều lần lắm bệnh tình nguy kịch hiện thời nàng thực sắp chết hắn lại đã sớm không tin tưởng nàng nữa. Cả đời này, nàng cơ hồ không có làm qua một món gọi hắn hài lòng sự, có lẽ ít nhất trong chuyện này, nàng cuối cùng có thể gọi hắn như miệng một hồi. Vì vậy nàng nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, hào. Chỉ tiếc gần như tử vong nàng hơi thờ quá yếu thanh âm thậm chí đều không thể truyền ra tấm màn. Bất quá, hiển nhiên cử nhân cũng không cần nàng có bất kỳ đáp lại, gót chân xoay tròn, liền vẫn ra phòng ngủ. Tấm màn trong, hầu san nương chậm rãi nhắm mắt lại. Lại phát hiện mình ngay cả một chút thương tâm thất vọng cảm xúc cũng không có Năm đó nàng như thế nào sẽ như thế si mê với hắn Si mê với hắn chầm mặc ít nói Si mê với hắn trong trèo nhưng lạnh lùng lãnh đạm Si mê với hắn lãnh đạm đối đãi nàng vì hắn trả giá hết thầy rõ ràng biết rõ hắn là khối như thế nào cũng che không nóng tảng đá Rõ ràng biết rõ liền tính nàng dụng hết toàn lực chỉ cần hắn không nghĩ nàng liền không thể dựa vào gần hắn nửa bước nàng như thế nào liền đối như vậy người không đáng cuồng dại không thay đổi cả đời. Đột nhiên môn ngoài truyền tới một trận xôn xao Ngay sau đó liền vang lên viên trường khanh kia trong trèo nhưng lạnh lùng cả đời thanh âm các ngươi như thế nào đến. Bọn họ nói nương không nhanh được ngoài cửa vang lên nữ nhi thanh âm thả trong thanh âm kia còn mang theo rõ ràng lo lắng. Trên giường bệnh san nương lập tức chỉ cảm thấy nhất trận cuồng hỉ nàng nữ Nhi trở về, nàng nữ Nhi bất kể hiểm khích lúc trước trở về xem nàng. Liền ở nàng dãy ruộ lấy muốn đứng dậy, muốn đi đối nữ Nhi nói một câu sớm nên nói thực xin lỗi lúc liền nghe đến một thanh âm khác cười lạnh nói, người đây cũng tin. Đây là nàng thanh âm của con trai, cái kia rời nhà mấy năm chưa từng gặp nhau Nhi từ. Này đều nhiều năm, ngươi lại còn tín, thanh âm của con trai bên trong lộ ra băng hàn tận xương rộng mỉa mai san nương ngẩn ngơ kia cường trống khởi cuối cùng nhất điểm khí lực liền một chút như vậy chìa xuống đất tiết hạ đi. Nguyên lai, like, liền tính nàng muốn cầu được tha thứ cũng đã sớm không có yêu cầu tha thứ tư cách. Ở nàng không để ý trai gái ý nguyện, cưỡng chế nhúng tay trai gái tương lai thậm chí lấy thủ đoạn cứng rắn làm cho nhi tử ái một cái cô nương kia lấy cái chết chống lại sau, nàng liền thấy không có cầu xin lấy tha thứ quyền lợi mà cũng chính bởi vì sự kiện kia mới gọi viên trường khanh đối với nàng triệt để mất nhìn qua ngoài cửa lặng im trong chốc lát viên trường khanh đạo tốt lắm đều trở về đi lại tĩnh yên tĩnh nữ nhi mới nói ta lại ngồi một chút một trận tiếng bước chân qua sau bên ngoài khôi phục yên tĩnh yên tĩnh chung một cái thanh âm cúi đầu nói câu gì trên giường bệnh san nương không nghe rõ nhưng con gái nàng kia vốn là còn có mấy phần hoảng loạn thanh âm lại ở đột nhiên trở nên bén nhọn cay nghiệt đứng lên Ha ha, ta thật khờ thế nhưng thiếu chút nữa sẽ tin nàng cho rằng nàng như vậy nháo, ta sẽ đi gặp nàng năm đó ta cũng đã nói, không đến suối vàng không gặp gỡ, nếu đã nàng còn chưa có chết vậy thì còn chưa tới ta đi gặp nàng thời điểm. Kia trầm giọng tự hồ vừa khẩn cầu một câu gì, vì vậy liền nghe con gái nàng lại cười lạnh nói, lục an di nương thật đúng là làm cả đời hảo nô tài. Người như thế nào không ngẫm lại, lúc trước nếu không phải nàng ép buộc ngươi cho ta cha làm thiếp ngươi hiện thời lại sẽ như thế nào? ít nhất có thể thành vì người khác quang minh chính đại thê tử đi. Rõ ràng hại nhân, lại còn giả bộ là một bộ nàng là vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng, như thế nào ngươi đến bây giờ còn thấy không rõ. Tấm màn trong, San Nương chậm rãi nhắm mắt lại, Lục An nàng lại đã quên, nàng nên muốn người nói xin lỗi bên trong, còn có cái Lục An. Năm đó nàng sở dĩ chọn chúng Lục An, chính là nhìn chúng nàng thành thật bồn phận, sẽ không theo nàng tranh thủ tình cảm. Tranh thủ tình cảm Nghĩ tới hai chữ này, san nương nhẫn không đối với mình lại là một trận cười lạnh. Nhân đều sắp chết còn có cái gì không thể thừa nhận nàng nguyên vốn cũng không có qua cái gì sủng, lại ở đâu ra một cái tranh chữ mà thậm chí có thể nói chính là vì nàng đem Lục An đưa đến viên trường khanh trên giường, mới gọi bọn họ phu thê quan hệ trở nên càng thêm lãnh đạm. Năm đó nàng cùng Lục An nhắc tới chuyện này lúc Lục An là cái gì vẻ mặt đến cam tâm tình nguyện còn là không vui ý. Nàng đã quên. Hoặc là nói coi như là lưu ý đến, nàng cũng không có để ý. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng cấp lục an, là một cái tốt hơn tương lai. Đừng nói nữa, ngoài cửa, lần nữa chuyển đến nữ nhi tức giận gầm nhẹ. Nàng xác thực là sinh chúng ta, khả ta thực hoài nghi nàng đến cùng phải hay không mẫu thân của chúng ta. Nếu như không phải là cha ta cả đời này liền bị nàng làm hỏng. Hơn nữa nàng đã phá hủy ca ca cả đời, chúng ta dựa vào cái gì muốn tha thứ nàng ngươi cũng đừng nói, cái gì nàng là quan tâm chúng ta, như nàng thật sự là quan tâm chúng ta, vì cái gì một lòng chỉ nghĩ khống chế chúng ta, căn bản là không quan tâm chúng ta đến cùng là nghĩ như thế nào sai, phải nói, chúng ta nghĩ như thế nào căn bản là không trọng yếu, ở trong mắt nàng, duy một trọng yếu cũng chỉ có nàng chính mình. Chúng ta kể cả cha ta, đối với nàng đến nói cho cùng là cái gì là gia nhân, còn là nàng dùng để tranh thủ danh tiếng công cụ ta xem nàng cả đời này quan tâm gì đó liền chỉ có một dạng, vừa như vậy, liền làm cho nàng ôm những thứ kia hư danh qua cả đời đi. Tấm màn trong, đóng chặt nơi khóe mắt cuối cùng dì ra hai giọt thanh lệ Sai lầm rồi sao, nàng thực làm sai sao nàng chỉ là cố gắng muốn đi tranh thủ tốt nhất hết thảy cố gắng muốn đem nàng nhận thức là tốt nhất toàn bộ cấp cho nàng chỗ ái nhân. Này cũng sai. Không, có lẽ nàng thực lỗi nàng như vậy dùng sức đi tranh thù thời điểm, cho tới bây giờ không có hỏi qua, đối phương có muốn hay không nàng trả giá, cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua, nàng nhận thức là tốt nhất, có phải hay không người khác cũng nhận thức là tốt nhất. Nguyên lai, like, thật không phải là nàng lấy là tốt nhất, đối với người khác mà nói chính là tốt nhất, không phải là nàng cố gắng cấp cho, đối phương nhất định phải được tiếp nhận. Tựa như viên trường khanh. Cả đời này, nàng dùng hết hết thầy lực lượng đi truy đuổi hắn, muốn cấp cho hắn nàng có khả năng trả giá hết thầy, lại quên hỏi vừa hỏi, hắn có muốn hay không nàng trả giá cũng đã quên đi hỏi một câu, hắn muốn đến cùng là cái gì? Có lẽ cuối cùng cả đời, nàng trong mắt hắn liên tục chính là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc hắn cấp cho nàng cái kia không tiếng động bình luận. Có lẽ đối với hắn mà nói, nàng vẫn luôn chỉ là phiền toái tồn tại. Được rồi, xin lỗi, viên lão đại thật xin lỗi cả đời này phiền toái đến ngươi. Bất quá cũng may ta liền muốn chết về sau sẽ không đi đã làm phiền ngươi còn có tin tức tốt nghe nói nhân sau khi chết hội chuyển thế đầu thay, nếu như có kiếp sau, hy vọng chúng ta không gặp nhau nữa, liền đem ta này không xong thê từ cùng không xứng trước mẫu thân, chỉ lưu lại đây một đời đi. Giờ phút hấp hối, san nương lại vi cười rộ lên. Trong thoáng chốc nàng giống như lại xem đến lúc đó viên trường khanh. Khi đó hắn, một thân áo trắng hơn tuyết, ở nở rộ hoa hải đường hạ, hắn tự tay đi ôm kia chỉ bị vây ở trà cây thượng miêu trong chèo nhưng lạnh lùng hai đầu lông mày nhộn nhạo nhẹ nhàng vui vẻ. Mà trong trẻo nhưng lạnh lùng nhân cười rộ lên, lúc nào cũng là tỏ ra phá lệ câu hồn. Khi đó xem ngay người nàng, đầu óc bên trong nghĩ tới những thứ gì đến. a nàng thế nhưng đã quên, đã quên cũng tốt. Dù sao đều là chuyện đã qua, nàng muốn chết ân kỳ thật từ một ít đều không đáng sợ thậm chí còn thật thoải mái ít nhất tự nàng bị bệnh sau, còn là lần đầu cảm giác như thế thoải mái, thoải mái được nàng có chút muốn ngủ được rồi, ngủ đi, chờ tỉnh ngủ sau, có lẽ chính là khác một đoạn nhân sinh. Nói đến đến tự bảy tuổi năm ấy bị lão phu nhân mang vào Tây Viên sau, nàng liền thấy không ngủ qua một lần giấc ngủ nướng, mặc dù kỳ thật nàng vẫn luôn rất yêu ngủ nướng như vậy nghĩ đến kỳ thật Tây Viên bên trong dậy rất nhiều thứ nàng đều không thích sở dĩ buộc chính mình đi kiên trì, đi tranh thủ là vì. Bởi vì sao đến, a giống như là vì đạt được người khác ánh mắt hâm mộ. Còn có những thứ kia cao cao tại thượng không giống với các huynh đệ khác thì muội đặc quyền cùng với cái loại đó bị tất cả nhân cao liếc mắt nhìn. Cái gì đến, đối, nữ nhi nói kia gọi hư danh, nguyên lai, like, nàng thực vì những thứ kia hư danh không sung sướng dẫy rụa cả đời. Cũng may nàng liền muốn chết này sai lầm cả đời cuối cùng cũng đã tới rồi cuối cùng giải thoát nàng, cũng giải thoát những thứ kia bị nàng vây khốn nhân. Xin lỗi các vị cấp mọi người tạo thành phiền toái. Nhân sau khi chết là biết chuyển thế đầu thai A. Nếu quả thật có chuyển thế đầu thai chuyện này, san nương nghĩ kia nàng nhất định phải đổi loại cách sống. Lần này, nàng muốn không tranh không đoạt không tính kế cho dù chỉ là làm đóa góc tường hoa nhỏ, nàng cũng muốn theo chính mình ý nguyện tự khai tự bại, chỉ làm nàng nguyện ý làm chính mình, lại cũng không cưỡng bức chính mình đi thành vì trong mắt người khác yêu tú, cũng sẽ không đi buộc ai trở thành trong mắt nàng mong đợi. Đổi một đời, nàng nhất định muốn đổi một loại cách sống. Nhắm lại mắt lần nữa mở ra lúc san nương mới phát hiện nguyên lai nhân sau khi chết không phải là chỉ có chuyển thế đầu thai một con đường. Nguyên lai nhân còn có thể trở lại quá khứ, trở lại hết thảy sai lầm phát sinh trước kia. chương một lười nhác thập tam cô nương, hai đầu vảnh lên hoa lê mộc trên trường án kia chỉ phương tây đồng hồ báo giờ kim đồng hồ công thành nhất đạo không vui hà cong câu, xem tựa như hôm qua buổi tối lão phu nhân nhìn về phía thập tam cô nương lúc cái kia vẻ mặt. Mới vừa học được xem điểm thời gian tiểu nha hoàn Lục An nhìn chằm chằm chung mặt xem trong chốc lát lại cẩn thận đếm nửa ngày, lúc này mới cuối cùng xác nhận, lúc này hẳn là phương Tây thời gian sáng sớm 8 giờ 20 phút. Đổi thành đại chu thời gian, chính là giờ thìn ngũ khác. Này canh giờ điểm, không từ liền kêu Lục An nhớ tới nàng kia quá cố lão tổ mẫu đến. Lục An tổ mẫu là phủ bên trong bà ngoại thái quân thị thị cả đời đều từ thù cái loại đó cũ kỹ phương pháp. Lục An mới trước đây không có thiếu nghe lão tổ mẫu nói đến năm đó bà ngoại thái quân còn không có xuất giá trước ở nhà mẹ đẻ phòng thủ như thế nào nghiêm ngặt khuê tú quy củ. Mà trong đó rất trọng yếu một cái chính là đầu giờ thì tất cả các cô nương đều muốn thu thập cách ăn mặc trình tề, đi thượng phòng cấp các trường bối thỉnh An. Lúc này đã là giờ thì ngủ khắc lại, đông xương thập tam cô nương trong phòng ngủ lại vẫn là một mảnh vắng vẻ. Lục An lắc lắc ngón tay xem một chút phòng ngủ đóng chặt môn, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng hồ báo giờ, lần nữa xác nhận một lần điểm thời gian, lúc này mới gión ra gión rén rút khỏi phòng đi. Ngoài phòng hành lang hạ, đại nha hoàn Tam Hòa chính mang theo bảy sắc cùng bát gấm hai tiểu nha hoàn ngồi ở trên ghế Mỹ nhân lý sợi tơ. Một người khác đại nha hoàn tính tình vội vàng sao động mũ phúc là xoa xoa tay, ở hành lang cùng mở rộng chạm trổ tấm bình phong môn trong lúc đó càng không ngừng đang đi tới đi lui. Gặp Lục An đi ra, ngũ phúc lập tức dừng bước chừng mắt xong so với người khác cũng phải lớn hơn thượng số một mắt, mang theo loại hung giữ khí thế bức bách hướng Lục An. Tuy nói Lục An lão tổ mẫu là phủ bên trong bà ngoại thái quân thị tì, khả cái gọi là một khi quân tử nhất triều thần, bà ngoại thái quân mất sau, cả nhà bọn họ liền cấp lão thái quân nhân nhường đảo. Cộng thêm nàng tổ mẫu không phải là cái am hiểu nịnh bợ phụng đón tính tình, ngay tiếp theo nàng cha mẹ tất cả đều là thành thật bổn phận nhân, cho nên một nhà nhân sớm sớm đã bị đẩy đi đến một cái tiểu nông trang lên rồi. Lần này Lục An có thể bị chọn tiến đại trạch người hầu, dựa vào không phải là tổ tiên ban cho, mà là nàng kia ở trong cửa hàng làm nhị trưởng quý tiểu cữu cữu dùng tiền cấp phô đường. Năm nay bất qua 9 tuổi lục an từ nhỏ liền sinh hoạt tại nông trang thượng, ngay cả cửa thành đều chỉ tiến qua một lần, hiện thời đột nhiên bị chọn tiến đại trạch thà vẫn bị phân đến ở bên cạnh lão thái thái tương đối xác đáng thập tam cô nương trong phòng, nàng hương phấn ngoài, khó tránh khỏi cũng dẫn theo điểm sức lực không đủ. Bị tính tình nóng nảy ngũ phúc lấy cái loại đó vinh váo hùng hăng mắt nhi nhất hoa, nàng không từ liền luống cuống tay chân, bước ra ngưỡng cửa lúc lại suýt nữa bị chính mình làn váy cấp trượt chân chân té. Nàng này vội vàng hấp tấp không có tiền đồ bộ dáng, lập tức liền kêu ngũ phúc một trận nhìn không thuận mắt, không khách khí hư lạnh một tiếng, rụt ngón tay lại lục an, hướng tam hỏa oán hận đảo, nhìn một chút nhìn một chút đều cho chúng ta phân ra những người nào đến. Chúng ta cô nương bất quá là nhất thời lười nhác nguyên một đám liền khi dễ như vậy đi lên, hướng sau nếu thật có cái cái gì kia. Nàng lời còn chưa dứt liền nghe được Tam Hòa ở đó bên trong nhỏ giọng chậm thức giận nói, người thanh âm còn có thể lớn chút nữa, đổ vừa vặn thuận tiện đánh thức cô nương đâu. Ngũ phúc nhất sặc lập tức không có thanh nhi. Chỉ là, nàng thời gian qua không phải là cái chịu thua thiệt tính tình từ Tam Hòa chỗ đó bị ngục không tốt ở Tam Hòa trên người bù trở về, nàng tổng có thể bắt nạt bắt nạt nhỏ hơn nàng vì vậy quay người lại, liền đem thức giận phát tiết đến Lục An trên người, hướng Lục An quát lên, bảo ngươi xem canh giờ, lại mè nheo như vậy lâu. Còn không mau nói, giờ gì lời tuy hướng, giọng nhi ngược lại thật sự là giảm thấp xuống hạ đi. Lục An bị giống được lại là một trận hoảng hốt nhưng dầu gì nàng thành thật, người đàng hoàng có người đàng hoàng chỗ tốt, cho dù tâm hoảng hốt, nàng cũng chưa quên nàng kém sự, gấp rút khoanh tay đáp 8 giờ nhị giờ thìn ngũ khắc. ngũ Phúc lập tức liền vặn chặt mi. Cách ngưỡng cửa xe một chút đóng chặt cửa phòng ngủ, nàng sốt ruột rậm chân một cái, vừa quay đầu lại, gặp tam hòa vẫn là như vậy tâm bình khí hòa dậy tiểu nha hoàn nhóm lý sợi tơ, ngũ phúc lập tức tức mà không biết nói sao, hai ba bước xông tới, chộp liền đoạt lấy kia chỉ chứa sợi tơ khay đan, đè nặng thanh âm hướng tam hòa phiền muộn đạo, đều lúc này, ngươi lại vẫn có tâm làm những thứ này. Cô nương thời gian qua nghe lời ngươi, ngươi hảo hảo cũng khuyên cô nương chút ít. Không vì cái gì khác chúng ta cô nương đi cho tới bây giờ một bước này dễ dàng sao như thật như vậy bị đuổi về đi, về sao biết làm sao đây. Lại nguyên lai, hôm qua buổi tối lão phu nhân chỉ thập tam cô nương cùng thất cô nương, 11 cô nương, thập thứ cô nương giúp đỡ đại phu nhân cùng nhau trù bị xuân thưởng yến lúc cái khác cô nương đều vui sướng ứng, thiên đến phiên các nàng cô nương lúc thập thứ cô nương vẻ mặt quan tâm trên lời miệng ta thấy thế nào thập tam thì tỉ khí sắc không tốt lắm. Nếu là thường ngày, thập tam cô nương nhất định sẽ phản bác, không nghĩ lúc ấy nàng chỉ là lười dao rạt ứng thanh. Là đâu, gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, luôn cảm thấy tinh thần đầu không đủ. Vừa như vậy, cũng đừng lầm kém sự mới tốt, thập thứ cô nương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc này liền cho đủ tam cô nương xuống ngáng chân. Lão phu nhân chỗ đó nhìn chằm chằm thập tam cô nương nhìn khoảng chừng nhất thời gian uống cạn chung trà, cũng không thể nghe được thập tam cô nương thanh minh cho bản thân thượng một câu. Vì vậy lão phu nhân liền cũng vẻ mặt quan tâm mà nói, này sợ là bị bệnh. Nếu đã bị bệnh, liền bình thường nghỉ ngơi đi, còn nhỏ tuổi khả ngàn vạn đừng làm hạ bệnh căn nhi mới tốt. Sau đó lão phu nhân liền miễn nàng ra cô nương sáng chiều phụng dưỡng. Chỉ là, sau đó lão phu nhân lại thêm một câu, lúc trước người tiến Tây Viên lúc mới bất quá 7-8 tuổi tuổi, này chỉ chớp mắt đều nhanh thập năm. Ai, ngẫm lại ngược lại ta không phải là chỉ lo bản thân ngậm kẹo đùa cháu niềm vui thú, đổ đã quên ngươi còn có cha mẹ huynh đệ, ngày khác ta đưa ngươi trở về ở hai ngày tốt không? Đưa trở về dễ dàng, khi nào thì tiếp trở về thậm chí là có thể hay không lại bị tiếp trở về, đã có thể khó nói. Lão phu nhân mặc dù nói phải cùng hoãn ôn nhu thế nhưng trong phòng chỉ cần là dẫn theo lỗ tai, sẽ không một cái nghe không ra này ngụ ý muốn nói năm đó lão thái quân gả tiến hầu gia là trực tiếp nhảy qua nàng bà bà bà ngoại thái quân từ bà ngoại lão thái quân trong tay tiếp nhận quản gia quyền lực từ đó về sau lão thái quân liền cho nhà lập điều tân quy củ tuy nói mỗi cái phòng hài tử còn là dưỡng ở mỗi cái phòng nhưng nếu như trong đó có đặc biệt phát triển là sẽ bị lão phu nhân mang theo trên người chính mình nuôi dưỡng Những thứ này được chọn chúng cô nương tiểu gia nhóm, sẽ cùng lão phu nhân cùng nhau ở tại tinh Mỹ Tây Viên bên trong, hết thảy ăn mặc chi phí đều không giống với các huynh đệ khác tìm muội tự nhiên, hướng sau tiền đồ cũng không giống với nhân. Hiện nay bị lão phu nhân dưỡng ở Tây Viên cô nương chỉ có 3 vị, trong đó 2 vị đều là con vợ cả cô nương, chỉ có thập tam cô nương hầu san nương là ngũ phòng thứ xuất nữ nhi. Khả tuy nói là thứ suất này san nương lại đánh tiểu liền thông minh lanh lợi cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh cơ hồ hàng năm học khảo đều là nữ học lý đệ nhất danh. Bởi vì này, phủ bên trong nhân đều nói thập tam cô nương là ngọc chữ lót cô nương trung cực phát triển một cái cũng là tối được lão phu nhân niềm vui một cái. Đương nhiên, cũng bởi vì này, san nương không biết rõ thành bao nhiêu người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà hiện thời lão phu nhân như vậy nhất tung tin cho thấy nếu không có ý định tiếp tục dễ dàng tha thứ thập tam cô nương gần nhất lười nhắc buông thả. Ngũ phước quả thực không dám nghĩ, vạn nhất nàng ra cô nương thực bị đuổi về đi chờ nàng ra cô nương sẽ là dạng gì vận mệnh tự nhiên, làm chủ tử không được hảo các nàng những thứ này làm xuống nhân cũng sẽ không rơi xuống cái gì tốt. Lúc này đã là giờ thì ngũ khắc sớm qua nên đi thượng viện thỉnh an canh giờ. Nếu như nói hôm nay sớm tinh mơ ngũ phúc còn ôm vài phân may mắn, hiện thời là thực cảm thấy nàng ra cô nương là bình nứt không sợ vỡ lúc này nàng đã không ôm bất luận cái gì trông cậy vào chỉ đang nghĩ nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả vãn hồi mới tốt. ngũ phúc chỗ đó sốt ruột nóng giận tam hòa lại là người cũng như tên chỉ tâm bình khí hòa xem nàng mím môi mà cười. Làm sao bây giờ, rau trộn. Ta nói ngươi thật là đủ quan tâm, cô nương bản thân chính ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, ngươi gấp gáp như vậy nóng giận làm gì? Ta sốt ruột nóng giận cũng không chính là bởi vì cô nương không nóng này không nóng giận sao ngũ phúc rậm chân. Tam Hòa lần nữa mím môi cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, vì cô nương vẫn là vì bản thân còn khó nói đâu. Ta cảm thấy được đi cô nương như vậy làm tất nhiên là có cô nương bản thân dự định từ ngũ phúc trong tay lấy về khai đan. Tam hòa nhất phái bình thản lại nói chúng ta cô nương cũng không phải là cái loại đó không có tính kế nhân. Khả ngũ phúc lại là dậm chân một cái. Nàng phía bên trái phải nhìn xung quanh một chút đi qua tiến đến tam hòa trước mặt hạ giọng nói. Ngươi là không có nhìn thấy thập tứ cô nương phương pháp còn là sao. Vị kia gần nhất ở trước mặt lão thái thái khả chịu khó đâu cũng không chính là chờ chúng ta viện này không xuất đến sao. Tam hòa bóp sợi tơ tay có chút dừng lại, ngước mắt nhìn về phía ngũ phúc. Như thế nào cũng có người tìm ngươi. Ngũ phúc biểu môi một cái, vậy tay đảo trong viện tử này còn có ai không có bị đi tìm. A, không, nàng đưa tay nhất nhất điểm qua lục an bảy sắc cùng bát gấm. Đại khái liền này ba cái tân tiến tiểu nha đầu không có bị nhân đã tìm. Vậy ý của ngươi là là, hừ, ngũ phúc lại là biểu môi một cái ngươi là biết rõ ta ta phiền nhất những thứ này lý cách lang nói nàng bực bội vung một cái bím tóc chào ôi ô thiệt là còn có thể hay không để cho nhân khoái trá người hầu tam hòa phúc một cái liền cười ra câu này thức cũng không biết là đánh ở đâu truyền tới liền kêu ngũ phúc cấp học được bất quá lời này đổ xác thực là rất hợp ngũ phúc vậy đơn giản trực tiếp tính tình nàng xem ngũ phúc một cái thong thả ung dung đạo ngươi phiền cái gì thái độ nhi chúng ta những thứ này làm xuống nhân đơn giản hai loại lựa chọn một người là đi theo cô nương truyền gia đi một người khác sao bất quá là đổi lại chủ tử hầu hạ mà thôi liền tính đổi lại chủ tử ngươi cũng còn là làm ngươi nha hoàn này kém có cái gì tốt phiền ngũ phúc đại khái không nghĩ tới thời gian qua trầm ổn tam hòa sẽ nói được như vậy trắng ra lập tức giật mình ở chỗ đó Nàng nhìn chằm chằm Tam Hoa kia trương không may nối, nối tiếp mặt nhìn một hồi lâu, mới nhướng mày, lắc lắc cái miệng nhi đạo, "Khả ta không nghĩ đổi a." Lời này Tam hòa ngược lại tin, nàng cũng không muốn đổi. Các nàng đều là đánh cô nương 7 tuổi tiến viện này khởi liền cùng cô nương, không nói này 7, 8 năm chung đụng tình cảm chính là phong cách hành sự, các nàng cũng sớm đã thành thói quen thập tam cô nương kia nhất bộ. Đổi lại trụ tử, hết thầy còn phải lần nữa cọ sát, không nói đến tân trù tử thuộc hạ khẳng định còn có chính mình dùng trung nhân, một lần nữa tranh thủ tình cảm gì gì đó, kỳ thật cũng rất phiền. Tam hòa ngước mắt cùng ngũ phúc đối cái mắt nhi, lập tức hai người liền đều hiểu, hai nàng cần phải xem như đứng ở trên một sợi dây đều là hiểm khích đổi trụ tử phiền toái. Vì vậy trong lòng có ý định ngũ phúc đến, đẩy tam hòa vai đạo cô nương nhưng là nghe ngươi nhất muốn không ngươi đi khuyên nhủ cô nương. Quả nhiên làm sinh không bằng làm thục a. Chỉ cần cô nương chịu cúi đầu nhận thức cái sai, đổi nữa gần nhất lời nhắc hết thảy đều còn là như cũ. Người tốt ta tốt mọi người tốt thật tốt. Ngươi đây khả nói sai rồi. Tam Hoa cười nói, không phải là cô nương nghe ta, mà là ta cái gì đều nghe cô nương dừng một chút. Nàng nghiêng đầu xem Ngũ Phúc cười nói, muốn không ngươi đi thử một chút. Này điểm thời gian cô nương cũng nên khởi. Ngũ Phúc tay lập tức chính là cứng đờ. Gần nhất cũng không biết nàng gia cô nương là thế nào, bình thường mọi chuyện tổng yêu tranh cái đệ nhất thập tam cô nương đột nhiên liền không hề dấu hiệu trở nên lười nhác đứng lên. Không thích đọc sách viết chữ gì gì đó cũng liền mà thôi, ngũ phúc chỉ làm là nhà nàng cô nương nhất thời buông thả, khả không biết tại sao trong ngày thường khéo léo thập tam cô nương đột nhiên còn trở nên ngu rốt đứng lên, đối lão phu nhân trong tối ngoài sáng chỉ thị già câm vờ điếc không nói, lại lại nhiễm lên yêu ngủ nướng thói quen cơ hồ mỗi ngày cào ốm không đi thỉnh an. Vốn là hết sức là cuộc cường thật là mạnh mẽ tính tình, cũng rất giống ở trong một đêm, đột nhiên liền trở nên mọi sự đều không dám đi lên. Hết lần này tới lần khác loại này mọi sự đều không dám, lại lộ ra loại cầu quái. Khó mà nói, trước kia, lòng dạ nhi rất cao thập tam cô nương không chỉ yêu cầu các nàng những thứ này làm nha hoàn khắp nơi đều muốn so với nhân cường, cũng khắp nơi nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Nếu là kia cái, cái hạ nhân cảm thấy cô nương ở đâu làm không đúng, liền tính cô nương nghe hội mất hứng, chỉ cần là có lý nghi sự, nàng tổng hội buộc chính mình đi sửa lại. Nhưng hôm nay thập tam cô nương, không chỉ không lại cao như vậy tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu quản thúc các nàng những nha hoàn này, thậm chí ngay cả các nàng một chút bình thường khuyên nhủ, nàng tất cả đều là nghe được đông lỗ tai tiến tây lỗ tai ra. Tối lệnh ngũ phúc không hiểu là trước kia liền tính chọc thập tam cô nương tức giận, muốn đánh muốn phạt ngũ phúc đều không cảm thấy có cái gì đáng sợ địa phương, mà hiện thời ân, nói như thế nào đây? Rõ ràng cô nương cười thời điểm so với trước kia phải nhiều, lại không hiểu liền nhường nhân không dám không nghe nàng lời nói. Còn như bức bách cô nương đi làm nàng không vui ý làm sự tỉ như ở nàng còn chưa ngủ tỉnh lúc đơn giản chỉ cần gọi nàng rời giường, hoặc là khuyên nhủ cô nương hướng lão phu nhân cúi đầu nhận thức cái sai gì gì đó. Nghĩ đến cô nương kia giống như cười mà như không mắt, ngũ phúc lập tức cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh. Trong sân tất cả lớn nhỏ nha hoàn chung, ngũ phúc tự giác bản thân coi như là lòng trung thành cần phải nàng bất chấp chủ tử lửa đạn đi làm liệt sĩ liền tính đơn giản trực tiếp như nàng, cũng còn không có ngốc đến kia gái phần thưởng. Huống chi, giống như Tam Hòa đã nói, người hầu mà thôi. Không nghĩ đổi chủ tử cũng bất quá là vì đổi lại chủ tử hết sức phiền toái, hơn nữa cũng rất không có lợi. Liền ở Ngũ Phúc Tam Hòa đều cúi đầu trầm tư lúc ngoài cửa viện truyền đến một trận sao động, lại nguyên lai là cô nương bà vú Mụ Lý Mụ Mụ trở về. A Di Đà Phật, Ngũ Phúc lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới Phật liền vội vàng nhảy xuống bậc thang, hướng về Lý Mụ Mụ nghênh đón. Lý Mụ Mụ là cô nương bà vú mụ, đánh cô nương sinh ra khởi liền theo cô nương nếu bàn về trung thành, trong viện tử này lại không có người có thể so sánh nàng càng thêm trung thành, muốn nói khuyên cô nương thí sinh tốt nhất, không phải Lý Mụ Mụ không ai có thể hơn. Chương 2, hết thầy mới vừa mới bắt đầu. Hôm qua Lý Mụ Mụ xin nghỉ ra ngoài phủ trở về nhà một chuyến, không nghĩ hôm nay vừa mới một hồi phủ, liền nghe đến nhà mình cô nương có thể sẽ bị đưa ra Tây Viên tin tức. Nàng lập tức dọa đến hồn phi phách tán cơ hồ là một đường chạy chậm tiến sân nhỏ. Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra. Lý mụ mụ một phát bắt được xông qua đến ngũ phúc. Cô nương làm sao vậy? Thật tốt như thế nào mà đắc tội lão phu nhân. Ngũ phúc cũng rất muốn biết nàng ra cô nương đây là thế nào. Đang yên đang lành liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Cô nương còn chưa dậy đâu. Nàng lúc này rụt ngón tay lại phòng ngủ liền cáo nhất chẳng nàng này làm nha hoàn nếu đã khuyên nhủ không được cô nương bà vú mụ nhưng là kim giáo dưỡng chức trách tổng có thể quản thúc một cái chúng ta cô nương đi lý mụ mụ vừa nghe quả nhiên liền nhíu mi ngẩng đầu nhìn sắc trời nói thầm một câu này đều giờ gì liền buông ra ngũ phúc cánh tay xoay người lên thềm Hành lang hạ tam hòa sớm từ mỹ nhân dựa vào thượng đứng lên, hướng về phía lý mụ mụ quỳ gối đạo Hôm qua buổi tối cô nương nói, khó được lão phu nhân miễn nàng thỉnh an, nàng hôm nay muốn ngủ tới khi no bụng, không được phép nhân kêu lên đâu. Thật sao, lại một cái cáo trạng hảo nha đầu. Lý mụ mụ mi lập tức lại cao chặt ba phần, vừa mới muốn nhấc chân vào nhà, đột nhiên cảm giác trong viện tử này giống như bớt chút cái gì. Liền quay đầu lại hỏi đạo xong nguyên tứ hì còn có vương mụ mụ đâu. Song Nguyên là cô nương bên cạnh nhất đẳng đại nha hoàn tứ hì cùng tam hòa ngũ phúc đồng dạng, đều là nhị đẳng, vương mụ mụ còn lại là lão phu nhân đưa cho cô nương giáo dưỡng ma ma. Theo lý thuyết, ngũ phúc cùng tam hòa phân lượng không đủ quản thúc không được cô nương, nên nhất đẳng đại nha hoàn song Nguyên cùng giáo dưỡng ma ma vương mụ mụ ra mặt mới là thiên này nhị vị. Song Nguyên thì thì cùng vương mụ mụ sớm tinh mơ liền nói, muốn đi lão phu nhân chỗ đó thăm dò động tĩnh, sau đó liền thấy không thấy được người. Ngũ phúc khinh thường quyết miệng cái gì thăm dò động tĩnh nói trắng ra là bất quá là xem cô nương chiếc thuyền này không yên, đây là trước một bước đi tìm nhà dưới. Tứ hỷ nói thất cô nương phái người gọi nàng đi qua giúp đỡ sơ cái đầu. Tam hòa là vẫn là như vậy vẻ mặt bình thản trọng điểm ra tứ hỷ nói này tam điều mấu chốt chữ. Lý mụ mụ mặt lập tức lại là trầm xuống cũng không lại nói nhiều xoay người vào phòng. Đẩy ra cửa phòng ngủ, nàng vừa mới muốn nhấp chân đi vào, không nghĩ ngoài phòng hoa lê mục đại án thượng kia chỉ phương Tây đồng hồ báo giờ, lại tham gia náo nhiệt tựa như phát ra canh một thanh âm vang lên thẳng đem lý mụ mụ cùng cùng ở sau lưng nàng tam hòa ngũ phúc giật này mình. Mọi người quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện nguyên lai like lúc này đúng lúc là phương Tây thời gian 8 giờ rưỡi. Có lẽ là bị này bao giờ thanh chỗ nhiễu trong phòng ngủ kia treo xanh nhạt sắc màn lụa la hán trên giường, nhất người nho nhỏ nhị ân ngô một tiếng, sau đó ở trong chướng xoay người lăn mấy vòng nhi. Vì vậy mọi người liền chứng kiến thập tam cô nương hầu san nương cuốn cuồng mà đem kia giường chăn mỏng khỏa một thân quả thực che phủ cùng chỉ kén tầm giường như. Chợt vốn là nhíu lại mi lý mụ mụ kia vẻ mặt liền trở nên nhu hòa đứng lên. Nàng đi đến la hán bên giường cười giày thượng chân giường. Tam hòa ngũ phúc là song song tiến lên, treo lên trên giường màn lụa. Lý mụ mụ mỉm cười cong lên nhất đầu gối ngồi ở bên giường, khom lưng tiến đến kia chỉ kén tầm bên cạnh. Lúc này thập tam cô nương đã đem bản thân tất cả đều khỏa vào trong chăn mền, cũng chỉ có một đoạn đen nhánh bóng loáng lọn tóc còn lộ ở bên ngoài. Lý mụ mụ sùng ái vuốt ve kia tóc đen cùng dỗ tiểu Hải nhi dường như, đưa tay ở đó kén tầm thượng vỗ nhẹ nhẹ vuốt một bên ôn nhu kêu cô nương, cô nương nên khởi a không còn sớm a mặt trời đều phơi nắng cái mông a ân ngô kén tầm bên trong nhộng nguyễn động một cái nghĩ lại lần nữa quằn quại đứng lên lại bởi vì bị lý mụ mụ cánh tay ngăn trở mà không có có thể thành công cô nương nên khởi a lý mụ mụ cười lại thấp kêu một tiếng như vậy ngay cả gọi có thất bát thanh kia kén tầm mới rốt cục có điểm động tĩnh theo lại một tiếng thật dài ân ngô kén tầm bên trong chậm rãi đưa ra nhất cái tay nhỏ bé đến đó là một con sáng long lanh được như ngọc điêu vậy trơn bóng nhãn nhụi bàn tay nhỏ bé ân bàn tay nhỏ bé mở rộng thon dài ngón tay chỉ quả nhiên móng tay trong suốt trắng mịn trên mờu bàn tay mơ hồ còn có vài cái đáng yêu hố nhỏ lý mụ mụ nhìn cảm thấy lập tức nhu hòa thành nhất ao suối nước nóng liên tục không ngừng đưa tay tới cầm kia cái tay nhỏ bé một bên càng thêm mảnh mai thanh âm dụ dỗ nói cô nương nên khởi a lý mụ mụ cho đồ tam cô nương làm bà vú lúc bản thân nữ nhi mới vừa vặn chết non Chứng kiến san nương đầu tiên nhìn, Lý Mụ Mụ đã cảm thấy, đứa nhỏ này không biết chính là nàng cái kia không có duyên phận nữ như một lần nữa đầu thai, lần nữa đến đến bên người nàng Cho nên đánh san nương còn lúc còn rất nhỏ, nàng liền đối với nàng cứng rắn không dậy nổi cái gì tâm địa đến Ở Lý Mụ Mụ ôn nhu dỗ dành an ủi hạ, kén tầm bên trong hầu san nương mới rốt cục thành công phá kén ra Nàng vặn eo bẻ cổ chậm rãi mở mắt ra, lập tức liền xem đến trên đỉnh đầu, một cái 30 tuổi gì đó phụ nhân chính hướng nàng ôn nhu mỉm cười. Một khắc kia, san nương không khỏi có chút ít tim đập mạnh và loạn nhịp. Bà Vũ, ngươi như thế nào trở nên còn trẻ như vậy đẹp? Chỉ trong nháy mắt, san nương liền bình thường trở lại. Đời trước này niên kỳ bà Vũ còn không có gặp được về sau những thứ kia sốt ruột sự, nàng lúc này xác thực còn trẻ xinh đẹp. Hoàn hảo hoàn hảo, lúc này bà vũ còn trẻ, nàng cũng còn tuổi còn bé, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu, hết thảy đều còn có thể có một loại khác kết cục. Bà vũ may mắn san nương bỗng dưng duỗi dài cánh tay ôm cổ lý mụ mụ cái cổ vùi mặt vào trong ngực nàng. Lý mụ mụ lại lầm tưởng cô nương đây là hướng nàng làm nũng kêu một tiếng ai ra ta cô nương chào ôi, liền ôm san nương một trận mặt mày hớn hở. Mới trước đây, ở vào ở Tây Viên trước, cô nương đổ sát thực là rất yêu bám người làm nũng, khả về sau vào ở Tây Viên sau, theo cô nương dần dần lớn lên, nhân cũng thay đổi được càng ngày càng già thành, liền thấy không có như vậy hướng nàng làm nũng qua chỉ là ước chừng ở nửa tháng trước, có một ngày cô nương như là làm cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại, sẽ không biết tại sao lại biến trở về vốn là cái kia yêu làm nũng hài từ. Phóc bên trên giường, tam hòa nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngũ Phúc là hướng về phía trần nhà liếc mắt nhi nàng thế nhưng hội trông cậy vào Lý Mụ Mụ có thể khuyên trụ cô nương. Lý Mụ Mụ xác thực trung thành một lòng, khả cùng lúc đó, nàng cũng chết chung ngu chung kia một cái. Cho dù lúc này cô nương nói mặt trời là màu đen, Lý Mụ Mụ cũng có thể thản nhiên phụ họa, sau đó còn có thể nói người khác tất cả đều nhìn lầm, chỉ có nàng ra cô nương ánh mắt là tuyệt nhất đi. Ngũ Phúc cùng Tam Hòa một cái cúi đầu mà cười, một cái dương mắt xem thiên, cho nên hai người ai cũng không thấy, nằm ở lý mụ mụ trong lòng thập tam cô nương chính lấy xem kỹ mắt ở lặng lẽ quan sát các nàng. Đời trước lúc mấy cái này nha hoàn tự nhiên đều là thật tốt, chỉ là khi đó nàng phong quang vô hạn, mà cuộc đời này nàng lại dự định đi một cái hoàn toàn khác nhau đường. Con đường này cũng không biết vài nha hoàn chung còn có ai là nguyện ý bồi nàng đi xuống. Cái kia cái gọi là ác mộng, đã qua nửa tháng, trong đó có thật nhiều chi tiết cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, thế cho nên San Nương lại nhớ tới sự kiện kia lúc trong lòng tổng khó tránh khỏi có chút ít nghi hoặc trước mắt đây hết thảy, đến cùng là nàng đã trải qua tử vong sau một lần nữa trở lại 14 tuổi, hay là thật như bà vú chỗ nói như vậy, chỉ là 14 tuổi nàng làm cái bệnh chết ác mộng. Đến cùng là Trang Chu mơ tới chính mình biến thành bướm bướm. Còn là Hồ Điệp Mộng đến chính mình biến thành Trang Chu. Cô nương, nên khởi a? Lý mụ mụ vẫn cùng dỗ hài từ tựa như vỗ nhẹ san nương lưng. San nương phục hồi tinh thần lại, ngẩn đầu hỏi lý mụ mụ, bà vú, nhà ngươi bên trong vì cái gì bảo ngươi trở về. Lý mụ mụ cánh tay đột nhiên cứng một cái, sau đó liền cùng không có việc gì nhân đồng dạng, thả mềm thanh âm, vuốt san nương tóc mai cười nói, không có gì, bất quá là một chút việc vặt. San nương xem bà vú một trận yên lặng nháy mắt. Lúc này nàng đã khẳng định không phải là 14 tuổi nàng mơ tới sau này mình hội bệnh chết mà là bệnh chết sau nàng thực lại lần nữa trở lại 14 tuổi. Bởi vì cho dù bà vú không chịu nói nàng phát hiện nàng thế nhưng biết rõ bà vú che giấu một ít gì thậm chí còn biết rõ một chút ngay cả bà vú cũng không biết bà vú ra kia quỷ hút máu dường như bà bà cùng trượng phu đang ở tìm cách xử. Chầm mặc một lát san nương chơi sỏ lá kéo bà vũ thả áo, dùng sức hít hà bà vú trên người kia quen thuộc bạch lan hoa hương nhang, sau đó mảnh một cái đánh rất xoay người ngồi dậy. Khởi, hoa ngoài cửa sổ tháng 2 mặt trời rực rỡ chợt ấm áp còn hàn. Mùa xuân mới vừa vặn đến mà thôi, hết thầy đều còn sớm, không vội. Chờ san nương rửa mặt kết thúc ngồi ở trước nhà dùng đến nàng kia ngưng muộn đồ ăn sáng lúc đại án thượng đồng hồ báo giờ chính vô cùng náo nhiệt gõ qua cửu hạ. Ở tại Tây Viên bên trong các cô nương, mỗi người đều xứng có một cái chuyên môn phòng bếp nhỏ. Xem đầy bàn nóng hổi thức ăn, San Nương nghĩ, đợi nàng bị chuyển sau khi rời khỏi đây, duy nhất sẽ nghĩ nghiệm gì đó, đại khái chính là này theo gọi theo hầu nóng hổi khí nhi. Các ngươi ăn sao? Ngồi ở bàn nhỏ trước, nàng ngẩng đầu hỏi bà Vũ cùng Tam Hòa, Ngũ Phúc Bà Vũ sáng sớm liền vội vã trở về gấp tự nhiên chưa ăn, tam hòa ngũ phúc ngược lại nếm qua còn nếu là đổi lại trước kia, liền tính san nương có nghĩ thầm gọi bà Vũ cả bàn dùng cơm, cũng sẽ cảm thấy làm như vậy sẽ có làm trái lão phu nhân dạy bảo mà không dám đi làm hiện thời nàng mới mặc kệ những thứ này, liền chỉ đối diện chỗ ngồi đối bà Vũ cười nói, bà Vũ theo giúp ta dùng nhất điểm đi. Bà Vũ tự nhiên không chịu, vì vậy san nương biểu môi nhi đạo, một mình ta dùng, không có tí sức lực nào nhi, không ăn. Bà vú kia cam lòng cho đói bụng nàng, liên tục không ngừng ngồi nửa bên cái mông, rè dặt cấp san nương bố món ăn. San nương lại thì ngược lại gấp nhất khối bánh bằng sữa đưa tới bà vú bên miệng uốn lên mặt mày cười nói có người cùng ăn mới hương, bà vú cũng dùng một cái. Bà vú không có cách nào đành phải dùng một cái. Vốn là ở lão phu nhân giáo dưỡng hạ, lúc ăn cơm là không cho nói lời nói, nhưng lúc này san nương giống như đã quên thời gian qua quy củ bình thường, lại vừa ăn, một bên vòng vèo hỏi thăm bà vũ chuyện đi trở về. Cũng may mà lý mụ mụ một lòng muốn lừa gạt nàng, mới không có gọi nàng moi ra nói cái gì đến. Chỉ là một bên mũ phúc không khỏi có chút ít nhịn không được thừa dịp cô nương không có chú ý, liền lặng lẽ sở trường chỉ thọt lý mụ mụ lưng. Vì vậy Lý Mụ Mụ lúc này mới nhớ tới cái chuyện lớn đến, gấp rút để đũa xuống, nghiêm nghị hỏi cô nương gần nhất đến cùng là thế nào. Thực bị bệnh, trước kia liền tính cô nương bị bệnh, vẫn cũng không chịu đơn giản xin phép nghỉ một ngày, hiện thời đây rốt cuộc là làm sao vậy. Không chịu đi học bên trong cũng liền mà thôi, dù sao nữ hải nhi ra ra cũng không khảo cái gì chẳng nguyên, khả ngay cả cấp lão phu nhân thỉnh an đều lười đãi đi, này tổng có chút không thể nào nói nổi đi. Hơn nữa trước cô nương cao ốm không đi thỉnh an, lão phu nhân cũng không có như thế nào so đo, lúc này xuân thường yến sự, lão phu nhân lại còn nhớ rõ kêu lên cô nương, có thể thấy được lão phu nhân trong lòng vẫn là rất nhìn chúng cô nương chỉ là thập thứ cô nương nói như vậy lúc cô nương như thế nào cũng không thanh minh cho bản thân thượng một câu. Gọi được lão phu nhân hiểu lầm cô nương, bên cạnh ngũ phúc nhịn không được liền lại liếc mắt, nàng cũng biết bà vú không bỏ được chỉ trích cô nương nửa câu như vậy không đến nơi đến trốn lời nói. Cô nương hội nghe lọt mới là lạ, Vì vậy nàng vội vàng cấp lời nói, chính là chính là. Đây chính là Xuân Thưởng Yến. Cái khác cô nương đoạt phá đầu cũng đoạt không đến cơ hội, lão phu nhân có tâm cấp cho cô nương thiên cô nương lại như vậy không để bụng. Thập thứ cô nương nói như vậy lúc lão phu nhân nhìn chằm chằm các nàng cô nương xem chính là cấp cô nương cơ hội thanh minh cho bản thân thiên các nàng cô nương không chỉ một câu nói cũng không có còn như vậy nửa tựa lưng vào ghế ngồi lười biếng cười đừng nói là lão phu nhân, nàng xem thấy đều có khí. Lão phu nhân không thức giận mới là lạ, ngũ phúc thở phì phì kết án trần từ Nửa tháng này đến tính tính thập tam cô nương bởi vì lừa nhác mà ngỗ nghịch lão phu nhân số lần, nên hai cái bàn tay đều đếm không hết lão phu nhân mặc dù xem mặt mũi hiền lành được rồi, cũng chỉ là xem mà thôi. Ngài đến cùng là nghĩ như thế nào? Trong mấy người, còn là tam hòa chững chặt nhất nâng sữa dê đưa tới san nương trong tầm tay, nhỏ giọng hỏi. San nương bưng lên sữa dê chậm rãi thưởng thức một ngụm, sau đó ngầm đầu nhìn trước mắt hai người nha đầu. Bà Vũ nàng có thể khẳng định cho dù nàng lại chán nản, bà Vũ cũng sẽ đi theo nàng hai nha đầu này nàng sẽ không nắm chặt. Tam Hòa trưởng chạc thời gian qua không nhiều lời, nhưng kỳ thật nàng mới là trong lòng cực kỳ có sổ một cái chính mình nghĩ muốn cái gì cũng thời gian qua rõ ràng nhất. Cho nên lúc ban đầu nàng xuất giá lúc Tam Hòa cũng không có lựa chọn làm nàng thị tì, mà là chọn cách cùng phủ bên trong không quan hệ thanh mai trúc mã tiểu người bán hàng rong làm vị hôn phu. Mặc dù cả đời không có gì lớn phú quý, khả phu thê tốt đẹp coi như là bình an vui vẻ cả đời. Còn như ngũ phúc, nhà đầu kia có nhất miệng dao găm, 2 giờ đậu phụ tâm, mặc dù xem lợi hại kỳ thật trong xương có chút ngoài mạnh trong yếu, gặp được cái lợi hại lập tức liền phát hiện nguyên hình. Nhưng đứa nhỏ này chỗ tốt là từ không có gì ý xấu, cho dù có chút ít nói lý ra ý niệm trong đầu cũng không hội vì mình lợi ích mà cố ý đi hại người. Có lẽ chính là vì nàng điểm này thiện niệm liền tính đi theo nàng làm nàng của hồi môn nha hoàn, ngũ phúc cuối cùng rốt cục vẫn phải gả cho người tốt đi theo viên trường khanh cái kia đầy tứ nhà quan, làm cái co sinh có nghiệp phu nhân. Chỉ là nếu như cả đời này nàng còn lựa chọn cùng nàng, sợ là liền thấy không có như vậy vị hôn phu bởi vì hầu san nương cũng sớm đã thề cả đời này, lại cũng không cùng viên trường khanh có bất kỳ liên quan. Còn như cái kia viên môn hầu thì ai yêu làm ai làm, nàng là lại không tham dự. Ta ý tưởng sao nâng nóng hừng hực sữa dê, san nương uốn lên song trăng non dường như lá liễu quyến rũ tơ mắt. Nói với các ngươi câu lời nói thật đi, kỳ thật hôm qua ta cũng không có nói nói dối, ta cảm thấy được ta gần nhất giống như thực không đúng lắm, đầu óc cùng gì chết đồng dạng, truyền đều truyền không động, liền tính lão phu nhân đưa ta trở về ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh Đổ là các ngươi các ngươi có ý kiến gì? Cùng ta nhiều năm như vậy. Mắt xem ta là không có gì tiền đồ, nhưng ta không nghĩ trở ngại các ngươi tiền đồ, như có ý kiến gì cứ nói với ta, ta có thể giúp nhất định giúp các ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng xem thấy kia hai nha hoàn còn không có biểu cảm gì, ngoài cửa chợt truyền đến một trận nhỏ vụn động tĩnh. San Nương quay đầu lại, liền thấy nàng mặt khác hai nha hoàn, song nguyên cùng Tứ Hỉ chính song song đứng bên cửa thượng, song nguyên mặt có chút hồng, Tứ Hỉ ánh mắt còn lại là một trận lóe lên. "Chào ôi ôi, các ngươi đã về rồi." San nương cười vẫy vẫy tay, vừa vặn vừa vặn, mau tới mau tới, cũng may mà các ngươi kịp thời trở về, nếu không ta cũng sẽ không nguyên một đám đi hỏi các ngươi quá phiền toái. Ta nói, các ngươi có tính toán gì không? Ta đoán nhiều nhất sáng ngày mốt đi, mẫu thân của ta chỗ đó nên phái người tới đón ta. Chương 3, hảo tụ hảo tán, kỳ thật San nương suy đoán còn là rất có đạo lý. Lão phu nhân kia vài câu lời nói. Rõ ràng chính là đang ám chỉ nàng, nếu như nàng còn có tâm đi lên, như vậy hôm nay sớm tinh mơ, cho dù nàng bệnh được chỉ còn lại cuối cùng một ngụm khí, lan lộn bò cũng phải đi cấp lão phu nhân thỉnh cái an đương nhiên, lão phu nhân có thể hay không tha thứ nàng này còn khó nói, nhưng đầu tiên đây là cái thái độ vấn đề. Mà hiển nhiên san nương thái độ hết sức không đứng đắn. Kỳ thật cho đến khi gần nhất hầu san nương mới phát hiện đời trước nàng làm việc phương pháp quả thực chính là lão phu nhân phiên bản. Cho nên nàng có thể nói là biết này biết kia lão phu nhân người này, nói dễ nghe điểm, là ái thích danh dự, nói không dễ nghe chính là nàng nữ nhi lên án nàng cái kia tội danh, xa vào hư danh. Cho nên, liền tính lão phu nhân chỗ đó thực chán ghét mà vứt bỏ nàng, cũng sẽ không chính miệng nói ra đuổi nàng ra ngoài các loại lời nói. Tự nhiên, chuyện như vậy căn bản là không cần lão phu nhân chính mình ra mặt. Cho nên san nương mới nói, mẫu thân nàng sẽ phải tới đón nàng trở về. Nếu như nàng đoán được đúng vậy, nàng mẹ cả đại khái rất nhanh liền hội nhận được tin tức, sau đó hội phái người hoặc tự mình đến cùng lão phu nhân nói, nhà mình cô nương quấy giày lão phu nhân đã lâu, người trong nhà tưởng nghiệm được ngay, muốn tiếp cô nương trở về ở một hồi. Đối, trước nàng còn chính miệng đã nói qua bản thân tinh thần không được vì các loại lời nói, nếu như nàng mẹ cả đủ cơ chí, kỳ thật còn có thể cộng thêm một câu, cô nương thân thể không lanh lợi chờ đón về dưỡng tốt lại đến phụng dưỡng lão phu nhân. Bất quá, đại khái nàng mẹ cả không có như vậy cơ chí đi. Ăn xong điểm tâm, san nương ngồi ở trước nhà ghế bành bên trong, một bên trống cái chán không hiểu mỉm cười, một bên xem bọn nha hoàn nhanh tay nhanh chân dọn dẹp phòng. Muốn nói đến phụ thân của nàng cùng mẹ cả kỳ thật san nương cũng không thế nào quen thuộc. Tuy nói San nương cha, hầu phủ Ngũ lão gia còn là lão phu nhân thân sinh tiểu nhi tử, khả có lẽ là này hai vợ chồng tính tình ở hầu gia nhân trong thực sự quá kỳ ba, vừa không yêu tranh danh cũng không yêu trục lợi, bởi vì này toàn bộ ngũ phòng trước mặt người khác cơ hồ đều không có gì tồn tại cảm giác. San nương bị tiếp tiến Tây Viên lúc mới 7 tuổi, mà cho dù là ở trước đó, nàng ở nhà cũng rất khó nhìn thấy phụ thân của nàng cùng mẹ cả, bởi vì cha cả đời này đều si mê với hội họa. Mà nàng mẹ cả là trung tình tại thiêu, nghe nói hai người này có thể 10 ngày nửa tháng tự ra mình ở phòng vẽ tranh khuê phòng bên trong không gặp người. Cũng bởi vì này, ở cành lá sung xuê con cháu đầy đàn hầu ra mỗi cái trong phòng, lại chỉ có bọn họ mũ phòng nhân khẩu đơn giản nhất mẹ cả không có có sinh dưỡng qua, san nương phụ thân dưới gối tổng cộng mới chỉ có thiếp sinh hai từ nhất nữ nhi đã. Ở tiền thế, san nương là từ tây viên bên trong gà ra ngoài cho nên bất kể là kia nhị vị đối với nàng đến nói còn là nàng đối với kia nhị vị đến nói kỳ thật đều rất xa lạ. Có lẽ là nghĩ tới cha mẹ liền không phải do nhân không nghĩ đến trai gái. Nghĩ đến trai gái, san nương chống cái chán tay đột nhiên liền trượt một cái. Mặc dù kiếp trước kia mộng bên trong nàng là mẫu thân của người khác, khả kỳ quái là từ cái kia mộng chung sau khi tỉnh lại, nàng có thể còn nhớ mộng bên trong phát sinh rất nhiều việc, lại hết lần này tới lần khác chính là nghĩ không ra nàng hai đứa bé đến cùng có dáng dấp như thế nào, thậm chí đều không nhớ nổi tên của bọn họ khả hết lần này tới lần khác rõ ràng cái gì cũng nhớ không ra nàng, vẫn như cũ còn nhớ kia hai đứa bé hận nàng. Trên đời này sẽ không có nhân nguyện ý luôn suy nghĩ những tự mình đó từng làm qua chuyện sai cho dù là ở sám hối thời điểm huống chi liền trước mắt mà nói, nàng còn không có làm ra như vậy chuyện sai. Hơn nữa cuộc đời này nàng cũng không có ý định tái giá cấp viên trường khanh tự nhiên, này một đời cũng tự không khả năng lại có hai cái hận nàng hài từ. Chống cái chán, san nương mang theo loại khó có thể miêu tả cổ quái tâm tình nghĩ một lát nhi nàng kia cái gọi là trai gái, cho đến khi bà vú đến kéo nàng tay cầm lấy nhiệt khăn thay nàng sạch tay cùng mặt nàng lúc này mới từ trong hoảng hốt đã tỉnh hồn lại. Lúc này phòng bên trong đã bị thu thập đổi mới hoàn toàn, nàng danh nghĩa kia tứ đại nha hoàn chính bình tức tĩnh khí khoanh tay dựng ở đường trước chờ nàng chỉ thị. Sàn nương lại là không biết rõ, ở đó tứ nha hoàn trong mắt vùi lấp ở rộng thùng thỉnh ghế bành bên trong nàng, mặc dù xem vóc người còn chưa nhảy vọt thà còn mang theo vẻ mặt ngây thơ, khả kia mặt treo ở trên môi không hiểu mỉm cười, lại nhịn không được liền kêu người sau lưng một trận phát lạnh. Gặp vài nha hoàn đều rè rặt liếc trộm nàng, san nương cười cười, liền một lần nữa nhặt lên vừa rồi bỏ lại đề tài, lại nói, lúc trước ta chuyển đến Tây Viên lúc chỉ dẫn theo bà vú một cách, các ngươi đều là từ lúc đó trở đi liền theo ta những năm này cũng may mà các ngươi chiếu cố, chỉ là ta này làm chủ tử bất lực lại không có có thể cho các ngươi một cái lâu dài hảo tiền đồ. Này Tây Viên bên trong ai cũng không dễ dàng, nghĩ đến các ngươi dẫy đến trước mắt một bước này tất cả đều là trải qua các loại đau khổ, nếu là còn đi theo ta cái khác khó mà nói, chỉ sợ về sau liền thấy không có hiện thời quang cảnh ta không phải là cái loại đó ích kỳ chủ tử chính mình xảy ra chuyện còn muốn liên lụy mọi người cho nên ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi tiếp tục cùng ta. Nếu như các ngươi từng người có cái gì tốt hơn tiền đồ, hoặc có cái gì cái khác dự định ta sẽ không trách các ngươi cũng sẽ không ngăn ngươi nhóm đường, giàu gì xem như chúng ta chủ tớ một hồi, hảo tụ hảo tán đi. Sàn nương dứt lời trong phòng một mảnh vắng vẻ. Nàng đem vốn là chống đỡ thái dương tay chuyển qua trên cầm, liền như vậy mang theo loại khó phân biệt hứng thú, dương mắt nhất nhất hướng trên mặt mọi người quét tới. Liền chỉ thấy nàng bảo vú xoắn hai tay, mặc dù cố gắng duy trì chấn định hiển nhiên trong lòng hết sức là bất an. Nhất đẳng đại nha hoàn song nguyên đỏ lên khuôn mặt từ cắn môi, giống như sợ chính mình hội thốt ra ra cái gì quan trọng hơn lời nói đồng giảng. Tam Hòa vẫn là người cũng như tên, chỉ như vậy bình thản buông thõng mắt ai cũng nhìn không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Tứ hì mơ hồ ánh mắt một bộ rất sở cùng bất luận kẻ nào đối vào mắt bộ dáng. Cực kỳ có thú là ngũ phúc. Ngũ Phúc cùng con chó nhỏ tựa như chừng mắt một đôi so với người khác đều muốn viên mà đại mắt bỗng nhiên ngó ngó người, bỗng nhiên xem xem nàng, bỗng nhiên lại xem san nương há hốc mồm, một bộ muốn nói điều gì, lại sợ hãi theo lời không xuôi tay, hội đưa tới chỉ trích bộ dáng. Vì vậy san nương xem ngũ Phúc khích lệ vừa nhấc mi. Vân, ngũ Phúc gấp suốt quỳ gối đạo xem cô nương nói kia đã đến một bước này lão phu nhân ý thứ, bất quá là đánh thức cô nương mà thôi, ở đâu tựu muốn đem cô nương chuyển đi ra ngoài. Cô nương đường kim kế, là vội vàng nghĩ cách hướng đi lão phu nhân nhận thức cái sai, lão phu nhân thời gian qua khoan dung, định sẽ không trách tội cô nương. san nương kia nguyên vốn là có một chút vảnh lên khóe môi nhịn không được liền nâng lên trên nhắc tới. Ngũ Phúc ý tứ nàng lại rõ ràng bất quá nha đầu kia thời gian qua có chút ít lười không phải là không yêu làm việc cái loại đó lười mà là lười phải xã giao phức tạp quan hệ nhân thế gọi nàng đổi lại thân chủ tử cùng nhân vật mới tranh thủ tình cảm gì gì đó đại khái nha đầu kia lại hội kêu to có thể hay không khoái trá người hầu đáng tiếc San nương lắc lắc đầu xem Ngũ Phúc cười nói sợ là liền tính ta đi thỉnh tội lão phu nhân chỗ đó cũng đã đối ta thất vọng đến cực điểm rồi sao? Lão phu nhân mặc dù mỗi gặp mồng một mười lăm cũng sẽ ăn chay, lại cũng không là cái yêu ngồi không. Quản gia làm chủ nhiều năm như vậy, nàng lại há có thể chứa được người khác nhất điểm khinh thường. huống chi san nương trước biểu hiện quá mức xuất sắc như vậy đột nhiên khát thường buông thả đứng lên, ở lão phu nhân xem đến cho dù chưa tính là đối với nàng quyền uy một loại khiêu khích ít nhất cũng là một loại hết sức thất lễ. Mà lão phu nhân thường nói tam cái chân sò mô không thấy nhiều, hai cái chân nhân còn nhiều mạc liền là không có này không đỡ nổi tường thập tam cô nương, phía dưới tổng còn có thập thứ cô nương, thập ngũ cô nương, thập lục cô nương hôm kia trong tập quyền thất thúc mới đến báo hỷ, nói là trong nhà lại thêm người nha đầu, này đã có thể đứng hàng thứ đến thứ 23 đi rồi sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng nàng những thứ kia các thúc bá vẫn đang cố gắng sinh dưỡng không chỉ như thế, đằng sau nàng các huynh đệ cũng rất cố gắng sức đuổi theo tình thế. Gần nhất lão phu nhân không phải liên tiếp sai người đem đại ca ca ra đại bé gái ôm đến nhìn nhau sao. Không biết cái kia mới năm tuổi tiểu nha đầu chính là mưa chữ lót trông bị mang vào tây viên giáo dưỡng đệ nhất nhân đâu. san nương bên môi nhịn không được treo chùi chế nhạo cười. Tiếp trước nàng nên có nhiều mù quáng mới thấy không rõ lão phu nhân bất quá là đem các nàng những thứ này nhóm con cháu làm quân cờ nhi dưỡng vì bất quá là lấy bọn họ thay ra tộc đổi chút ít tốt hơn ích lợi mà thôi. Ai gọi bọn họ hầu gia hiện thời túng đến chỉ còn mỗi tiền rồi sao? Nói đến hầu gia kỳ thật tổ tiên đã từng có qua đại phú quý thậm chí còn là khai quốc người có công lớn. Bất quá hầu gia tổ tiên công lao tuy lớn, lại không lớn đến có thể mò cái thừa kế võng thay tước vị. Nàng ra thức vị truyền ngũ đại, liền ở san nương cao tổ kia đồng lứa ngưng hàn thiên này ngũ đại trung, hầu ra không có có thể lại ra cái cái gì kinh thiên vĩ địa tài, đổ ra không ít hội mò tiền, bởi vì này, chờ đến tổ phụ nàng thế hệ này lúc trong nhà có thể tính dụng tốt vạn khoảnh, sản nghiệp vô số, hết lần này tới lần khác chỉ ở trong quan trường không hề kiến thủ. Mà lão thái quân nhà mẹ đẻ, nguyên dương mạnh thị vốn là tình huống cùng hầu gia không sai biệt lắm, cũng là thức vị đến đầu nhưng mạnh gia cùng hầu gia bất đồng là, mạnh gia rất biết giáo dưỡng cô nương, thượng đến trong hoàng cung nương nương, bỏ vào phương đại viên phu nhân, lại tất cả đều gả được có phẩm cấp người ta, bởi vì này lại miễn cưỡng đem kia đã đến đầu thức vị lại truyền hai đời. Năm đó hầu phủ đương gia phu nhân còn là bà ngoại lão thái quân. Bà ngoại lão thái quân đang nhìn đến mạnh thị cuột khởi kỳ tích sau, liền phúc trí tâm linh quyết định tiến cử học tập này nhất trước tiến kinh nghiệm, vì vậy bà ngoại lão thái quân trực tiếp lướt qua trung hậu thành thật bà ngoại thái quân cấp bản thân duy nhất cháu trai ruột định nguyên dương mạnh thị một vị thiên kim vì thế liền là lão phu nhân. Hơn nữa ở mạnh thị thiên kim gả tiến hầu phủ sau đầu một năm, liền đem quản gia quyền lực trực tiếp lướt qua bà ngoại thái quân giao cho năm đó còn hết sức trẻ tuổi mạnh lão phu nhân trong tay. Vì vậy, hầu phủ liền có tây viên hình thức, đi qua gần đây 50 năm tài bồi, hiện thời hầu phủ mặc dù còn thì không bằng mạnh ra, đến cùng cũng đến thu hoài kỳ. Gà ra ngoài cô nương trong, phẩm cấp cao nhất là san nương một cái cô cô, vì hoài dương vương phủ chắc phi, tiếp theo là thiếu chút nữa làm thủ phụ phu nhân một cái đường cô chồng sở dĩ nói thiếu chút nữa, là san nương cái kia cô chồng mệnh không tốt lắm, ở trưởng phu bị bổ nhiệm cầm đầu phụ trước liền bệnh chết, vì vậy như vậy cái thượng đẳng vị hôn phu lại tiện nghi nhà người ta. Hãy nói một chút kém nhất, đại khái chính là năm ngoái vừa mới xuất giá san nương lục đường tỉ vị kia gà cho cái chi phủ, ngũ phẩm, lại là vợ kế không có cách nào, muốn ăn miệng nóng cũng chỉ có thể ăn người khác còn dư lại muốn ăn mới mẻ, được bản thân chậm rãi câu cá. Mà xét thấy vị kia bị hầu gia tài bồi hơn 20 năm, cuối cùng lại tiện nghi nhà người ta thủ phụ con rể, đặc biệt hội tính sổ hầu gia nhân tự nhiên cảm thấy vẫn có thể kịp thời nắm ở trong tay mới là tốt nhất. Chống cái chán, san nương lại là một trận yên lặng bật cười, lại là cười đến dưới xem nàng vài nha hoàn tất cả đều một trận rợn cả tóc gáy. Cô nương, song nguyên do dự thấp kêu một tiếng. San nương nháy mắt mấy cách, bẩn đầu nhìn song nguyên cười nói, đến, nói đi, các ngươi đều có tính toán gì không? Nếu như có cái gì cần ta giúp địa phương, thẳng quản nói. Kia sở các ngươi nhìn chúng ai, nghĩ muốn đi theo ai, chỉ cần là ta có thể hay nói chuyện liền là giúp các ngươi đi hỏi một câu cũng không sao. Nàng trước mặt kia tứ nha hoàn lẫn nhau đối mặt thật lâu, một hồi lâu, song nguyên mới đỏ mặt đạo những chuyện này sợ là không phải do chúng ta làm chủ đâu. Vì vậy san nương liền đoán được này song nguyên hẳn là cùng lão phu nhân chỗ đó ai câu thông tốt lắm chỗ đi. Bởi vì này nàng cười nói, cũng là, mọi sự càng bất quá lão phu nhân đi. Chỉ là trong nhà quy củ, mỗi vị cô nương bên cạnh đều chỉ có một nhất đẳng đại nha hoàn, thiên tỷ tỷ là bên cạnh ta duy nhất nhất đẳng đại nha hoàn. Kia ngụ ý, lập tức liền kêu song nguyên trên mặt đỏ ửng bá một cái lui xuống. San nương xem xem nàng, trong lòng lại là một trận vụng trộm buồn cười. Tự sau khi sống lại nàng liền phát hiện nàng tính tình chung nhưng tự hồ nhiều chút ít nắm chặt thành phần tổng thích xem người chê cười. Mà song nguyên làm người kỳ thật nàng còn là rất hiểu rõ nha đầu kia mặc dù có tư tâm nhưng chỉ cần không ý kiến nàng đường, nói tóm lại coi như là cái trung hậu đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng làm phiền nàng đường. Vì vậy san nương lại cười nói, bất quá này cũng chưa chắc. Lúc trước ngươi cùng vương mụ mụ nguyên đều là từ trong nhà của lão thai thái gầy đến, lão phu nhân trong lòng hứa còn không bỏ được đâu. Nàng thậm chí cũng có thể tưởng tượng được lão phu nhân sẽ thế nào nói. Lão phu nhân đại khái sẽ nói, nhà ngươi bên trong nhất định thay ngươi chuẩn bị tốt hơn nhân hầu hạ ngươi, mấy cái này thô thủ bổn cướp nha đầu liền lưu lại đi. Mỉm cười san nương vừa ngẩn đầu, đột nhiên liền nhìn đến, hôm nay cả ngày cũng không thấy bóng người vương mụ mụ chính lặng lẽ đạp ở ngoài cửa. Nàng chỉ làm thật là làm không đến chứng kiến, thả buông tha cục xúc bất an song nguyên, quay đầu nhìn chằm chằm tứ hỷ kia lơ lửng mắt cười nói, ngươi đâu? Ngươi có tính toán gì không? Tứ hỷ bóp vạt áo hừ hừ ha ha nửa ngày cũng không chịu cho ra một câu lời nói thật. San nương đem một đôi mắt lá liễu công thành hai đạo trăng non... Khóe môi càng thêm hướng thượng nhách lên, vừa mới dự định dỡn cực tứ hỉ một phen, liền nghe đến yêu làm bao công ngũ phúc hừ lạnh một tiếng, này vài ngày tứ hỉ tỷ tỷ hướng thất cô nương chạy đi đâu được chịu khó đâu. Ta đoán, nhất định là tứ hỉ tỷ tỷ chạy đầu tay nghề bị thất cô nương chọn chúng. Phải không, đây chính là chuyện tốt. san nương xem tứ hỉ cười nói, vậy ngươi vội vàng đi theo thất tỷ tỷ nói, gọi nàng phái người đến dẫn ngươi đi qua đi, chờ muộn cũng không định liền ra biến cố gì rồi sao. Càng nhìn chung thất tỷ tỷ chỗ đó, xem tứ hỷ, san nương mắt chớp chớp càng giống hai đạo trăng non. Tây viên bên trong cô nương không có một cái đơn giản, cũng không có một cái không phải là học một thân lão phu nhân công phu thật. Liền là hai bên ở sau lưng hận đến miến răng, nhân trước vẫn duy trì các loại yêu nhã hài hòa. San nương cảm thấy, cho dù liền tính lão thất thực nhìn chung tứ hỷ, chỉ hướng về phía tứ hỷ là nàng đã dùng qua nha hoàn cao ngạo thất tỷ liền đánh chết cũng không dùng nàng. Bất quá cái này cũng không loại trừ tứ hỷ chủ động dán đi qua tình huống. Bên người nha hoàn lưng chủ đừng nhảy vào gì gì đó, liền là cao ngạo như lão thất cần phải cũng sẽ không buông tha cho cái này đánh người mặt cơ hội. huống chi, nàng lại không phải là thật muốn nhận lấy tứ hỷ tự nhiên sẽ không cho mình rước lấy cái gì miệng lưỡi là không phải. Này Tứ Hỉ cũng thật sự là cái gì ánh mắt tuyển 11 nương đều so với tuyển thất nương phải dựa vào phổ đương nhiên, 11 nương so với lão thất lại là trơn bóng không lưu dấu tay, loại này sẽ chọc cho nhân ghé mắt sự nàng ngay cả dính cũng sẽ không dính như vậy nghĩ đến, có lẽ Tứ Hỉ là ở 11 nương chỗ đó đụng chạm sau mới chuyển hướng thất nương. Kỳ thật nếu như nàng là Tứ Hỉ, lựa chọn tốt nhất là thập tứ nương. Thập tứ nương chính tập trung tinh thần muốn đi Tây Viên bên trong chui đâu, sẽ phải rất thích khí nhận lấy nàng ngô nàng có muốn hay không đỡ tứ hỉ một phen đâu, còn là đẩy lên một phen, tính thập tứ cũng không phải là cái dễ đối phó. Hơn nữa tứ hỉ nha đầu kia thời gian qua tâm đại, mà lại tự giác so với ai khác đều thông minh, đường nếu là nàng chính mình tuyển, liền để tùy bản thân đi đi thôi. Huống chi trước đều đã nói, hảo tụ hảo tán, về sau tốt hay xấu chỉ nhìn mọi người duyên pháp san nương chống ngạch cười híp mắt xem mấy cái nha hoàn lại là không biết rõ trừ nàng bà vũ ngoài vài nha hoàn bà tử sớm bị nàng cười đến lòng bàn chân nhi rút gân nửa tháng trước nàng ra cô nương cũng không như vậy yêu cười a hơn nữa còn cười đến như vậy khiếp sợ nhân một phòng nha hoàn bà tử đang bị nhà mình cô nương lấy cười lúm đồng tiền không tiếng động nghiền ép đột nhiên liền nghe đi ra bên ngoài tiểu nha hoàn đến báo thất cô nương cùng 11 cô nương thập tứ cô nương đến ơ tào tháo tào tháo đến Mau mời, mau mời, sàn nương lập tức để xuống chống cái chán tay, từ trên ghế thái sư đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài đón. Đi tới cửa hạm chỗ lúc nàng lại đứng lại, quay đầu hướng kia tứ nha hoàn nhất người bà tử cười nói, các ngươi đều từng người thật tốt suy nghĩ một chút đi, trễ nhất sáng mai có thể phải nói cho ta biết, chậm thêm ta sợ ta liền chẳng quan tâm các ngươi. Nàng kia hình dáng thật là tốt đẹp lông mi cong khẽ nhảy lên. Còn là câu nói kia chúng ta hảo tụ hảo tán. Chương 4, Xuân Thưởng Yến. Đến ba vị cô nương chung, thất nương cùng 11 nương đều cùng san nương đồng giảng. Là theo lão phu nhân ở tại Tây Viên bên trong còn như thập tứ nương, mặc dù không có vào ở Tây Viên, khả tối gần như là rất đòi lão phu nhân niềm vui, thường xuyên sẽ bị gọi tới bồi nói lời nói nói chuyện phiếm, thậm chí ngay cả năm nay xuân thưởng yến, lão phu nhân đều ngoài dự đoán mọi người địa điểm nàng tên, bởi vì này người trong nhà đều nói, không biết này thập tứ cô nương đúng là tiếp theo cái bị lão phu nhân tiếp tiến Tây Viên ngọc chữ lót cô nương mặc dù mạnh lão phu nhân kỳ thật thật thích xem nhóm con cháu ở trước mặt nàng tranh thủ tình cảm nhưng nàng lại hiểu được gia hòa vạn sự hưng đạo lý cho nên liên tục nghiêm lệnh cấm xuất hiện toàn gia huynh đệ tỷ muội gian tranh cãi tưởng tranh chấp sự cho nên đến xem san nương này ba vị cô nương mặc kệ ôm cái gì dạng tâm tư đang nhìn đến san nương ra đón lúc đều là hết thảy dáng tươi cười chân thành thập thứ nương lại là cướp mở miệng nói thập tam tỷ tỷ hảo chút ít không có Ta còn đương kim nhi sớm tinh mơ có thể ở lão phu nhân chỗ đó chứng kiến tỷ tỷ đâu. Thập tứ nương những lời này, mặc dù có tối tăm châm biếm san nương không biết rõ nắm chắc này một cái cơ hội cuối cùng ý tứ, nhưng quan trọng hơn, nàng là muốn nhường san nương biết rõ, hôm nay sớm tinh mơ, nàng đi cấp lão phu nhân thỉnh an. Nên biết tuy nói lão phu nhân chỉ có hai cái thân sinh nhi tử, khả lão thay ra rất có thể sinh trừ kia hai cái con trai trưởng ngoài còn có ngũ cái con vợ kế cùng thất bát cái thứ nữ. Bởi vì này lão phu nhân dưới gối con cháu phần đông. Nếu thật muốn nguyên một đám tất cả đều đến thỉnh an, chỉ sợ là ngay cả lão phu nhân sân nhỏ đều dùng tới cũng chưa chắc có thể tất cả đều đứng được hả. Cho nên trừ ở tại Tây Viên bên trong cô nương tiểu gia nhóm bên ngoài, những thứ khác bọn tiểu bối, nếu là không có lão phu nhân truyền triệu cũng không loại này thỉnh an vinh hạnh đặc biệt mà thập tứ nương những lời này trọng điểm, liền là ở chỗ này. Thập tứ nương lên mặt, san nương còn còn không có chỗ bày tỏ, nhất định có chút ít hiện nay vô trần thất cô nương liền nghe không vào tai. Nàng hơi dựng thẳng mi, bày làm ra một bộ treo gẹo nhân tư thái, đưa tay liền đi vặn thập tứ gò má, một bên cười nói, người này xấu nha đầu, này là cô ý à. Biết rõ đạo người thập tam thì tỷ trên người không tốt, không thể đi cấp lão phu nhân thỉnh an, trong lòng tất nhiên đã hết sức là bất an, thiên ngươi còn như vậy kích thích nàng. Thất nương lời này cũng không phải là thay thập tam phụ họa nếu nói là đứng lên tây viên bên trong cô nương tiểu gia gian cũng không mặt ngoài nhìn qua như vậy thân mật hỗ trợ, huống chi hàng năm học khảo lúc thất nương lúc nào cũng là vạn năm lão nhị tổng so với thập tam muốn thấp một bậc hiện thời mắt thấy thập tam nương muốn suối quẩy, nàng cao hứng cũng không kịp đâu còn sẽ giúp nàng nói chuyện. Nàng sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là vì thập tứ nương rất có thể chính là tiếp theo cái tiến vào chiếm giữ tây viên cô nương, nàng tự nhiên càng muốn ở thập tứ vào trước liền ở trước mặt nàng dựng thẳng điểm uy phong, khác thứ nhất sao chính là nàng từ nhỏ bị lão phu nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm việc phương pháp cùng lão phu nhân giống nhau như đúc. Mà cùng kia nói lão phu nhân chỗ đó kiêm kỵ nhất là anh em trong nhà cãi cọ nhau chi bằng nói nàng kiêm kỵ nhất là tranh chấp lúc tướng ăn thiếu lễ độ nên biết liền là thân vương, ở đối mặt tên ăn mày lúc cũng cần được biểu hiện ra xứng đáng lễ phép cùng giáo dưỡng mà hiện thời tuy nói hầu ra thiếu cái tức vị, khả đến cùng là ngũ thế trung đỉnh dòng dõi thế gia, liền là xuống dốc nên có ý vị phong độ cũng như nhau cũng không thể thiếu. Thập thứ này hơi nghi ngờ thô bỉ khoe khoang thủ pháp ở cao ngạo thất nương xem đến quả thực chính là khó coi. Thất nương là đích tôn con vợ cả thứ nữ, phụ thân là tương lai tộc trưởng, tuy nói cha nàng cùng phụ thân của san nương là nhất mẫu đồng bào, có thể có rất mạnh đích thứ quan niệm nàng, bình thường hợp thành tích so với nàng hảo san nương đều không để vào mắt làm sao huống này nhị phòng thứ xuất hiện thời còn còn không thể đủ vào ở tây viên thập thứ nương. Bất quá đều là con vợ cả tam phòng trưởng nữ 11 nương trong lòng, sẽ không thất nương mạnh như vậy đích thứ phân ra. Khả năng bởi vì nàng phụ thân nguyên bản chính là thứ xuất nguyên nhân. Đối với cao ngạo thất cô nương đến nói, 11 cô nương phong cách hành sự là muốn càng thêm khiêm tốn nhã nhặn ôn nhu. Vì vậy 11 nương vòng qua cười giỡn thất nương cùng xin khoan dung thập thứ nương tới đỡ trụ san nương cánh tay ân cần hỏi, gần nhất ngươi tinh thần giống như thực kém rất nhiều. Nghe nói đại phu đã tới là nơi nào đại phu, đại phu nói như thế nào, muội muội đây rốt cuộc là nơi nào có không ổn, san nương vừa cười đem mọi người nhường tiến sân nhỏ. Một bên đáp ai biết được đại phu cũng nói không nên lời cái như thế về sau chỉ nói tính khí bất hòa gì gì đó. Thất nương lập tức bỏ qua thập thứ nương tiếp lời sợ là mùa xuân đến ăn mặc theo mùa nguyên nhân đi. Gần nhất ta nương cũng lão nói không có tinh thần gì, đại phu cũng nói là tính khí bất hòa có thể thấy được rất nhiều người đều như vậy đâu. Tứ vị cô nương hàn huyên liền trở lại bố mẹ phân chủ khách ngồi. Thất nương lại nói, đáng tiếc ngươi bệnh được không phải lúc này Xuân Thưởng Yến xem đến ngươi là cản không nổi. Sàn nương chính mình từ song nguyên trong tay tiếp nhận chén trà, nhất nhất cấp ba vị cô nương dâng lên kia khóe môi khẽ biểu một cái cố ý ở trên mặt lộ ra một chút những khách nhân đại khái rất muốn chứng kiên ảo não vẻ mặt trong lòng lại thầm nói, nếu không phải là đuổi tránh đi này xui xẻo Xuân Thưởng Yến ta cũng không trở thành bất chấp chọc mau lão phu nhân nguy hiểm như vậy vội vàng hành xử. Như cho nàng một chút thời gian, nàng tất nhiên có thể làm việc được giọt nước không lọt gọi lão phu nhân cũng bắt không được nàng tay cầm. Đáng tiếc, là đâu là đâu ăn thất nương nhất móc méo sau, thập thứ nương chỉ yên tĩnh không đến nửa chén trà thời gian, lúc này vừa giống như sung huyết sống lại, ở rộng thùng thỉnh ghế bành bên trong nhảy đáp cười nói, ta nghe lão phu nhân nói, năm nay trong nhà xuân thường yến thỉnh rất nhiều khách nhân đến, so với năm xưa đều muốn náo nhiệt đâu. Nàng như vậy đột nhiên rõ rệt mình và lão phu nhân thân mật san nương tất nhiên là không có phản ứng gì thất nương cùng 11 nương trong lòng lại bị chán ghét được không nhỉ. Vì vậy 11 nương nháy song tinh khiết mắt vẻ mặt ngạc nhiên hỏi thực. Ân, tiểu thập thứ đắc ý gật đầu. Ta nghe lão phu nhân người bên cạnh nói giống như lão phu nhân nhà mẹ đẻ nguyên dương mạnh ra kia bên cạnh cũng có người muốn tới. a người ngay cả cái này đều biết rõ. Ta lại cái gì đều còn không biết đâu. 11 nương có chút ít thất lạc nói. 11 nương biểu diễn quá mức giống như thật, gọi biết rõ nàng tính tình san nương liên tục không ngừng cúi đầu, mượn hấp trà che giấu nụ cười trên mặt nàng này 11 tỷ, là giỏi nhất giả vờ giả trang như, bất cứ chuyện gì, chỉ cần không phải đã mang lên bên ngoài, nàng liền vĩnh viễn cũng không biết. Mà so với cẩn thận nhiều tư 11 nương, thất nương liền nhanh mồm nhanh miệng rất nhiều. Nàng nghiêng liếc xéo 11 một nương một cái, cười nói, ngươi luôn như vậy, người khác không nói cho ngươi sự, ngươi vĩnh viễn là cái gì cũng không biết. Bất quá hôm qua ta lại xác thực là nghe lão phu nhân nhắc tới qua, giống như nói là ta đại chu trụ cột kinh thành viên gia là muốn đến. Cúi đầu hớp trà san nương đột nhiên liền kêu nước trà sạc trụ. Nhìn ngươi cũng cẩn thận chút nha. 11 một nương gấp rút cách khai trà ở trên lưng nàng chụp hai cái san nương đưa tay đấm đấm lồng ngực lại khoát tay ngăn cản nghĩ muốn tiến lên giúp bà vú, lại nhịn không được còn là ho khan hai tiếng này viên lão đại đến cùng cho nàng tạo thành bao nhiêu bóng ma trong lòng a rõ ràng cũng sớm đã làm đủ chuẩn bị, như vậy bỗng nhiên nghe được lại còn gọi là nàng bị sặc. Liền nghe đến thập tứ nương hiếu kỳ hỏi, cái gì đại chu trụ cột? Người đây cũng không biết, thất nương mang theo khinh bỉ liếc về thập tứ nương một cái. Tuy nói có tư cách tiến Tây viên cô nương, đầu một cái yêu cầu liền là tướng mạo xuất chúng, nhưng tài tình cùng kiến thức cũng là thiếu một thứ cũng không được mà liền thất nương trước mắt chứng kiến, này tiêu thập tứ hiện thời cũng liền chỉ chiếm này đầu một cái A, không, ngay cả này đầu một cái kỳ thật cũng không thế nào đúng quy cách. Nàng dương mắt xem một chút vẫn nện ngực thập tam nương, chợt phát hiện kỳ thật thập tam xem muốn so với thập tứ thuận mắt nhiều. Này trụ cột A chỉ là trung kiên quyết công viên lão lệnh công một nhà. Thất nương đảo ngươi cũng đã biết 15 năm trước mạc lạc sông bảo vệ chiến. Kia nhất dịch lão lệnh công lấy 7.000 viên gia quân chống đỡ bím tóc quân gần 5 vạn binh lực chờ viện binh đuổi tới lúc toàn bộ viên gia quân cơ hồ toàn quân bị diệt cũng không có gọi bím tóc quân chiếm ta nhất tất đất lão lệnh công cùng vài con trai lại là toàn đều tuẫn quốc. Đường kim thánh thượng chính mình cấp viên phủ đề trụ cột này ba chữ to còn chính miệng đem viên ra quân so sánh tiền chiều dương ra đem cho nên hiện thời mọi người mới đều tôn xưng viên lão tướng quân một tiếng viên lão lệnh công muốn nói đến đến này viên gia cùng ta ra coi như là có chút thân lão lệnh công thê tử cùng ta ra lão phu nhân đồng dạng đều là xuất thân nguyên dương mạnh thì lão phu nhân nói nếu bàn về tuổi vị kia còn nên gọi ta ra lão phu nhân một tiếng thì thì đâu. 11 cô nương đại khái là nghe được nhập thần cũng bất trí bất giác lộ ra một câu nói hỏi khả hai ta ra từ trước đến nay không có gì lui tới a Lời nói vừa xuất khẩu, nàng liền có chút ít hối hận cực nhanh liếc nhìn mọi người. Thất cô nương đến cùng so với 11 cô nương hoạt bát mím môi nhi xem nàng nhớn mày cười một tiếng, đạo bây giờ là không có khả không có nghĩa là tương lai cũng không có a Nàng một bên cười một bên để mắt quái mô quái dạng nhìn thấy 11 nương. Lập tức tâm tư linh lung 11 nương liền nghĩ tới điều gì kia khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác gian lại hồng. Hiện thời ở tại Tây Viên bên trong tam vị cô nương chung thất cô nương 16, gần nhất đang ở nghị thân, đối phương là thứ phụ ra một cái tôn tử, nghe nói tài năng không sai tuy nói hai nhà còn còn chưa đặt lễ đính hôn, khả chuyện như vậy đã thập thành bát cửu. Mà ở nàng phía dưới, liền là 11 cô nương. 11 cô nương năm nay thập ngũ, viên trường khanh năm nay 16, đổ đúng là bằng tuổi nhau san nương lặng yên suy nghĩ, không khỏi hơi có chút thất thần. sau thập tứ nương cũng có nghĩ thầm muốn tìm nhân ra mặt nói một chút san nương sắp sẽ bị trục xuất ra tây viên chuyện thiên kia hai vị cô nương sớm thành nhân tinh không tính kế nàng liền tính nàng vận khí tốt đâu còn có thể bị nàng tính kế đến. hơn nữa tây viên có khuyên bảo liền là kết thù hạ ngáng chân cũng muốn làm được yêu nhã thong dong kêu người nào đều nhìn không ra tay chân. Lúc này ở trước mặt muốn gian lận nhưng rơi dấu vết thập tứ nương chống lại bị lão phu nhân tỉ mỉ đào tạo tây viên các cô nương tự nhiên chỉ có thể khắp nơi rơi cái tầm thường. Cũng may nàng coi như thông minh, mắt thấy tình thế không đúng chỉ khẽ thử dò xét một cái cũng liền yên tĩnh. Vì vậy, lúc này đây ba vị cô nương đến thăm tỏ rõ được phá lệ thân mật bình thản. Chỉ là chờ đưa đi ba vị cô nương sau, hai vị kia cử chỉ yêu nhã. Phong độ thông dong từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua một câu thất lễ lời nói tây viên cô nương, vẫn là đạt tới các nàng lần này tới tìm hiểu mục đích. Các cô nương đi rồi, liền là trong lòng vẫn ghi nhớ lấy từng người tiền đồ song nguyên tứ hỷ các nàng, đang nghe viên gia nhân sắp tới chơi tin tức sau, cũng nhịn không được tụ ở một chỗ lặng lẽ nghị luận vài câu, làm sao huống những người khác. Rồi sau đó thế có một câu nói. Gọi là quần chúng lực lượng là vô cùng, như vậy top 5 top 3 nhỏ giọng nghị luận chung kia bị lão phu nhân nửa che nửa đẩy lên, viên gia nhân lần này tới tìm hiểu mục đích thực sự, lại cứ như vậy dần dần bị mọi người phát họa đi ra. Đến buổi chiều, san nương rửa mặt lên giường, ngay cả bà vú cũng nhịn không được cùng nàng nói thầm khởi chuyện này đến. Kỳ thật muốn nói đến đến, này cũng có thể xem như việc hôn nhân tốt cũng không, so với làm cho người ta làm vợ kế lục cô nương, này chuyện chung thân thật là cũng coi là thượng thừa. Nếu như sự thật đúng như mọi người chỗ suy đoán nói như vậy san nương một trận cười lạnh Cái gì tốt hôn sự Bà Vũ cũng không biết kia viên ra trong màn Lại vẫn nói đây là cái gì hảo hôn sự Người lại biết rõ bà Vũ cười nói Ta vẫn thật là biết rõ san nương xoay người ngồi dậy Bà Vũ vội vàng cầm lấy siêm y cho nàng đội lên Nàng lúc này mới lại nói Cái kia mạnh thị Nhưng thật ra là lão lệnh công tái giá Lão lệnh công trước có người vợ, lưu lại hai đứa con trai. Hai đứa con trai này cùng lão lệnh công đều chết ở mạc lạc sông. Bất quá dầu gì trường tử còn để lại nhất điểm huyết mạch nhưng thứ tử cũng tự. Theo lý thuyết, lão lệnh công tức vị cần phải truyền cho trường tử trường tôn khả về sau lại truyền cho lão lệnh công con thứ tư chính là mạnh thị cái kia thân sinh như tử. Ồ, tại sao có thể như vậy bà vú một trận ngạc nhiên. Sàn nương bĩu môi một cái, bà vú đã quên. Không bên trong nhưng còn có vị hào hoa phong nhã tuyệt thế mạnh nương nương đâu. Một chút gió bên tay, hơn nữa kia mạnh thì cũng chết con trai, việc này cũng cũng không sao khó khăn. Huống chi năm đó vị kia trường từ trường tôn vẫn chưa tới nhất tuổi, liền là truyền hắn, về sau có thể hay không thuận lợi trường thành sở cũng có thể thành cái vấn đề. Tóm lại, hiện thời xem đến, này thức vị là sẽ không đi truyền về đích tôn mà này viên gia có nhất điểm cùng ta ra rất giống. Có lẽ là trong lòng đến cùng đối viên trường khanh lạnh lùng chứa hận ý, san nương thanh âm bên trong mang theo vài phần nàng cũng không có ý thức được cay nghiệt. Muốn nói ta hầu ra, nghèo cũng chỉ còn lại có tiền. Kia viên ra đâu, phú quý được cũng chỉ còn lại có điểm này thức vị Này một cái muốn tiền, một cái muốn địa vị, hai biên lão phu nhân lại hợp kế, nào có không ăn nhịp với nhau chỉ là ta ra lão phu nhân muốn mượn viên ra cành cây cao, hình như người ta viên ra cũng không ngốc, người ta còn muốn mượn cái cao hơn cành cây cao đâu thiên ta ra trừ tiền sẽ không cái khác có thể làm cho nhân với ý bà vú ngài nghĩ, loại tình huống này, viên ra làm sao cầm cái đứng đắn có thể duy trì tức vị công tử đến kết thân. Ta xem a cũng liền vị kia bà ngoại không đau cữu cữu không yêu viên ra trường tôn, viên đại công tử lấy ra thích hợp một chút sự. Như vậy a mà kệ bà vú lúc trước động tâm tư gì, nghe cô nương vừa nói như vậy, liền tâm tư gì đều không có cho nên bà vú suy nghĩ chỉ ở viên gia cùng xuân thưởng yến chỗ đó đánh trong chốc lát truyền, liền lại quay lại nàng ra cô nương có khả năng sẽ bị đuổi ra tây viên trên sự tình đến nghĩ như vậy, bà vú nhịn không được chính là một trận dầu dĩ, sở trường đâm vào đã có chút ít mơ hồ san nương đạo, muốn không sáng mai cô nương hay là đi hướng lão phu nhân cúi đầu đi. Vạn nhất thực bị đuổi về đi khả làm sao bây giờ? Cô nương sợ là muốn cả đời đều không ngẩng đầu được lên, vì cái gì không ngốc đầu lên được? San nương mang theo vài phần mơ hồ đảo, lại không phải là bị đuổi ra ngoài ta chính là chính mình không muốn lưu ở tây viên. Bà Vũ ngẩn ngơ, giờ mới hiểu được nguyên lai nàng ra cô nương là có chủ tâm. Chào ôi ô, bà Vũ nhịn không được chính là một tiếng thở nhẹ. Đã nửa mơ hồ san nương hiểm khích nàng ẩm ý, đẩy nàng nói, bà Vũ đi ngủ đi. Yên tâm, có ta một miếng ăn, liền có ngài một ngủ ngài sợ cái gì. Đây cũng là, tiểu thư khống bà Vũ lập tức trở nên mặt mày hớn hở. Ở trong mắt nàng, nàng gia cô nương quả thực là không gì làm không được. Chỉ cần là nàng gia cô nương muốn làm sự, nàng sẽ gặp vô điều kiện ủng hộ. Không phải là rời đi Tây viên trụ đi về nhà sao, bao nhiêu sự. Này không phải được, san nương chờ mình, mồm miệng bất thanh đảo. Bà Vũ yên tâm, không có hắn viên trường khanh. Chúng ta chỉ biết càng nhiều càng tốt. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, chương 5, San Nương Hiểu san nương cho rằng, lấy ngũ phu nhân kia không hỏi thế sự tính tình, chờ nhận được tin tức lại phái người tới đón nàng, như thế nào cũng nên là 2-3 ngày sau đó chuyện, không nghĩ ngày hôm sau vẫn chưa tới buổi trưa, lão phu nhân chỗ đó liền có động tĩnh. Lớn tuổi nhân tự hồ cũng rất thích náo nhiệt lão phu nhân trong phòng trước sau như một nhất phái sung sướng tường hòa san nương vào nhà lúc không chỉ có là có đứng đắn tây viên viên chế thất cô nương cùng 11 cô nương ở đây kia quân dự bị thập thứ cô nương đã ở, đồng thời còn có đại ca ca gia tiểu quân dự bị đại bé gái, cùng với hiện thời chính quản gia đại phu nhân Trần Thị cùng nàng nhi thức đại nãi nãi triệu thị, mọi người cùng nhau ở trước mặt lão thái thái nhận hoan. Gặp san nương vào, mọi người tiếng cười vì không thể biện luận đình trệ một cái. Xem mọi người kia không biết là thực đồng tình hay là giả đồng tình ánh mắt, san nương nhịn không được liền thở dài, an ủi chính mình chỉ cần qua cửa ải này, về sau nàng liền rốt cuộc không cần cường đánh tinh thần, ứng phó những thứ này không nghĩ ứng phó người. Tiểu thập tam nhi đến bị thập tứ cô nương cùng bé gái một trái một phải vây quanh lão phu nhân hướng san nương vẫy vẫy tay cười đến vẫn là như vậy mặt mũi hiền lành. Mau tới mau tới, hôm kia ta nói như thế nào đến không nghĩ tới lại thực bảo ta nói chúng, phụ thân ngươi mẫu thân quả nhiên ở nhà nhớ ngươi, này không phái người tới thăm ngươi đâu. Lại chỉ là tới xem nàng, mà không phải đến tiếp nàng. Sàn nương nháy một cái mắt dương mắt nhìn về phía lão phu nhân lúc liền chỉ thấy lão phu nhân kia tùng chỉ dưới mí mắt một đôi vẫn như cũ sáng trong trong đôi mắt mang theo loại xem kỹ vẻ mặt. Vì vậy San nương liền biết rõ có phiền toái. Hiển nhiên, cách hai ngày này. Lão phu nhân thức giận tản đi sau, lúc này bao nhiêu có chút phục hồi tinh thần lại Cũng là trước khi Tây Viên cô nương bên trong có tiền đồ nhất nhất nghe lời nói Tối cầu tới tiến thập tam cô nương, làm sao có thể bỗng chốc liền cùng thay đổi cái nhân dường như trở nên như vậy buông thả lười nhác rồi sao Dù sao cũng phải có nguyên nhân đi Phục hồi tinh thần lại lão phu nhân lúc này trong lòng không còn nghi mới là lạ Xem đến nàng nếu muốn muốn từ Tây Viên thoát thân còn được lại cố đem lực mới được San Nương nghĩ tới, liền cười cong lên kia song lá liễu quyến rũ tơ mắt, cũng không nhìn tới đường hạ kia hai cái hiển nhiên là mẫu thân nàng phái tới phụ nhân. Chỉ đón lão phu nhân đưa ra đến tay, đi qua cười hì hì trước cấp lão phu nhân thỉnh an, lại cấp đứng ở lão phu nhân sau lưng đại bá mẫu cùng đại tàu triệu thị gặp lễ, lại xoay người lại cùng chúng bọn tìm muội chào hỏi cuối cùng đùa với đại bé gái kêu nhân, lúc này mới giống như vô tình chen vào lão phu nhân cùng thập tứ nương trung gian, đem vốn là kề bên lão phu nhân thập tứ nương hướng bên cạnh chen lấn chen lấn nàng lần này biểu hiện hiển nhiên gọi lão phu nhân cảm thấy nàng vẫn có tâm ở trước mặt mình tranh một chuyến sủng vì vậy lão phu nhân chỉ chứa làm không thấy được thập thứ kia cơ hồ hắc nửa bên mặt kéo san nương tay hỏi vừa mới đại bá của ngươi mẫu còn ở nói lần này phương thuốc là đại đức đường khuê đại phu cấp khai kia khuê đại phu nhưng là từ thái y viện bên trong lùi xuống một phen mạch đập tất nhiên là không có nói người ăn cảm nhận được được có khởi sắc san nương há có thể nghe không hiểu lão phu nhân đây là đang cho nàng lũy bậc thang Nói, lão phu nhân người này, san nương kỳ thật coi như là có chút ít hiểu rõ kia tính tình tính tình cực kiên cường, chịu không được người khác nửa điểm ngỗ nghịch liền là san nương sinh phụ mũ lão ra, rõ ràng là lão phu nhân yêu nhi, theo lý thuyết hẳn là tối thụ lão phu nhân sùng ái một cái, lại bởi vì hắn trời sinh tính chây lười, không nghe lão phu nhân dạy bảo, mà bị lão phu nhân trục xuất ra hầu ra quyền lực tầng bên ngoài, hiện thời cũng chỉ ở nhà làm cái sâu gạo mà thôi. Còn như san nương, như vậy ba phen mấy bận thất lễ lão phu nhân, đổi lại người khác lão phu nhân sợ sớm đã chờ mặt thiên lần này thế nhưng lại vẫn chịu cho thêm nàng một lần cơ hội. San nương cảm thấy, này phần coi trọng thật sự là có chút trọng. Này phần coi trọng, nếu là đổi lại kiếp trước cái kia vẫn là rất có lòng cầu tiến thập tam cô nương, sợ sớm đã cảm động đến rơi nước mắt thiên hiện thời vị này đã đại triệt đại ngộ chỉ không đếm xìa tới đạo tự như vậy đi. Đại phu nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, gọi hắn từ từ nghỉ ngơi đâu. Lão phu nhân giấu tại tùng trì dưới mí mắt mắt lập tức sắc bén vài phân. Như vậy nhất cẩn thận quan sát, lão phu nhân cảm thấy, nàng hảo muốn biết nha đầu kia là đã ra cái gì thật số đơn giản là mấy năm này đều làm tây viên bên trong đệ nhất nhân, gọi này tiểu thập tam như cái đuôi vảnh lên thiên, hiện thời trở nên cậy tài khinh người đi lên. Muốn nói lão phu nhân sở dĩ như vậy hai lần ba phen phá chính mình quy củ trừ bởi vì này tiểu thập tam tuy nói là thứ suất trên người đến cùng chảy chính mình huyết mạch bên ngoài còn có mấy phân tích tài ý tứ. Chỉ là lão phu nhân cũng biết rõ liền là lại có tài năng một cá nhân một khi trở nên tùy hứng cao ngạo không đúng mực không hiểu được kính cần nghe theo hai chữ như vậy người này cho dù lại yêu tú cũng là không được. Hiển nhiên này tiểu thập tam nhi là những năm này gọi nàng cấp sùng hư. Nghĩ như vậy. Lão phu nhân thần sắc lập tức lại nhạt vài phân. Cũng tốt nhân có so sánh, mới biết cái gì là nên quý trọng thả phóng nàng trở về thật tốt qua vừa qua kia cùng tây viên bên trong không đồng dạng như vậy ngày đi. Vì vậy lão phu nhân buông ra san nương tay, chỉ đừng hạ kia hai phụ nhân đạo kia là phụ thân ngươi mẫu thân phái tới nhân. Rồi hướng hai người kia đạo các ngươi cô nương đến các người lão gia phu nhân có lời gì, liền ở chỗ này nói đi. San Nương quay đầu lại nhìn về phía đường hạ, chỉ thấy đường hạ đứng hai người bà tử. Một cái hẹn chừng 50 tuổi, có được cao xương gò má mỏng môi, xem có chút ít cay nhiệt tướng, một người khác hẹn 40 gì đó, đoàn đoàn mặt xem ngược lại làm cho người ta vui vẻ, chỉ là vậy có chút ít lơ lửng ánh mắt gọi nhân cảm thấy, người này tất nhiên không phải là cái chủ sự. Quả nhiên liền là cái kia cao xương gò má bà tử đại biểu cho hai người này mở miệng trước. Khi bà tử đóng vẻ mặt cương thi vậy cười, đạo lão gia phu nhân phái chúng ta đến cấp lão phu nhân thỉnh an, thuận tiện coi trộm một chút cô nương. Hiện thời gặp lão phu nhân hết thầy bình an, cô nương cũng tốt chúng ta lão gia phu nhân cũng yên lòng. Ồ, này bà tử thế nhưng không có ấn kịch bản đi. Lúc này không chỉ san nương kinh ngạc, lão phu nhân kia giống như là buồn ngủ vậy nửa dù xuống mí mắt cũng trong nháy mắt sơ lên. Chào ôi ô còn nói cái gì yên tâm, lão phu nhân thở dài nói. Ngược lại ta không phải, đem tốt hảo hài từ giao cho ta mang theo thiên ta lại vẫn nhường hài từ bị bệnh, hiện thời ngược lại ta thẹn thùng đi gặp nhà ngươi lão gia phu nhân rồi sao? Một bên đại nãi nãi triệu thị vội hỏi, ở nơi này là lão phu nhân trách nhiệm. Đây là tiết không đúng, trong nhà nhiều cái đều bệnh nặng. Thất nương cũng cười phụ họa nói, là đâu là đâu ta nương này vài ngày trên người kỳ thật cũng không quá thoải mái, chỉ là không dám nói cho lão phu nhân mà thôi. Đại phu nhân cười nói, này nha đầu chết tiệt kia, lại cái gì đều nói ra ngoài. Ta vậy coi như là cái gì thật xấu, bất quá nấu nhất nấu sự. Lão phu nhân nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng ỉ vào bản thân trẻ tuổi liền dính vào, lúc này nấu nhất nấu, chờ sau này đến ta này tuổi các ngươi cũng biết lợi hại. Lão đại thức phụ ta khuyên ngươi hay là nên cùng tiểu thập tam học học nhiều bảo dưỡng bản thân nhất điểm, nếu không chút thật xấu kéo thành đại mau bệnh sẽ không tốt. Các ngươi nhìn một chút thập tam, lúc này mới bao nhiêu điểm niên kỷ, liền cả ngày như vậy buồn bã ỉu xìu, tiếp tục như vậy khả như thế nào được thiên ta này tây viên bên trong không có thanh tịnh thời điểm, trong ngày người đến người đi, chính là muốn gọi nàng nghỉ ngơi cũng khó. Nàng ban đầu lúc ở nhà trụ cái nhà kia ngược lại so với ta chỗ này thanh tịnh ta đang nghĩ ngợi có muốn hay không đưa nàng trở về, chờ dưỡng tốt lại tiếp vào đâu san nương buông thỏng mắt không có lên tiếng, phía dưới cái kia tướng mạo canh nhiệt bà tử đổ trước nóng này, cất giọng nói, này khả không được. Nàng này đột ngột một tiếng, lập tức gọi mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm nàng nhìn không ngừng. Lão phu nhân mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đã run một cái, mới buộc chính mình lộ ra một cái nụ cười hỏa ái, hỏi này không thức thời lão nô tài đạo như thế nào không được. Kia bà từ lúc này phục hồi tinh thần lại, sợ là cũng ý thức được chính mình lỗ mãng, chỉ lúng ta lúng túng đạo, lão phu nhân nơi này cái gì đều là hảo, cô nương ở lão phu nhân nơi này nuông chiều quen, sợ đón về không có thói quen đâu. Lời nói này quả thực là không dám không dễ nghe, hướng cạn nói là ngũ phòng kiến thức hạn hẹp, gọi lão phu nhân thay bọn họ dưỡng cô nương, nói sâu hơn quả thực chính là ngũ phòng không chuẩn bị nhận về này thập tam cô nương ý tứ. Vì vậy mọi người thấy hướng san nương trong mắt không khỏi dẫn theo sâu hơn ý tứ hàm xúc. San Nương Kỳ thật rất nhớ bản thân mở miệng nói tiếp ta trở về đi ta bệnh nặng lưu ở lão phu nhân nơi này không tốt sẽ đem bệnh khí qua cấp lão phu nhân khả nàng cũng biết lúc này nàng không có thể mở miệng chỉ cần vừa mở miệng không biết liền kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Cũng may ngũ phòng phái tới hai người bà tử cũng không đều là như vậy không tín nhiệm kia tướng mạo canh nhiệt bà tử thấy mọi người đều chừng mắt nàng cũng hiểu ít nhiều hồi sai lời nói. Không từ một trận khiếp đảm vội lặng lẽ sờ trường đi kéo bên cạnh kia mặt tròn bà tử vạt áo. Mặt tròn bà tử khoanh tay đứng ở nàng bên cạnh trong lòng nhịn không được một trận thầm hận khả nàng cũng biết này mặt ngựa bà ở trước mặt thái thái thể diện liền là xử lý hư kém sự trở về chịu tội cũng thỏa thỏa chỉ là nàng một cái nhân. Vạn bất đắc dĩ, mặt tròn bà tử chỉ được động thân ra, đống cười nói, lão phu nhân nơi này dĩ nhiên cái gì đều là hảo, đối với chúng ta cũng không thể bởi vì cái dạng này liền liên tục gọi lão phu nhân thay chúng ta cô nương vất vả, này cũng quá bất hiếu. Lầm lại lúc chúng ta lão gia phu nhân cũng không biết cô nương bị bệnh, nếu là biết rõ tất nhiên sớm liền tiếp cô nương trở về, sao có thể gọi lão phu nhân lại thay chúng ta cô nương bệnh quan tâm đâu lão phu nhân chỉ để ý yên tâm chờ chúng ta cô nương điều dưỡng tốt lắm thân thể chúng ta sẽ đem cô nương đưa tới phụng dưỡng lão phu nhân lúc này mới như cái tiếng người sao không ấn kịch bản đi nội dung vừa kịch cuối cùng quải trở về lão phu nhân nếp nhăn trên mặt lúc này mới phục tòng xem viên kia mặt bà từ cười đến thật là ấm áp cũng là đâu kim oa ngân oa cũng không bằng chính mình đất oa nghĩ đến thập tam rời nhà như vậy chút ít năm cũng là muốn nhà trở về ở mấy ngày cũng tốt ta chỗ này loạn nguyên cũng không phải là nhân nghỉ ngơi địa phương tốt. Chờ sáng mai nàng thật tốt ta lại tiếp nàng trở về. Vì vậy, san nương về nhà sự cuối cùng đạt được một cái đại viên mãn kết cục chỉ trừ cái kia vẻ mặt cay nghiệt tướng bà tử không hài lòng lắm. lão phu nhân thật cũng không buộc san nương lập tức rời đi quay đầu lại vẫn kéo san nương tay tinh tế dặn dò. đừng nóng vội trở về gọi bọn nha hoàn thay ngươi chậm rãi dọn dẹp đồ cũng chỉ đem ngươi phải dùng tới mang theo là tốt rồi tương lai còn muốn trở về. San nương không khỏi nghĩ, lão phu nhân này ngụ ý, không phải là chỉ nên mang mang đi, không nên mang cũng đừng mang, nàng còn muốn lưu cho vị kế tiếp tiến vào chiếm giữ cô nương làm cho đâu. Lại không quản lão phu nhân kia phiên dặn dò dụng ý thực sự là cái gì, tóm lại, dặn dò xong những lời này sau, lão phu nhân liền sai người đem mũ phòng phái tới kia hai cái không tín nhiệm bà từ cùng san nương cùng nhau đưa về san nương sân nhỏ. Được rồi, kỳ thật lão phu nhân không vội chỉ là vừa nói như vậy, trong lòng vẫn là nghĩ tới đuổi nhân sớm đi sớm hảo ý tứ. San nương hiểu, chương 6, San nương không hiểu. San nương không hiểu, ngược lại trước mắt này hai bà tử. Kia vẻ mặt cay nghiệt tướng bà tử họ Mã, là Ngũ phu nhân bà vú, mặt tròn bà tử họ Phương. Là phu nhân Thị Tỳ, chỉ là hiển nhiên ở Ngũ phu nhân trước mặt, Phương mụ mụ không bằng Mã mụ mụ còn có địa vị. Vừa mới cười một cái rời đi lão phu nhân địa bàn kia mã mụ mụ liền trách cứ phương mụ mụ đạo ngươi tính vật gì đó. Tiếp cô nương chuyện lớn như vậy, người như thế nào liền mở miệng nói quay đầu lại xem phu nhân như thế nào trách phạt ngươi. Phương mụ mụ ăn một bụng khí, nhưng cũng không dám biện bạch chỉ cúi đầu không nói. Sàn nương nguyên còn muốn chứa thuận theo cũng không có ý định ở tình huống này không rõ lúc mở miệng không nghĩ kia mã mụ mụ lại xoay người liền hướng nàng nổ súng. Cô nương cũng thật sự là, như thế nào thật tốt lại bị bệnh còn nháo đến bị lão phu nhân đưa trở về dưỡng bệnh phần thưởng. Như thế nào cũng không thay phu nhân ngẫm lại, nàng lời còn chưa nói hết, san nương liền đứng vững. Mã mụ mụ nhăn lại mày quay đầu lại kỳ quái xem san nương. San nương cười nói, mụ mụ là ai? Mã mụ mụ sững sờ, nhất thời làm không rõ san nương ý tứ. San nương cười lại hỏi, mụ mụ có biết ta là ai không? Mã mụ mụ lại là sững sờ. San nương liền biết rõ, vị này là cái chày gỗ. Nàng vỉnh lên khóe môi cười nói, mụ mụ cũng không biết đào. Xem đến mụ mụ quả nhiên lớn tuổi trí nhớ lại không xong. Nàng nhìn thoáng qua phương mụ mụ quyết định bán một cái nhân tình, lại nói, mụ mụ cũng đừng trách lầm vị này mụ mụ hôm nay nếu không phải là có phương mụ mụ bổ khuyết mụ mụ sợ sẽ muốn chọc hạ đại phiền toái. Ta khuyên mụ mụ liền là trong lòng không thoải mái, muốn phát giận gì gì đó cũng nên trước thấy rõ ràng nói sao. Nói, liền như vậy khóe môi mỉm cười hướng về phía Mã Mụ Mụ hơi gật đầu, thản nhiên đánh hai cái mụ mụ bên cạnh đi qua. Nàng sau lưng, Đại Nha Hoàn xong nguyên dẫn Tam Hòa Tứ hỉ ngũ phúc, còn có giáo dưỡng ma ma Vương Mụ Mụ cùng với vài cái không vào chờ tiểu nha hoàn nhóm tất cả đều yên lặng đuổi kịp này thật dài một hàng phục dịch nhân chỉ thấy liền cực kỳ khí thế, huống chi nguyên một đám hành động cử chỉ gian kia chỉnh tề quy củ thế bộc phong độ trong lúc vô hình lại đem các nàng chỗ phụng dưỡng trù tử nổi bật lên càng thêm cao lớn ngăn nắp. Điệu bộ này lập tức chấn được chỉ có thể ở tiểu tiểu ngũ trong phòng gây sóng gió mã mụ mụ hết giận diễm này mã mụ mụ là cái chày gỗ khả hiển nhiên phương mụ mụ không phải là lúc này phương mụ mụ nhìn về phía thập tam cô nương trong ánh mắt. Không từ liền dẫn theo vài phân thận trọng xem đến vị này bảy tuổi rời nhà thập tam cô nương, xa không có mặt ngoài nhìn qua như vậy ân tươi cười dạng rỡ Năm xưa gặp đến ngày Tết lúc phương mụ mụ đã từng dẫn qua kém sự đến thượng phòng thỉnh an cho nên nàng đối thập tam cô nương kỳ thật cũng không có như vậy xa lạ. Chỉ là khi đó thập tam cô nương nhìn lên đến hết sức là trững chặt đơn giản không thế nào đối người cười, liền là cười cũng là cười đến thật là tôn quý thong rong, dáng vẻ này hiện thời như vậy hoạt bát hoạt bát. Dọc theo đường đi hai cái mụ mụ đều ở nhìn trộm quan sát san nương, san nương chỉ cố làm ra vẻ không biết vẫn vỉnh lên khóe môi, vừa lòng thỏa mãn hướng bản thân sân nhỏ đi qua cũng lạc phí nàng hảo nhất fan công phu cuối cùng mới gọi nàng như nguyện, lúc này nàng mất hứng mới là lạ. Chỉ là nàng cao hứng, người khác lại là sợ hãi. Vừa vào sân nhỏ nàng liền nhìn đến, đầy sân đại tiểu nha hoàn bà tử nhóm trên mặt tất cả đều treo phó hoảng loạn vẻ mặt. San Nương đã sớm biết này Tây Viên bên trong tin tức thần quả nhiên là theo phong trào thần lánh phánh, chỉ cần không phải ai hết sức giấu giếm tin tức chỉ nháy mắt công phu, liền có thể gọi tất cả muốn nghe nhân toàn bộ cũng nghe được tiếng gió. Bà vú đứng bên cửa thượng đẳng San Nương, gặp San Nương trở về, liền hỏi thăm sai lệch nghiêng đầu. San Nương mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái, bà vú liền biết rõ cô nương quả nhiên như nguyện. Vì vậy nàng cũng không nhiều lời quay người lại liền tiến trong phòng, thong dong chấn định đi thu thập cô nương dương quần áo đồ trang sức đeo tay. Ngược lại đi theo song nguyên vương mụ mụ đám người, mặc dù nhân là trở về, nhưng đều là một bộ lục thần không ở nhà bộ dáng Duy nhất ngoại lệ, là Tam Hòa. Sàn nương ở trước nhà trên ghế thái sư ngồi, chỉ có Tam Hòa còn nhớ rõ tiến lên đây cho nàng đổ chung trà, sau đó mới cung kính lui xuống. Kỳ thật muốn nói đến đến, lão phu nhân ở đâu tới gọi nhân lúc nên đều biết lòng người bên trong cũng đã đều có ý định. Hơn nữa san nương cố ý đem bên cạnh tất cả có thể xếp được với danh hiệu nha hoàn bà tử nhóm tất cả đều mang đến thượng phòng, vì chính là gọi những người này có thể ở trước tiên bên trong biết rõ sự tình tiến triển cũng tốt gọi nàng tình chút ít miệng lưỡi san nương thoa một cái bên cạnh đứng đầy đất nha hoàn bà tử cầm lấy tách trà có nắp trà chén đắp học lão phu nhân phương pháp cố làm ra vẻ lau một cái trong chén trà còn chưa ngâm khai lá trà sau đó đem kia một ngụm không uống chén trà để qua một bên lại là không có bất kể nàng bọn nha hoàn mà là trước truyền hướng kia hai cái bị nàng khí thế ngăn chặn mã mụ mụ cùng phương mụ mụ hòa khí cười nói hai cái mụ mụ thả ngồi một chút nhường ta chỗ này trước thu thập một cái chúng ta lại. Nàng lời còn chưa dứt mã mụ mụ liền nói, cô nương còn là lại không gấp sút thu thập đi, chuyện này dầu gì phải đi về cùng phu nhân thương lượng một chút mới được cô nương sao có thể như vậy liền đi. a sàn nương kia dài nhỏ mắt lá liễu khẽ híp một cái, híp lại thành một ngã rẽ cong trăng non, mặc dù trong mắt vẫn như cũ mang theo cười, lại là cười đến người sau lưng một trận sinh lạnh. Cái này mụ mụ đến cùng là thế nào thực cho là mình có rất lớn mặt. Hai đời làm người san nương lại vẫn là lần đầu gặp thấy vậy không hiểu quy cụ đầy tớ. Hết lần này tới lần khác vị này lại vẫn là ngũ phu nhân bà vú. Hứa chính là vì nàng là ngũ phu nhân bà vú mới tự cho rằng thân phận không giống với nhân đi. Nghĩ như vậy, san nương nghiêng đầu một lần nữa bưng qua vừa mới đặt xuống chén trà, một bên không yên lòng cầm chén đắp khuấy động lấy lá trà, một bên rũ mắt cười nói, mụ mụ là ý nói, lão phu nhân nói lời nói không tính, được phu nhân nói mới tính, nhưng là... Nàng dương mắt nhìn về phía mã mụ mụ, lập tức mã mụ mụ liền bị nàng kia cười thùm tìm mắt thấy được cứng lại. san nương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, để xuống chén trà đạo không biết rõ mụ mụ ở trước mặt thái thái là cái dạng gì, nhưng nói thật mụ mụ nhường ta hết sức khiếp sợ, Ta trong phòng này mụ mụ, nàng đem cầm chỉ một cái vương mụ mụ. Còn là lão phu nhân chỗ đó phái tới giáo dưỡng mụ mụ đâu, khả ta cũng vậy cho tới bây giờ không có nghe ta này mụ mụ lấy như vậy, không có quy củ giọng điệu đã nói với ta lời nói. Mụ mụ cho rằng bản thân là ai, còn nói là mụ mụ bình thường cùng phu nhân cũng là nói như vậy. San nương còn thật không biết này Mã mụ mụ vẫn thật là thời gian qua đều là như vậy cùng ngũ phu nhân nói chuyện mặc dù trước nàng không biết rõ, nhưng xem phương mụ mụ đột nhiên rủ xuống mắt san nương trong lòng dùng mình liền biết rõ thế nhưng cấp nàng đoán chúng vì vậy kia đã không nhớ rõ có dáng dấp như thế nào ngũ phu nhân hình tượng bỗng chốc liền ở nàng trong đầu phát họa ra một cái hư ảnh nhi đến. Xem này không hiểu quy cù bà tử, nghĩ tới kia không hỏi thế sự phu nhân, san nương nhịn không được rũi tay chống cái chán nàng chỉ làm chạy ra khỏi tây viên liền có thể trốn cách thanh nhàn khả trước mắt xem đến trong nhà giống như cũng không có tưởng tượng của nàng như vậy thanh tịnh. Thật phiền phức, san nương âm thầm một trận nhíu mày, mà mã mụ mụ đại khái cho tới bây giờ không có bị nhân như vậy trước mặt mọi người xuống thể diệt lúc này sớm mặt đỏ lên cũng may mà nàng sọ não vẫn chưa hoàn toàn hoại tử, mặc dù kìm nén khí đến cùng biết không có thể trước mặt mọi người chống đối San Nương, cảm thấy lại âm thầm cấp San Nương ký một bậc. Chỉ nghe San Nương lại nói, bất quá mụ mụ nói được cũng đối, lão gia phu nhân chỗ đó nguyên không biết gió, ta phải đi về. mụ mụ đổ xác thực là nên trở về đi thông báo một tiếng nhi mới là. muốn không liền vất vả mụ mụ đến đây một chuyến, liền nói ta sau đó trở về đi, giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn. Liền là biết rõ ngũ phòng không hề thỏa, san nương lại một khắc cũng không muốn tại đây tây viên bên trong nán lại, nàng quay đầu lại xem một chút kia chỉ phương Tây Chuông. Lúc này còn chưa tới buổi trưa chúng ta thả dọn dẹp đại khái trước khi trời tối cũng có thể thu thập xong. Tỉnh mụ mụ cùng phu nhân nói một tiếng nhi, liền là trong nhà không có phương tiện phái xe cùng lắm thì ta cùng lão phu nhân mượn xe cũng giống như vậy. Ý kia, hôm nay nàng còn đi định. Gặp mã mụ mụ vẫn là vẻ mặt phản ứng không kịp ngần ngơ, san nương hướng về phía mã mụ mụ nho nhã lễ độ đơn giản kho người cười híp mắt lại nói một tiếng, làm phiền mụ mụ đến đây một chuyến. Mã mụ mụ há to miệng, lại là một chữ cũng nói không nên lời, chỉ được cắn răng thi lễ một cái, không cam không nguyện lui đi ra ngoài cũng là, lão phu nhân đều lên tiếng, liền tính trở về dù thế nào thương lượng này thập tam cô nương cũng còn là không phải đón về không thể. Bất quá một cái thứ suốt cô nương, trở về còn không phải là được ở phu nhân thủ hạ kiếm sống. Mã mụ mụ tự cho rằng bí mật về phía san nương ném tới một cái hùng giữa ánh mắt, gót chân xoay tròn, thở phì phì đi. Mã mụ mụ đi, phương mụ mụ ngược lại rất cơ chí, chủ động xin đi giết giặc đi giúp bà vú thu thập hành lý, san nương lúc này còn có việc khác phải xử lý, cũng liền cười ứng. Chờ phương mụ mụ tiến nội thất sau, san nương lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía nàng mấy cái nha hoàn cùng vương mụ mụ. Lúc này, mấy cái nhà hoàn vô chủ lục thần đã tìm trở về 3 đến 4 thần, đều rối rít nói thầm cũng muốn tiến đi hỗ trợ, san nương lại đưa tay ngăn chờ các nàng. Chuyện như vậy trước không vội, ngược lại hôm qua nói với các ngươi sự các ngươi phải suy tính như thế nào. Ta là không nghĩ tới ta sẽ đi được như vậy mau, vốn đang nói, nếu như các ngươi có tính toán gì không ta có thể giúp một chút địa phương muốn hết sức giúp các ngươi nhất giúp hiện thời xem đến đại khái là không giúp được chỉ là các ngươi đến cùng có tính toán gì không. Cần phải lưu lại. Nàng lúc nói chuyện cái khác vài nha hoàn tất cả đều đứng lại nghe nàng nói chuyện Chỉ có Tam Hòa không có dừng bước vẫn là đưa tay đi mở ra nội thất trước cửa treo rèm Tam Hòa, San Nương gọi lại nàng Tam Hòa quay đầu lại cười nói Cô Nương lúc này khả đừng gọi ta Cô Nương có thể nói trước khi trời tối muốn về đến nhà thu thập cô Nương gì đó Ta còn phải đi thu thập ta bản thân gì đó đâu San Nương nghe liếc mắt cười một tiếng Liền không lại gọi lại Tam Hòa mà là nghiêng đầu nhìn về phía vài người khác Xong nguyên cùng tứ hỉ cùng với vương mụ mụ tất cả đều tránh nàng mắt chỉ có ngũ phúc vẫn thẳng sưỡng sờ mà xem xét nàng. Như thế nào, san nương hỏi, ngũ phúc lắc đầu, lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó lại thứ nhìn về phía san nương. Dừng một chút lại là lay động đầu lần này đong đưa được lại là kiên định đạo là đâu, này cũng quá gấp gáp ta chỗ đó cũng còn có thật nhiều đồ muốn thu thập đâu. Nói, nàng cũng vào trong phòng. Tam Hòa Hội quyết định cùng nàng, San Nương cũng không nghĩ là nha đầu Kim Nguyên liền không có dã tâm gì ở ai bên cạnh người hầu. Đối với nàng mà nói khác nhau không lớn, ngược lại Ngũ Phúc lựa chọn gọi San Nương có chút ít ngoài ý muốn, khả suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá ngoài ý muốn mặc dù Ngũ Phúc cũng rất có lòng cầu tiến, khả nàng càng sợ phiền toái. Được rồi, dầu gì trên điểm này các nàng chủ tớ là nhất trí san nương mím khóe miệng xem một chút kia vẫn đông đưa rèm cửa quay đầu trở lại xem vẫn là cúi đầu tránh nàng mắt mấy người khác cười nói cứ như vậy đi tam hòa ngũ phúc đi theo ta mấy người các ngươi nàng đột nhiên nhất ngừng ngón tay không tự chủ ở thái dương chỗ nhẹ điểm hai cái lại không tiếng động nhất chập lưỡi lầm bầm một câu phiền toái bởi vì nàng chợt phát hiện nàng sơ sót một sự kiện chương 7 quý vòng thật là loạn nhéo lông mày san nưng rủ xuống con mắt trầm tư một lát sau, lần nữa dương mắt lúc kia vốn là nhẹ nhàng cười mở họa phong lại đột nhiên bỗng chốc liền trở nên trầm trọng đứng lên. Tốt lắm, cứ như vậy đi, nàng cười cười, dáng tươi cười có chút trầm. Bất quá, liền là hảo tụ hảo tán, trước mắt đến cùng còn chưa tới tán thời điểm, sợ là còn được phiền toái vài vị cực khổ nữa một cái, giúp ta dọn dẹp một chút ta gì đó a đối, lão phu nhân nói, nên thu thập thu thập kia không nên thu thập khả ngàn vạn đừng cho ta thu thập đi vào. Này đột nhiên thay đổi sắc mặt cùng với này tương đối mang oán khí lời nói, nghe vào song nguyên đám người trong lỗ tai, lập tức cảm thấy nguyên lai thập tam cô nương đối với bị lão phu nhân đuổi ra tây viên sự cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy không thèm để ý. Lúc này tất cả đều quán bài thập tam cô nương đến cùng cũng liền không chứa nổi hiền lương, lộ ra bản tính. Lúc này ngũ phúc vừa vặn từ phòng trong đi ra, nàng nguyên là muốn gọi tiểu nha hoàn đến giúp đỡ chuyển hòm siềng, nghe được san nương lời nói, nghiêng đầu đần độn hỏi cái gì kia là không nên thu thập. San nương mặt không chút thay đổi nói, lão phu nhân chỗ đó không có nói là cho ta đồ, liền không là của ta. Lập tức song nguyên cùng vương mụ mụ đám người lại lẫn nhau đối cái mắt nhi. Ngũ Phúc nháy một cái mắt lại đột nhiên quay người lại, chạy đến hoa lê mộc đại án trước, cố hết sức ôm hạ kia chỉ phương Tây đồng hồ báo giờ quay đầu lại hướng San Nương cười nói, vừa như vậy, này đồ chơi nhi có thể phải mang đi. Lúc trước lão phu nhân nhưng là nói, chỉ cần cô Nương có thể thu hào liền quy cô Nương, đây chính là cô Nương tự tay tu hào. San Nương sững sờ, lúc này mới nhớ tới, đây là nàng mới trước đây yêu thích ra. Không, kỳ thật cũng không có như vậy mới trước đây lấy nàng hiện tại niên kỳ đến nói cũng liền 1-2 năm trước chỉ là, về sau lão phu nhân nói, đây không phải là cái thục nữ nên có yêu thích nàng cũng liền buông tha. Ổm trong ngực đồng hồ báo giờ ngũ phúc cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt. Ta nhưng nghe qua, này đồ chơi nhi giá trị ngũ nghìn kim tệ đâu. Xem cười đến cùng cái tiểu tham tiền dường như ngũ phúc nguyên vốn đã kế hoạch hảo muốn làm bộ thất lạc san nương một cái nhịn không được chống cái chán lắc đầu cười ân, được rồi, xem ở vương mụ mụ đám người trong mắt đây là cười khổ. San nương chính lắc đầu cười, ngoài cửa có tiểu nha hoàn đến báo, nói là đại nãi nãi đến. San nương đuôi lông mày lập tức liền là nhảy dựng nàng hãy nói đi, nàng nơi này cũng đã triển khai giá thức thôi việc nha hoàn bà tử, lão phu nhân chỗ đó làm sao có thể không nghe thấy động tĩnh. Mà bình thường dưới tình huống, nếu là nàng còn có một chút như vậy lòng cầu tiến, cũng sẽ không vội vã như vậy sai người ít nhất cũng phải kéo dài tới đích xác không để lại đến mới có thể đi một bước này như vậy vội vàng, xem giống như là ở nói cho mọi người, nàng vội vã muốn từ tây viên bên trong né ra đâu mặc dù đây là sự thật. Mà lão phu nhân người nọ cái khác khó mà nói, lại có nhất điểm cổ quái, liền là ngươi như ý nàng sẽ phải không như ý. Hiện thời liền tính nàng không nghĩ lưu lại san nương, chỉ nhìn san nương này vội vàng muốn né ra giá thức nàng sợ là cũng muốn cố ý lưu nàng xuống đâu. Cũng may nàng kịp thời cảnh tỉnh lại, san nương không khỏi một trận âm thầm may mắn, mau mời, nàng nói, bất quá là phiền toái điểm, lại diễn một tuần kịch mà thôi, không khó. Đại nãi nãi triệu thị lúc đi vào cũng chỉ gặp san nương một cái nhân ngồi yên ở trước nhà, mang trên mặt vài phân muốn che giấu lại hết lần này tới lần khác không có có thể che giấu hồn bay phách lạc. Như vậy nho nhỏ một cái người, liền như vậy cô độc vùi lấp ở rộng thùng thỉnh ghế bành bên trong, xem giống như là bất cứ lúc nào sẽ bị nuốt hết vậy nhỏ gầy bất lực. Gặp đại nãi nãi vào cửa, san nương nháy một cái mắt gấp sút đứng người lên đón hướng đại nãi nãi. Vì vậy, vừa mới kia cô độc bất lực hình tượng, cứ như vậy chớp mắt một cái liền không thấy. Xem San Nương cường đánh tinh thần chống khuôn mặt tươi cười, ở đó bên trong sai người bưng nước trà đưa điểm tâm, đại nãi nãi gấp rút khoát tay cười nói, "Mau đừng vội, lập tức nên đến dùng cơm chưa thời gian, lúc này đâu còn muốn ăn cái gì điểm tâm." Lại nhìn thấy San Nương sắc mặt đạo, "Ngươi đã hoàn hảo." san nương giật mình, đột nhiên nhất cúi đầu, xoay người tự tay cấp đại nãi nãi châm một chiếc trà, đưa đến đại nãi nãi trước mặt mí môi nhi cười nói ta có cái gì không tốt lại nói. Liền là không ăn điểm tâm, uống chút trà cũng tốt, sợ là về sau liền thấy không có cơ hội thỉnh đại thầu tử uống trà đâu. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đến cùng mang thượng một tia buồn bã. Triệu thị dương mắt ngó ngó nàng, tiếp nhận chén trà phóng ở trên bàn trà, lại phất tay mệnh phòng bên trong nhân tất cả đều lui ra ngoài. Lúc này mới kéo qua san nương tay, thấp giọng hỏi ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trước kia nhìn ngươi cũng không phải là như vậy, không có tính kế một cái nhân a Nàng xem một chút treo rèm nội thất, mặc dù nhìn không thấy tới bên trong, nhưng vừa rồi nối đuôi nhau đi ra nhà hoàn bà tử còn gọi là nàng đoán được các nàng hẳn là đang ở thu dọn đồ đạc. Nhìn ngươi này giá thức lại vẫn thực sự định chuyển ra đi sao? Ta nói ngươi còn là hướng lão phu nhân cúi đầu đòi cái tha cho xong. San nương mi mắt rủ xuống, mang theo cỗ không nén được oán khí, quật cường lắc lắc cái cổ đạo, không chuyển ra đi lại đãi như thế nào, lão phu nhân đều nói như vậy, ta mạnh hơn lưu lại cũng không có ý nghĩa, lại là một bộ tức giận giọng điệu. Triệu thị một trận nháy mắt lại không lên tiếng, San nương lại cười lạnh nói, quả nhân nhân đều nói, hoạn nạn gặp chân tình, hiện thời này đầy vườn nhân, sợ là người người đều không kịp đợi muốn xem ta trò cười đâu. Cũng chỉ có đại tàu tử còn đuổi theo ghi nhớ lấy ta, ngay cả ta người nơi này nàng ngừng lại một chút, lắc đầu cười khổ nói, không dối gạt tàu tử nói ta nguyên cũng không nghĩ tới sự tình hội rơi xuống một bước này. Nguyên bất quá là muốn mượn chuyện này đến từ một lần các nàng, không muốn những thứ này nhân lại không có một cái có thể tin cậy bất quá cũng không trách được các nàng. Nguyên chính là người không vì mình trời chua đất diệt ta chỉ là không hiểu ta làm nhân lại thật sự thất bại như vậy sao. Bất quá là sinh điểm bệnh, mà ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy ta là cố ý lười biếng. Nàng kéo đại nãi nãi thao thao bất thiệt hào một trận oán hận, lại là không có nhất điểm cảm thấy bản thân nơi nào có sai tốt hơn như toàn bộ người trong thiên hạ đều có lỗi với nàng đồng giảng. Đại nãi nãi ánh mắt nhịn không được liền lơ lửng đứng lên. Lại qua nhất thời gian uống cạn chung trà, đại nãi nãi cảm thấy mặt ngoài công phu phải làm chân, liền đẩy ra san nương vẫn kéo nàng không phóng tay ôn nhu lại thiên định cáo từ Xem nàng bóng lưng, san nương này mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Ai, phiền toái. Nàng lắc đầu thở dài, xem tựa hồ hết sức là buồn dầu bộ dáng. Kia chống đỡ cái chán bàn tay hạ, khẽ lõm xuống hạ đi khóe môi chỗ cái đĩa cơ hồ sắp đầy tràn ra tới dương dương đắc ý. Mà đúng như san nương chỗ đoán như vậy, đại nãi nãi ra san nương sân nhỏ sau, liền lại tiến vào lão phu nhân sân nhỏ. Đang dùng ăn chưa lão phu nhân nghe đại nãi nãi đáp lời cười lạnh nói quả nhiên cùng nàng lão tử đồng dạng đúng là đầu dầu gì chẳng phân biệt được bướng bỉnh lừa. Đã là nàng một lòng muốn làm từ, liền thuận theo nàng đi cũng tốt gọi nhân biết rõ ta này Tây Viên cũng không phải là chỉ có thể vào không thể ra. Đại nãi nãi cảm khái nói, vài vị cô nương chung ta nguyên xem thập tang muội muội là ổn thỏa nhất một cái, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy đâu. Lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, lấy một bộ người từng trải giọng điệu siêu nhiên đạo, lòng người đều là như vậy chậm rãi nuôi lớn. Chỉ mong nàng từ nay về sau có thể hiểu được một chút đạo lý, biết rõ bản thân phân lượng là tốt rồi. Không nói đến lão phu nhân chỗ đó xem như triệt để đối này thập tam cô nương thả tay, chỉ nói san nương bản thân. Đuổi đi đến thăm dò tin tức đại nãi nãi triệu thị sau, san nương quay đầu lại liền kêu qua phương mụ mụ, hướng nàng cẩn thận hỏi thăm khởi ngũ phòng tình huống đến san nương rời nhà lúc mới 7 tuổi, người đối diện bên trong tình huống có thể nói là kiến thức nửa vời, nàng chỉ biết là trong nhà có phụ thân, mẹ cả còn có một cái huynh trường cùng nhất người đệ đệ, hơn nữa nàng cùng kia hai giữa huynh đệ không có một người là cùng mẫu trừ lần đó ra, nàng liền chỉ biết là các nàng ngũ phòng ở hầu gia nhân trong mắt là nổi danh sâu gạo không sự sinh con, chỉ biết chi tiêu cũng may cha nàng là lão phu nhân con ruột, mặc dù lão phu nhân cũng cảm thấy cái này quang hội hoa sẽ không dẫy tiểu nhi tử không có tiền đồ cũng tốt xấu nàng vẫn có nhất viên vì mẫu tâm, liền là chướng mắt cái này không có tiền đồ tiểu nhi tử cũng không thể lấy mắt nhìn nhi tử một cách vô ích chết đói, vì vậy từ đồ cưới bên trong phân ra chút ít tiền đồ dưỡng này tiểu nhi tử đương nhiên quyền tài sản vẫn là nắm tại trong tay của lão thai thái thái. Chỉ là, liền như vậy, chuyện này lại thành lão phu nhân con lớn nhất đại lão gia cùng mũ lão gia giữa huynh đệ nhất điểm tâm kết. Bởi vì đại lão gia cảm thấy, lão phu nhân như vậy làm hết sức không công bằng đổ xác thực là không công bằng, đại lão gia liều chết liều sống quản trong nhà tuyệt bút tuyệt bút sản nghiệp, cũng không gặp lão phu nhân trợ cấp hắn nhất điểm riêng tư kia vô dụng đệ đệ lại cái gì đều không cần làm, có thể bạch ngồi ở nhà lấy tiền, đại lão gia trong lòng có thể cân bằng mới là lạ. Về phần hắn kiếm tiền so với đệ đệ nhiều, đó là hắn bản thân khả năng, ai kêu lão ngũ không có bản lãnh này. Kỳ thật san nương đồ cảm thấy, cũng may mà không có đem trong nhà sản nghiệp giao cho nàng cha. Nghe nói nàng cha ngay cả cơ bản cuộc sống thưởng thức cũng không hiểu, đã từng hoa một ngàn khối tiền bạc mua bức người khác ngụy tạo cái gọi là danh họa hơn nữa lúc ấy bán họa nhân cũng đã trước mặt mọi người thanh minh, đây là giả họa. Được rồi, đổi loại góc độ đến xem kỳ thật nàng cha rất phong nhã. Còn như nàng mẹ cả, Sàn Nương ngạc nhiên phát hiện nàng bao nhiêu còn nhớ rõ phụ thân lớn lên trong thế nào, lại đối mẹ cả một chút ấn tượng cũng không có nói cách khác liền lúc trước ở trong nhà lúc nàng cũng không phải là như vậy thường xuyên có thể thấy nàng mẹ cả. Mà từ phương mụ mụ vậy có chút ít mịt mơ trong lời nói, San Nương mới hiểu được vì cái gì sẽ như thế. Lại nguyên lai, ngũ phu nhân Diêu Thị đánh tiểu liền si mê với theo thậm chí si mê đến mặc kệ gia sự. Không để ý tới tình đời, một lòng chỉ nhào vào nàng khuê phòng bên trong. Bởi vì này, nghe nói trong nhà mỗi lần có chuyện gì thâm thụ ngũ phu nhân tín nhiệm mã bà vú cũng sẽ chuyên môn chọn ngũ phu nhân ở trong tú phòng thời điểm đi hồi báo. Quả nhiên, không kiên nhẫn ngũ phu nhân cũng như tiền chiều vị kia phá sản thợ mộc hoàng đế như vậy, nhẹ nhàng vông tay lên đừng cho ta thêm phiền toái. Vì vậy, mã bà vú cứ như vậy, dần dần thành ngũ trong phòng cửu thiên tuế huống chi nàng sau lưng còn không phải là chỉ có nàng một cái, còn như di nương mã thị không chỉ có là bà vũ nữ nhi, còn là ngũ phu nhân của hồi môn nha hoàn. bởi vì này nàng cuối cùng sẽ trở thành ngũ lão gia thiết quả thực chính là thuận lý thành chương truyện. Kia ngũ phu nhân không chỉ có là cái bất việc đồng thời cũng thật sâu hiểu được như thế nào ủy quyền làm lãnh đạo vừa mới gả đến không đến một năm nàng liền đem chuyện nhà tất cả đều ủy thác cấp lập tức bà vú mà đem trưởng phu ủy thác cấp thứ cái của hồi môn nha hoàn bên trong ba cái từ nay về sau nàng chỉ hài lòng toại nguyện đắm chìm ở nàng theo thế giới bên trong lại không vì những thứ kia tục vụ chỗ phiền não chỉ là ngũ lão gia cũng là có theo đuổi con lý tưởng tự nhiên sẽ không xa vào nữ sắc mặc dù ngũ phu nhân bỗng chốc nhét đến ba cái thiếp ngũ lão gia cũng rất có nguyên tắc một lần chỉ sủng một cái trước hết được sủng ái cái kia ở sinh san nương huynh trưởng sau không có hai năm liền bệnh chết sau đó liền đến phiên san nương mẹ đẻ san nương mẹ đẻ so với trước một vị suối quẩy sinh san nương thời điểm sẽ không rất qua được đến vì vậy mới đến phiên mã mụ mụ nữ nhi mã di nương Lần này mã di nương vận khí không tệ, bình an làm đã nhiều năm ái tiếp sau, mới sinh hạ một cái ca nhi, hơn nữa còn hào hào mà sống quá sinh dưỡng đại quan. Vì vậy hiện thời san nương phụ thân thân bên cạnh liền chỉ có như vậy nhất thê nhất thiếp. Mà hiện thời này ngũ trong phòng cùng kia nói là ngũ phu nhân ở quản gia chi bằng nói là mã bà vũ cùng mã di nương mẹ con này hai đang nắm giữ đem trong nhà tình huống sờ soạn cái đại khái sau, san nương tay nhịn không được liền lại chống đỡ thượng cái chán quý vòng thật là loạn. Nàng còn tưởng rằng ra tây viên có thể trả lại nàng thanh tĩnh đâu. Được rồi, chỉ cần không chọc tới nàng, theo kia ngũ phòng như thế nào loạn đi. Ngay cả nàng thân cha mẹ cả đều mặc kệ sự, nàng một cái làm cô nương ra cái gì đầu, đúng không? Đúng không, chỉ là nhân nguyện vọng thường thường là tốt đẹp thực tế cũng rất tàn khốc. Liền là san nương không muốn đi dẫm nhân còn luôn có người hiểm khích san nương cấn chân đâu. Cho nên, nhân sinh A chính là cái đại phiền toái Chương 8 Từ Biệt Lại nói năm đó san nương tiến tây viên lúc tùy thân bất quá chỉ mang theo một ngụm quần lót dương cùng một cái gương hộp mà thôi, hiện thời vài năm qua đi, 14 tuổi nàng phải đi về thế nhưng phát hiện nàng quang xiêm y sợi tổng hợp liền đóng gói ra ước chừng tứ miệng dương lớn, lão phu nhân cấp các loại đồ trang sức đeo tay cũng đủ chân đốt tam hộp hơn nữa những năm này nàng bắt được một chút lẻ tẻ vật phẩm, lại là hai thùng lớn. Xem trong sân trồng chất này từng mụn dương lớn cùng với bà vũ tam hòa, ngũ phúc trong lòng mỗi cái ôm một cái đồ trang sức đeo tay hộp san nương đột nhiên cảm giác được rất có chút ít thẹn thùng. Khó trách người người đều nghĩ chen vào tây viên đâu, nhìn một chút này thu hoạch. Hứa đúng là xuất phát từ này phần thẹn thùng, đợi đến ban đêm, ngũ phòng chậm gì gì chậm gì gì cuối cùng phái nhân cùng xe khi đi tới, nàng hướng đi lão phu nhân chào từ biệt kia vành mắt hồng đến còn là rất tình chân ý thiết. Nàng đỏ mắt vòng, hiền nhiên gọi lớn tuổi yêu động cảm tình lão phu nhân cũng hết sức là cảm động một phen, vuốt san nương đầu tóc đạo trở về dưỡng bệnh cho tốt, chờ ngươi dưỡng tốt ta lại phái người đi tiếp ngươi. Khá lắm phái người đi tiếp, không phái lời nói, san nương liền vĩnh viễn cũng khó có khả năng trở về. Bị lão phu nhân giáo dưỡng nhiều năm như vậy. Điểm này là âm san nương vẫn có thể nghe được chỉ là đo đỏ đôi mắt nàng cấp lão phu nhân đụng hết đầu cũng không có sự theo lão phu nhân ám hiệu cấp lão phu nhân nói ra một câu lão phu nhân khả ngàn vạn còn nhớ phái người tới đón ta lời nói đến nàng sợ hãi hội một câu thành lời tiên tri. Mà lão phu nhân lại bởi vì này trong lòng hết sức có chút không vui. Mặc dù ở trong mắt nàng, đo đỏ đôi mắt san nương chỉ là ở liều trống, khả không nghe lời chính là không nghe lời, lão phu nhân vốn là khi một chút cảm động lập tức liền ở san nương cùng nàng lão tử giống nhau cuột cường hạ biến thành hư ảo, ngược lại thu lấy nước mắt một cái mạnh mẽ thúc sục san nương thừa dịp trời còn chưa tối trước vội vàng về nhà. Bất quá, lão phu nhân thời gian qua chú ý cái thế gia phong độ, liền là trong lòng đã không lại thích tiểu thập tam nhi, nên nói thể diện quy củ hay là muốn nói. Vì vậy trước khi chia tay, lão phu nhân lại lại kín đáo đưa cho san nương không ít thứ đồ tốt gọi san nương trong hành lý một cách vô ích lại xuất hiện một con hòm xỉm đến. Lão phu nhân tất nhiên là không sẽ đích thân đưa san nương ra ngoài, nhưng lão phu nhân thích xem nhất tiết mục chính là trong nhà tìm muội sự hòa thuận, vì vậy thất nương, 11 nương, còn có vẫn lưu lại ở lão phu nhân trong sân thập thứ nương, liền đều sung phong nhận việc đi đưa san nương vài cái hào tỉ muội kéo ống tay áo lưu luyến lại lưu luyến gạt lệ lại gạt lệ giống như san nương muốn đi không phải là vẻn vẹn vẻ nhất phố cách dài ngõ hẻm mà là phải đi kia tràn đầy yêu ma quỷ quái thần quỷ tây thiên học hỏi kinh nghiệm đường bình thường tóm lại chờ làm xong toàn bộ ngày đó sắp đã bắt đầu sắp tối cuối cùng mấy vị này tình thâm ý trọng các cô nương mới bị đồng dạng mặt nước mắt đại nãi nãi cấp mang khai đại nãi nãi còn thân tay vịn san nương đưa lên xe ngựa mà liền như vậy Lão phu nhân còn sợ nhân ủy khuất san nương, lại gọi bên cạnh ngô mụ mụ chính mình cùng xe đi ngũ phòng, phải tận mắt nhìn nàng tiểu thập tam nhi bình an về đến nhà mới có thể yên tâm. Tây viên ngoài cửa, những người vây xem kiên nhịn không được nguyên một đám gật đầu khen, ra hòa vạn sự hưng, trong nhà trường bối như thế thương cảm, vãn bối nếu như này thân mật quả nhiên này hầu phủ là nắm chắc bao hàm người ta, không phải là những thứ kia không chi lễ nhà giàu mới nổi. Xe ngựa thượng, san nương đẩy ra màn xe nhìn thoáng qua dần dần đi xa Tây Viên, sau đó mí môi cười một tiếng lúc này nàng cuối cùng có thể yên tâm dũng cảm chân tâm thật ý cười. Nàng vừa mới một cái ngoái đầu nhìn lại, liền cùng Lục An kia xong mang theo hiếu kỳ mắt đâm vào một chỗ. Lục An, san nương bên môi vui vẻ khẽ ngưng tụ lục an cùng bảy sắc bát gấm các nàng vài cái là nàng đang làm cái kia mộng trước liền bị phân đến nàng trong sân mà này chút ít không vào chờ tiểu nha hoàn cùng tam hoàng ngũ phúc các nàng còn không đồng nhất dạng tam hoàng ngũ phúc là trong phòng hầu hạ tự nhiên là có chủ tử các nàng những thứ này không vào chờ tiểu nha hoàn luận chức trách chỉ là quét dọn đình viện nghe đại bọn nha hoàn phái đi luận thuộc sở hữu các nàng chỉ thuộc với các nàng chỗ phục vụ cái nhà kia cũng không có chuyên môn chủ tử nói đúng là trong viện từ kia chủ ai ai mới là các nàng chủ tử Gọi san nương không nghĩ tới là, nàng trước khi rời đi, Lục An chợt ở trước mặt lão Thái thái, quỷ ở trước mặt nàng, yêu cầu cùng nàng đi. Lão phu nhân cảm khái nói, ngược lại cái có tình có nghĩa, liền cùng ngươi đi. Vì vậy, Lục An cứ như vậy cùng san nương. Chỉ là, nghĩ đến kiếp trước, nhìn lại hiện thời mới 9 tuổi Lục An, san nương khó tránh khỏi cảm giác có chút ít ân, khó chịu. Mặc dù kiếp này các nàng đại khái là sẽ không lại chung hầu một chồng. Cái kia, nàng hắng giọng một cái, hỏi Lục An, người tại sao phải đi theo ta? Ở Tây Viên bên trong tổng so với đi theo ta muốn còn có tiền đồ đâu? Lục An ngồi nghiêm chỉnh ngồi trồm hỗn ở San Nương bên chân, ngẩn đầu cười nói ta có thể đi vào Tây Viên, nguyên chính là lấy cô nương phúc hiện thời cô nương đi về nhà ta tự nhiên là đi theo cô nương. San Nương một trận ngạc nhiên, lại nhất hỏi kỹ mới biết được nguyên lai like Lục An có thể đi vào Tây Viên, thật đúng là nàng khi đó nhiều một câu miệng. Này Tây Viên, không biết bao nhiêu người muốn vào, bởi vì này, mỗi lần Tây Viên bên trong muốn chọn nhân, liền rất có chút ít bát tiên quá hải giá thức đó là các hiền thần thông. Lục An tiểu cựu cữu phí rất lớn khí lực mới bất quá đáp thượng lão phu nhân trong sân nhất người thủ môn bà tử mà thôi. Mà khi đó thập tam cô nương ở bên cạnh lão thái thái vẫn là ngọc chữ lót bên trong đệ nhất nhân, mặc dù còn là cái ở phòng cô nương, bình thường cũng không thế nào hỏi đến ra sự, khả nàng một câu nói, nhưng vẫn là rất có phân lượng. Bởi vì này, kia người bà tử liền cầu xin đến San Nương trước mặt. Mà khi đó San Nương cũng rất yêu cầu tích cực đi lên, vì bày tỏ. Liền đáp ứng hỗ trợ lời nói lời nói. Bởi vì này, nguyên danh gọi Thanh Nhi Lục An mới có thể được tuyển. Cái gọi là hoa kiệu hoa từ người người dơ lên, san nương tỉnh thế hảo tự nhiên có nhân nguyện ý nịnh bợ nàng, thấy nàng khó được thay nhất tiểu nha hoàn nói lời nói, liền có nhân cho rằng san nương là xem trọng nha hoàn này, liền chủ động đem lục an phân đến san nương trong cái sân kia. Còn như lục an tên, lại là đẩy đến san nương trong sân sau, từ giáo dưỡng ma ma vương mụ mụ căn cư ngũ phúc các nàng mới một lần nữa khởi tên. Lày động trong xe ngựa là người của hai thế giới san nương mới lần đầu biết rõ, này ngốc Lục An vì cái gì sẽ luôn luôn đối với nàng như thế trung thành và tận tâm, liền chỉ vì nàng lúc trước như vậy tùy ý một câu nói. Người thật là ngốc, chỉ một câu nói mà thôi, sao có thể bị cho là cái gì ân tình. Nàng chống mạch lắc đầu cười nói, đời trước Lục An liền ngu như vậy, này một đời, giàu gì phải gọi nàng học thông minh một chút mới được. Lục An lại một trận lắc đầu, liền là một câu nói cũng có người là không chịu nói đâu. Cũng là đổi lại thất nương mới mặc kệ, đổi lại 11 nương sợ gây chuyển. Còn như nàng thập tam nương, sở dĩ nhiều một câu như vậy miệng kỳ thật nói thật bất quá là nàng muốn bán kia giữ cửa bà từ một cái mặt mũi, để về sau hào lợi dụng người ta thăm dò lão phu nhân trong sân tin tức san nương thở dài một tiếng, đột nhiên không muốn đem những thứ kia không quá thuần khiết trong màn nói cho này đơn thuần tiểu Lục An đưa tay qua đi sờ sờ Lục An đầu, nàng cười nói, liền là ta thực nói một câu nói như vậy cũng chưa hẳn là từ đối với ngươi hảo ý tứ. Về sao khả đừng như vậy nữa ngốc rồi. Lục An nghe được cái hiểu cái không, nhưng trong lòng lại cảm thấy, nguyện ý bỏ xuống kiều cách cùng trong nhà tỷ tỷ đồng dạng đưa tay mò nàng đầu cô nương, nhất định là cái ôn nhu chủ từ. Nàng nương đã nói qua, nhân đều là cầm thật lòng đổi thật lòng, nguyện ý thật lòng đối với nàng trù tử, nàng cũng nguyện ý thật lòng đi đối đãi. Lục An đăm chiêu suy nghĩ san nương cũng không biết, nàng vẫn cách cửa sổ xe xem bên ngoài trong trèo nhưng lạnh lùng đường phố. Này Mai Sơn chấn, khẩn theo ở Mai Sơn dưới chân. Cái kia từ Mai Sơn bên trong chảy ra lạc Mai Sông, đem toàn bộ Mai Sơn chấn chia ra làm hai, bờ bắc cho đến khi Mai Sơn hạ, xem vẫn giống như là cái bình thường thôn chấn, mà bờ phía nam, lại là không biết từ lúc nào khởi tựa hồ đã hoàn toàn bị hầu ra bao hết viên. Bất quá cũng khó trách hầu ra tại đây mai sơn chấn trên đã không biết sinh xôi này nở bao nhiêu thay mặt con cháu sum xuê hầu gia nhân chỉ như vậy nhất phòng phòng trải ra khai liền có thể chiếm cứ hào một khối to địa bàn, san nương thậm chí cảm thấy được chính là bờ bắc cũng một ngày nào đó sẽ chất đầy họ hầu người ta. Đương nhiên, liền là cả Mai Sơn Trấn đều đổi họ hầu, đối với hầu gia nhân đến nói, thật sự thuộc về hầu gia trọng yếu địa bàn, vẫn là năm đó hầu phủ chỗ chính là hiện thời đã chia tay vì lão phu nhân ở Tây Viên cùng lão thai gia ở Đông Viên một mảnh kia. Tuy nói trong mắt người ngoài. Hầu phủ vẫn là hài hòa mỹ mãn thế ra kiểu mẫu, nhưng thân là hầu gia nhân, thà còn ở Tây Viên bên trong nuôi 7-8 năm san nương, lại là biết rõ, nàng ra hai vị kia lão tổ tông, lão thái gia cùng lão phu nhân quả thực chính là vương không gặp vương, hàng năm cũng nhất định phải một nhà nhân đoàn viên ngày Tết thời gian, mọi người mới sẽ thấy lão thái gia cùng lão phu nhân cùng chỗ tại nhất mái hiên hạ, còn nếu là bình thường thấy như vậy một màn, là bày tỏ nhất định là ra cái gì kinh thiên động địa đại sự kiện. Thượng một lần hai vị này lão tổ tông tụ ở một chỗ là san nương một cái tộc thúc quài chạy trong tộc một người khác chết sớm tộc thúc lưu lại quả phụ này một kinh thiên động địa đại sử văn. Cho tới hôm nay, hồi tưởng lại san nương vẫn cảm thấy rất là khiếp sợ lão phu nhân tức chết đi được sự, lão thay ra thế nhưng vỗ tay trầm trồ khen ngợi còn nói ninh cựu thúc mới là hầu gia loại, chỉ tiếc không phải là hắn thân sinh nhi từ thẳng đem lão phu nhân lại tức chết đi được. Về sau nghe nói vị kia ninh cựu thúc mang theo vị kia bị quải chạy quả phụ tộc thẩm xuống phương Tây, lão phu nhân lại một mực chắc chắn, thuyền kia phiếu tất nhiên là lão thái gia cấp tiền. Còn đây là tán gẫu muốn nói, này hầu lão thái gia cùng mạnh lão phu nhân tình cảm không tốt trực tiếp hậu quả liền là hắn nhóm con cháu không có một người là theo chân bọn họ ở cùng một chỗ Tây Viên bên trong dưỡng những thứ kia không tính. Tóm lại, hầu lão thái gia nhất đẳng nhi từ kết hôn, liền đem các con tất cả đều từ trong phủ đá ra ngoài. Vì vậy, bất kể là tương lai muốn nhận nghiệp đích tôn cũng tốt còn là san nương kia không có tiền đồ tra chỗ đại biểu ngũ phòng cũng được hiện thời tất cả đều ở tại cách lão hầu phủ cửa sau vẻn vẹn nhất phố cách dài ngõ hẻm bên trong. Chờ mã xe dừng lại lúc san nương mới chú ý tới, ngũ phòng chỗ phân sân nhỏ tựa hồ cách hầu phủ lại xa hơn một chút lại đã đến lạc mai sông bên cạnh. San Nương về đến nhà lúc sắc trời đã tối, toàn bộ mũ phòng trừ cửa lớn treo kia hai ngọn đèn khí đá ngoài, lại một mảnh vắng vẻ tựa hồ không có người biết rõ. Hôm nay cô Nương muốn trở về, không cần nháy mắt San Nương cũng có thể đoán được này sợ là cái kia Cầu Thiên Tuế mã bà Vũ cố ý cấp cho nàng một cái dao oai phủ đầu đâu. Lúc này đưa nàng về nhà Ngô Mụ Mụ cũng đã xuống xe ngựa xem hắc động kia động mũ phòng cửa chính Ngô Mụ Mụ kia trương mặt nghiêm túc lập tức lại lãnh ba phần ngô mụ mụ là lão phu nhân tâm phúc cùng lão phu nhân đồng dạng tối là để ý kia phần thế gia thể diện. Theo ý nàng, liền là muốn hạ thập tam cô nương thể diện cũng không có gì ai kêu thập tam cô nương hiện thời đắc tội lão phu nhân rồi sao cũng tốt xấu nên san bằng địa phương còn được trước mặt được ngăn nắp A. Chính là bắt nạt nhân, giàu gì ngươi cũng quan nhất đóng cửa A. Như vậy công khai đến, biết rõ nói là đối phó thập tam cô nương, không biết chỉ làm đây là đang đánh lão phu nhân mặt đâu. Ngô mụ mụ trầm mặt quay đầu lại liền đối phương mụ mụ quát lên, đây là thế nào? Cô nương trở về, trong nhà cũng không biết đạo như thế nào như thế nào ngay cả cái cửa chính đều không khai. chương 9, ra oai phủ đầu. Phương mụ mụ trong lòng thẳng đem kia ngu xuẩn mã mụ mụ mắng cái gần chết liền là muốn cấp cô nương một cái ra oai phủ đầu, dầu gì ngươi cũng muốn trước nhìn một chút trường hợp địa dưới A. Lúc này lại là bất đắc dĩ, phương mụ mụ chỉ được chính mình tiến lên chụp môn giữ cửa nghiêm bá sớm nghe đến ngoài cửa động tĩnh liền để mắt đi xem vảnh lên chân ngồi ở người gác cổng bên trong thúy vảnh lên thúy vảnh lên là phu nhân trong phòng nha hoàn lời tuy như thế nàng lại là ở mã mụ mụ trước mặt hầu hạ thời gian muốn xa nhiều ở trước mặt thái thái Thúy Vảnh lên nguyên còn ở cắn hạt dưa chờ xem thập tam cô nương trò cười mặc kệ thập tam cô nương gọi là nhân tiến lên đây gõ cửa còn là âm thầm đánh kia mở ra cửa hông bên trong vào tóm lại, làm như thế nào cũng sẽ là câu chuyện cười lại không nghĩ ngoài cửa người nọ thanh âm, nghe lại giống như là lão phu nhân bên cạnh mô mụ mụ. Thúy Vảnh lên sợ hết hồn, liên tục không ngừng ném trong tay hạt dưa, một bên gọi tiểu nha hoàn đi vào báo tin, một bên vội vàng vẫy tay ý bảo nghiêm bá mở cửa. Nghiêm bá xem một chút Thúy Vệnh lên, lại là cố ý thông thả hướng nơi cử chính truyền nhân vốn là như vậy, cấp trên dù thế nào ngạo mạn, hạ vị già cảm giác cảm thấy có thể nhịn, nhưng nếu như vốn là bất quá là cùng bản thân cùng loại thân phận nhân cáo mượn oai hùng làm đứng lên kia đã có thể không nhất định có thể nhịn. Chào ôi ô ta Nghiêm bá chào ôi, ngươi ngược lại tay nhanh chân chút a, Thúy Vệnh lên gấp đến độ dậm chân. Nhiềm bá lại cố ý lớn tiếng nói, vừa mới ngươi không phải là nói, buổi tối khuya phải nghiêm thủ môn hộ, liền là cô nương trở về cũng không thể đơn giản khai cửa chính, phải gọi cô nương từ cửa hông tiến vào sao. Thật sao, một chữ không lọt lời kia toàn bộ từ trong khe cửa bay ra ngoài. Thúy Vĩnh lên mặt lập tức liền hắc, ngoài cửa chờ san nương trong lòng lại lại có vài phân so đo. Ngô mụ mụ là cùng xem náo nhiệt dường như nhìn thoáng qua san nương một bên suy nghĩ trở về như thế nào nói chuyện này cho lão phu nhân Nàng cũng không phải ở thay thập tam cô nương mà bất bình mà là nàng cảm thấy lão phu nhân nghe chuyện như vậy nhất định sẽ lão hoài an lòng bảo ngươi cái tiểu thập tam nhi không biết tốt xấu không chịu ôm chặt ta này bắp đùi Ngô mụ mụ nhìn sang mắt san nương người nọ tinh dường như một cái bé há có thể không hiểu trong đó hàm nghĩa Cũng may chỉ trong chốc lát đại môn kia liền bị nhân kéo ra, sau đó từ tường xây làm bình phong ở cổng sau chuyển đi ra hảo những người này, nhân trong tay người đều nhấc theo đèn lồng gì gì đó chiếu theo minh, gọi vốn là đen ngỏng ngũ phòng trong cửa lớn bỗng chốc liền minh phát sáng lên. San Nương cũng không nhiều lời, chỉ nhìn một cái tường xây làm bình phong ở cổng thượng cái kia điêu khắc trên gạch phúc chữ, liền nghiêng đầu thấp giọng phân phó Ngũ Phúc Lục An lưu lại nhìn người từ bỏ hành lý, chỉ mang theo bà vú Tam Hoa cùng Ngô Mụ Mụ trực tiếp hướng tường xây làm bình phong ở cổng sau phòng khách mà đi. Ngoài San Nương dự liệu là cái kia Mã mụ Mụ thế nhưng cũng không có ở trong chính sảnh đón các nàng. San Nương nhịn không được liền âm thầm lay động đầu. Nàng thật không rõ, như vậy cái chày gỗ, như thế nào có thể ở mũ phòng làm mưa làm gió nhiều năm như vậy nếu là nàng muốn sửa trị nàng, quả thực chính là dơ lên dơ lên bàn tay nhỏ bé chỉ sự Khả truyền niệm lại nghĩ, san nương liền hiểu cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận, mã mụ mụ dầu gì mang thiên hạ mà lệnh chư hầu, người khác như thế nào đều là bộc, trừ phi là phụ thân của nàng mẹ cả, nếu không trong nhà này thật đúng là không có người có thể trị được cái này cáo mượn oai hùng cửu thiên tuế. Tới trong đại sảnh, san nương làm bộ như vẻ mặt mệt mỏi hướng đường trước trên ghế thái sư ngồi xuống, chỉ cúi đầu không nói. Ngô mụ mụ gặp không từ liền ngắt mi. Mặc dù nàng rất muốn hiện tại liền rút lui, đem tất cả vấn đề khó khăn tất cả đều lưu cho thập tam cô nương, khả nàng như thế nào đều là bị lão phu nhân mệnh đưa cô nương về nhà, hiện thời không có người đến giao tiếp, nàng thật đúng là không tốt cái gì lời nói đều không nói cứ như vậy rời đi. Vì vậy ngô mụ mụ nhíu mày hỏi, ngũ lão ra khả ở nhà. Phía dưới một cái mụ mụ cẩn thận đáp, lão ra ra cửa tìm hiểu hiểu đi, nói là này vài ngày đều sẽ không trở về đâu. Tin tức tốt, ngô mụ mụ tối tăm tối một chút đầu, lại hỏi, phu nhân đâu? phu nhân trên người không tốt lúc này uống thuốc, sợ là đã ngủ. Thật tốt quá, ngô mụ mụ lại là một trận gật đầu, lại nói, vừa như vậy, trong nhà ai quản sự? Đang khi nói chuyện cũng chỉ gặp mã mụ mụ cùng một người tuổi còn trẻ phụ nhân vội vã từ cổng trong chỗ chạy tới. Phụ nhân kia xem hẹn vừa hai mươi có được mặt mày phong lưu, một thân màu hồng đào áo nhỏ lộ ra một phen yểu điệu dáng người, ít hỏi người hầu giới thiệu. San Nương liền đoán được vị này phải là nàng cha cái kia ái thiếp Mã Di Nương. Đáng tiếc này Mã Di Nương cùng Mã Bà Vũ lớn lên lại một ít đều không giống. San Nương nhịn không được liền bay một cái mi. Đời sau kinh nghiệm nói cho nàng biết lớn lên nữ nhân xinh đẹp nói như vậy ở trước mặt nam nhân đều dễ dàng hơn gặp may. Mặc dù san nương không nghĩ cùng vị này hướng nổi lên có thể nhìn hôm nay mã thì mẹ con cái này giá thức sợ là này xung đột là chuyện sớm hay muộn. Mà nếu như trung gian kẹp lấy nàng cha san nương cảm thấy có chừng điểm phiền toái. Liền ở san nương vẫn ở trong lòng tính toán các loại tiểu ý niệm trong đầu lúc nàng lại là không nghĩ tới kia mã mụ mụ không có tiến lên đáp lời. Đúng là mã di nương trước một bước tiến lên hướng về ngô mụ mụ hành lễ vân an. Ngô mụ mụ kinh ngạc cười nói không biết rõ đây là đâu vị. Mã mụ mụ vội cười bước lên một bước giới thiệu, đây là chúng ta lão ra trong phòng nhân. Lập tức Ngô mụ mụ trên mặt cười liền cứng lại rồi. Sàn nương là cực nhanh nhất cúi đầu che giấu bên môi vui vẻ. Mạnh lão phu nhân là cái loại đó bảo thủ nhân, nhất chú ý cái đại gia quy củ. Mà ở thế gia trong mắt, đàn ông trong phòng có thể có nhân, thậm chí có thể đem nhân sủng được lên trời xuống đất, nhưng ra cửa phòng, người này liền căn bản không có thể xem như cái nhân, chỉ có thể coi là là cái đồ chơi nhi. Đừng nói là ra cửa gặp khách liền là trong nhà tự giác có chút ít thân phận địa vị người hầu cũng không chịu đơn giản cùng cái gì nương trực tiếp đối thoại. Cũng không biết đạo này ngũ phòng đến cùng đã loạn thành cái gì hình dáng thế nhưng gọi cái gì nương đi ra còn cùng lão phu nhân phái tới nhân trực tiếp đối thoại. Sàn nương lập tức cảm thấy nguyên tới nhà những chuyện này cũng không có gì hay phiền toái, nàng tự tin dựa vào nàng bản lãnh còn sẽ không gọi những người này dẫm lên nàng trên đầu. Cũng chỉ gặp ngô mụ mụ thu lấy trên mặt cười, xem mã mụ mụ thản nhiên nói, mụ mụ cũng là nhiều năm lão nhân nhi, liền là ngươi ra chủ tử trên người không tốt trong nhà này nửa khắc hơn khắc không có có thể làm chủ nhân, nên ngươi gánh vác chuyện đến, như thế nào có thể như vậy sơ hở, lại đem cái đàn ông trong phòng nhân thả ra gặp người gọi ngũ lão ra biết rõ trên gương mặt này như thế nào có thể không có trở ngại. Mã mụ mụ còn không có trả lời, mã di nương đã chịu đựng không được bụ mặt nức nở nghẹn ngào một tiếng, xoay người liền ấn đường cũ chạy về. Bên này, san nương nhịn không được lấy tay chống ngạch vụn trộm nhét lên khóe môi. Mã mụ mụ đến cùng lớn tuổi hơn, ngược lại có được giãn được chỉ coi như không có chức một màn kia, mặt mũi tràn đầy tươi cười đối ngô mụ mụ hành lễ đạo, mụ mụ dậy dỗ là. Vốn là phu nhân không thoải mái, ta cùng di nương đều ở bên kia hầu hạ, này nhất sốt ruột liền cùng nhau đến ngược lại chậm trễ mụ mụ. Thật sao, liền cùng không thấy được san nương dường như. Vì vậy không chịu cô đơn san nương che môi nhẹ ho một tiếng. Ngô Mụ Mụ thật lòng không nghĩ cấp san nương làm thương làm cho thật có chút nên nàng nói lời nói, nàng nếu không nói truyền đi liền là nàng không đúng, vì vậy nàng trầm mặt đối mã Mụ Mụ quát lên, như thế nào không có nhìn đến các ngươi cô nương đã ở. Còn không đi cho các ngươi cô nương chào. San nương bày tỏ, rất hài lòng. Mã mụ mụ để mắt lạnh lùng thoa san nương một cái, đến cùng còn là quá khứ. Ủy ủy khuất khuất hướng về phía nàng hành lễ, san nương chỉ xem như không thấy được che miệng lại nhẹ ho hai tiếng. Ngô mụ mụ chỗ đó sẽ chờ bắt lấy cái cơ hội hào rút lui đâu. Lúc này lập tức đối mã mụ mụ đạo cô nương trên người không tốt các ngươi còn không vội vàng phục dịch cô nương nghỉ ngơi đi. Lại xoay người lại đối san nương hành lễ nói, thời điểm không còn sớm cô nương thả hào nghỉ ngơi, lão nô còn phải đi về hồi lão phu nhân lời nói đâu. San nương miễn cưỡng cười nói, làm phiền mụ mụ thỉnh mụ mụ nói cho lão phu nhân một tiếng nhi, chỉ nói ta đã bình an về đến nhà, trong nhà hết thảy đều tốt thỉnh lão phu nhân đừng ghi nhớ lấy ta chờ ta tốt lắm, lại đi cấp lão phu nhân thỉnh an. Hai người lại hư ứng vài câu, san nương đây mới gọi là nhân đưa ngô mụ mụ ra ngoài ngô mụ mụ thân ảnh mới vừa biến mất ở tường xây làm bình phong ở cổng sau kia mã mụ mụ sắc mặt liền là trầm xuống, chỉ buông thõng mắt đứng ở nơi đó không nói tiếng nào. san nương che môi lại ho nhẹ một tiếng, quay đầu hướng bà vũ đạo, mẫu thân trên người không tốt ta mới vừa trở về, như thế nào cũng nên đi cấp mẫu thân thỉnh cái an mới là. Lại quay đầu lại phân phó mã mụ mụ, thỉnh mụ mụ phía trước dẫn đường đi, mã mụ mụ một trận nhíu mày. Này San Nương mặc dù năm nay thập tứ, lại bởi vì chủ mã trễ, xem như vậy tinh tế mềm mại một cái người, cảm giác hết sức dễ khi dễ bộ dáng không nghĩ lúc trước ở Tây Viên lúc liền là kiêu ngạo như vậy, hiện thời bị nhân đuổi trở về, lại còn là cuồng vọng như vậy không biết thu liễm. Mã mụ mụ mã mặt trầm xuống, đạo phu nhân nằm ngủ. Phải không? San Nương cười nói, mụ mụ là ý nói, không cần hỏi phu nhân, mụ mụ liền có thể biết phu nhân không rảnh gặp ta. Không đợi mã mụ mụ nói tiếp, san nương giống như là sợ nàng nghe không hiểu trong lời nói của nàng giấu giếm châm đâm bình thường, lại nói còn nói là mụ mụ cảm thấy mụ mụ có thể làm được phu nhân chủ. Mã mụ mụ bị đâm vào con rụt lại, mặc dù trên thực tế nàng quả thật có thể làm được phu nhân chủ, nhưng lại là có thể làm không thể nói sự. Nàng hung hăng đào san nương một cái, ngẫm lại còn nhiều thời gian, liền hừ lạnh một tiếng, đạo vừa như vậy cô nương đi theo ta. San nương lại ngồi ở chỗ kia không có đồng mã mụ mụ lại là cho mày vừa mới muốn mở miệng thúc dục chỉ nghe san nương lại nói tam hòa phủ bên trong quy củ các ngươi vào phủ lúc đều học qua đi tam hòa cung kính nói đều học qua như vậy ngươi cho ta lưng nhất lưng làm như thế nào cùng chủ tử nói chuyện san nương đạo vì vậy tam hòa liền thực đem phủ quy cấp lưng một lần san nương ngước mắt giống như cười mà như không xem mã mụ mụ đạo ngay cả cái thỉnh chữ cũng không có Biết rõ, nói là mụ mụ lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ có sơ hờ, không biết còn làm mụ mụ không hiểu được quy củ đâu. ra ai phủ đầu sao? Ai không hỏi, mã mụ mụ thức giận đến một trận cắn răng, vừa mới muốn không quan tâm ngó ngàng mở miệng chống đối, liền nghe được san nương lại cười nói, nguyên lai like mụ mụ cũng có đau răng thật xấu, vừa rồi cũng nghe được hừ hừ rồi sao? Cái gọi là đau răng không phải là bệnh, bắt đầu đau muốn mạng người, mụ mụ này tật xấu nên sớm đi chỉ một chút mới tốt. Ta nghe nói, trong nhà lễ nghi chỗ chúng nương nương nhưng là tối hiểu được như thế nào chị loại này, tật xấu, mụ mụ có rảnh rỗi thời điểm không ngại cùng những thứ kia chúng nương nương điều tra, khả đều có chút cái dạng gì chữa bệnh thủ đoạn san nương vừa nói, một bên ngay cả nhìn cũng không nhìn hướng mã mụ mụ cứ như vậy đỡ bà vô tay thong dong đánh ngựa mụ mụ bên cạnh đi qua. Đến đến cửa đại sảnh lúc nàng vãng hai bên khoanh tay đứng hầu nha hoàn trung gian liếc nhìn, lại nói, phu nhân trên người không tốt các ngươi người hầu nên lại cẩn thận chút ít mới là. Tuy nói ta không phải là khách khả ngô mụ mụ lúc nào cũng là khách thà còn là đại biểu cho lão phu nhân đến thế nhưng ngay cả chén trà cũng không có, này bao nhiêu có chút ít không quá giống lời nói đâu. Nói, liền đỡ bà Vũ trực tiếp hướng thông hướng nội viện cửa bên đi qua. Chủ tịch mọi người nhịn không được tất cả đều đem mắt nhìn hướng mã mụ mụ. Mã mụ mụ chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa đốt trên mặt cũng là một trận hồng bạch đụng nhau. Nàng dậm chân một cái, hai ba bước đuổi theo san nương, vừa mới hấp khí dự định mở miệng lần nữa, liền nghe được san nương lại trận nàng lời nói đạo, mụ mụ đừng nóng giận ta biết rõ trong nhà này thời gian qua đều là mụ mụ đang xử lý, liền là không có công lao tổng có khổ lao. Ta đâu, người này trời sinh tính chây lười, mọi việc không đáng đến ta trên đầu kỳ thật ta cũng lười so đo. Lời này mụ mụ trước tạm ghi nhớ, về sau cũng biết ta tính khí. Đối ta sân nhỏ thu thập được như thế nào? Này nửa ngày mặc dù khẩn đem ta trước kia trụ gian phòng thu thập đi ra cần phải còn không khó. Mã mụ mụ một trận âm hiểm cười, đạo cô nương tư lỗi, cô nương đã nhiều năm không ở nhà. Ban đầu trụ sân nhỏ lão ra sớm liền cấp nhân, hiện thời chỉ có thể phiền toái cô nương một lần nữa chọn cái sân cũng không biết cô nương thích ở đâu, lão nô đành phải trước thu thập khách viện. San Nương ngừng chân, cười nói a, cha ta đem ta sân nhỏ cấp nhân, cấp ai? Mã Di Nương, Mã Mụ Mụ có chút ý tác ý đạo, lại là thế này phải không nếu thật sự là như thế, này ngũ lão gia thật là đủ không tín nhiệm. Đương nhiên, nếu thật sự là như thế lời nói, San Nương trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại là vượt qua cái đề tài này, lại hỏi, phu nhân nơi đó là bệnh gì? Ăn cái gì dược, đại phu lại là nói như thế nào? Mã mụ mụ chỗ đó nói quanh con nửa ngày, lại cũng không nói ra cái nguyên cớ, chỉ nói, dù sao cũng là bệnh cũ mà thôi, cô nương chỉ để ý dưỡng tốt bản thân bệnh liền lạc, phu nhân kia dặm tà hiểu có ta đây. Ngươi, san nương nghiêng đầu cười nói, mụ mụ dù thế nào vất vả, cũng chỉ là mụ mụ ta chính là mẫu thân nữ nhi, tận hiếu đạo là nữ nhi nên tận nghĩa vụ, mụ mụ ngài nói, nhưng là như thế. Lúc này đã đến thượng phòng cửa. San Nương mơ hồ còn nhớ rõ kia thượng phòng Tây Xương liền là ngũ phu nhân bố trí đi ra khuê phòng. Mà lúc này, khuê phòng bên trong một mảnh đèn đốt sáng trưng, hiển nhiên sinh bệnh ngũ phu nhân chính ở trong tú phòng dưỡng bệnh. Xem đến mẫu thân còn chưa ngủ hạ, xem mã mụ mụ, San Nương lại là nghiêng đầu cười một tiếng, cười đến thật là ngây thơ. Chương 10, 14 tuổi lão yêu tinh. Kỳ thật san nương trong lòng liên tục không biết rõ, lão phu nhân như vậy tính toán tỉ mỉ một cái nhân, như thế nào liền cấp bản thân kia không tín nhiệm tiểu nhi tử chọn lấy như vậy cái lại càng không tín nhiệm tiểu nhi tức phụ đâu. Mặc dù ngũ phu nhân xuất thân chưa ký diêu ra là hầu ra hết sức có thể phải dùng tới một cái tuyến, nhưng này diêu thị lúc ở nhà, đến cùng là đó cũng không được sùng ái vợ trước nữ, liền là đồ cưới dù thế nào phong phú, lấy nàng loại này lập không lại tính tình, cũng không nên là biết bị lão phu nhân nhìn chúng như thức người được chọn xem một chút lão phu nhân chính mình chọn lựa đại phu nhân cùng đại nãi nãi triệu thị là được biết lão phu nhân ở chọn nhân lúc ánh mắt còn thật là độc đáo. Mà khi San Nương tận mắt thấy ở sáng ngời phương tây đất đèn dưới đèn theo ngũ phu nhân, nàng mới đột nhiên hiểu, sợ là cửa hôn sự này khởi mấu chốt tác dụng, còn là ngũ lão gia háo sắc. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ ngũ lão gia tính tình hết sức vặn từ trước đến nay không chịu đơn giản hướng lão phu nhân cúi đầu. Mà đối với lão phu nhân đến nói, đại khái cảm thấy ngũ lão gia nguyện ý thú ai cũng không có gì khác nhau, chỉ muốn đối phương là Diêu gia nữ nhi Liền Thành. Dưới ánh đèn sáng giỏi, đã tuổi đã hơn 30 tuổi ngũ phu nhân xem vẫn như mới hơn 20 bộ dáng, kia phía nam nữ tử đặc biệt tinh xảo ngũ quan trung, một đôi tinh khiết như hài đồng đôi mắt xem có loại thanh tuyền vậy thấu triệt. Mặc dù mới 14 tuổi, san nương lại cảm giác mình giống như đã sống thành một cái lão yêu tinh. Đối mặt như thế tinh khiết một đôi mắt, nàng đột nhiên liền có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nàng biết rõ, nàng ánh mắt cả đời này cũng không thể nào như ngũ phu nhân như vậy thuần túy. đây là Ngũ phu nhân dừng lại may vá, xem đứng ở theo bên cửa phòng thượng San Nương một trận kinh ngạc. San Nương không đợi mã mụ mụ mở miệng, liền đoạt trước một bước tiến lên cấp ngũ phu nhân dập đầu thỉnh an, sau đó ngẩng đầu cười nói, phu nhân, nữ nhi trở về. Ngũ phu nhân bị nàng một tiếng này nữ nhi cả kinh ngần người, có chút ít luống cuốn nhìn về phía mã mụ mụ. Mã mụ mụ chỉ mím môi nhi không mở miệng, vẻ mặt bị nhân đắc tội mất hứng bộ dáng. Ngũ phu nhân lại ngần người. Vừa mới muốn hỏi mã mụ mụ đây là thế nào, liền nghe được trước mắt quỳ đứa bé kia cười nói, những năm này nữ nhi mặc dù ở tại Tây Viên bên trong, trong lòng nhưng vẫn ghi nhớ lấy trong nhà. Trong nhà liền phu nhân một người vất vả, cũng không có có thể giúp sấn nhân thù, liền là mã mụ mụ chỗ đó có nghĩ thầm phải giúp sấn phu nhân, lấy mụ mụ một người như vậy, sợ là có thể quản đến sự cuối cùng có hạn. Hiện thời nữ nhi trở về, phu nhân cũng có thể thoải mái chút ít. Đang khi nói chuyện san nương chỉ tình chân ý thiết ngưng mắt nhìn nàng mẹ cả lại là ngay cả cái đôi mắt cũng chưa từng cấp mã mụ mụ. Từ phương mụ mụ miêu tả chung, nàng đoán nàng mẹ cả hẳn là cái sợ phiền toái tính tình nếu đã ngài sợ phiền toái, như vậy ta trước hết tỏ thái độ ta trở về không phải là cho ngài thêm phiền toái, ngược lại còn có thể giúp đỡ ngài giải quyết phiền toái. Mặc dù kỳ thật ta cũng vậy rất sợ phiền toái. Nhưng nếu như ta hiện tại trốn phiền toái, ta sợ tương lai hội cho mình rước lấy nhiều hơn phiền toái, cho nên thật xin lỗi, mã mụ mụ ai kêu vừa rồi ta hướng ngươi bày tỏ, hết lần này tới lần khác ngươi hay là muốn dẫm ta đâu. Vậy ta đành phải trước tìm cách đừng trụ ngươi chân. Một bên mã mụ mụ há có thể nghe không ra nàng ý thức câu kia cái gọi là một người như vậy, công khai là đang nói nàng thế đơn lực bạc ngầm vụng trộm lại là ở chỉ thân phận nàng thấp kém, chống đỡ không dậy nổi này quản gia trách. Sắc mặt nàng trầm xuống, mãnh bước lên một bước hướng san nương bên cạnh nhất quỳ, hướng về phía ngũ phu nhân chính là một trận dập đầu. Phu nhân thứ tội là lão nô không quản tốt ra, gọi được cô nương vừa về đến liền nhìn không thuận mắt. Vừa như vậy, lão nô tự thỉnh vinh dưỡng cũng đỡ phải phu nhân khó xử. Quả nhiên, san nương âm thầm biểu môi một cái, nàng còn chỉ sợ vị này không nhận chiêu đâu. Vì vậy nàng vẻ mặt vội vàng lắc lắc tay đạo không phải vậy không phải vậy mã mụ mụ là phu nhân nhân ta như thế nào cũng không trở thành như vậy không hiểu lễ lần này đến liền đi chọn mụ mụ đâm huống chi mụ mụ lớn tuổi như vậy còn muốn giúp đỡ phu nhân vất vả liền là không có công lao cũng có khổ lao nữ nhi còn không đến mức như vậy không hiểu chuyện chỉ là nàng khó xử thấp cúi đầu Chỉ là vừa mới lão phu nhân bên cạnh ngô mụ mụ đưa ta trở lại lúc chứng kiến thế nhưng ngay cả di nương đều chạy đến đãi khách liền hỏi mụ mụ đem lão ra thể diện hướng ở đâu đặt phu nhân không biết gió ta nghe trong lòng có nhiều khó chịu. Hơn nữa, ngô mụ mụ đến lâu như vậy, bọn nha hoàn cũng không biết trước trà có thể thấy được mụ mụ lớn tuổi tổng có không quản được địa phương. Nữ nhi mặc dù tuổi còn nhỏ. Khả thấy được nếu là không chỉ ra đến, ném luôn là ta nhóm ngũ phòng thể diệt huống chi nữ nhi ở Tây Viên đi theo lão phu nhân học liền là như thế nào quản ra. Nữ nhi cũng không phải là muốn ép buộc mụ mụ hoặc là chỉ trích mụ mụ cái gì, nữ nhi chỉ là đơn thuần muốn giúp phu nhân mà thôi. Bởi vì truyền đi. Người khác sẽ không nói là đầy tớ ở đâu sơ hở, chỉ biết nói là phu nhân có cái gì không phải là nữ nhi không muốn lão ra phu nhân trên mặt không ánh sáng, mới vừa về đến cứ như vậy không quan tâm ngó ngàng đắc tội mụ mụ, khả nữ nhi tâm là hảo, là vì chúng ta cái nhà này, là vì phu nhân danh tiếng. Sáng ngời phương Tây khí dưới đèn, san nương khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn được đỏ bừng, một bộ nhiệt thành đến cực điểm bộ dáng, lại là không phải do ngũ phu nhân không cảm động chỉ như vậy nho nhỏ một cái người, bởi vì đắc tội lão phu nhân bị đuổi về đến, vẫn còn không có nghỉ ngơi một chút cứ như vậy không để ý tự thân, chỉ nhiệt tình một lòng muốn giúp đỡ tại nàng. Năm đó, nàng còn trẻ lúc giống như đã từng nhiệt huyết như thế qua đâu. ngũ phu nhân xem san nương cảm thấy một trận cảm khái. Chỉ là... Nàng lại xem một chút mã mụ mụ. Nàng há có thể không biết rõ, mã mụ mụ cũng không thể thay thế nàng trở thành trong nhà chủ mẫu. Khả nàng thật lòng không muốn đối mặt những người kia cũng không muốn đi xã giao những chuyện kia. Nàng cả đời này đều chỉ nguyện đắm chìm ở nàng trong thế giới của bản thân mà những năm này cũng may mà mã mụ mụ giúp đỡ nàng, nếu không nàng sợ là sớm liền chống đỡ không nổi nữa. Thấy nàng vẻ mặt dối rắm xem mã mụ mụ nhân tinh dường như san nương sao có thể đoán không được nàng ý tưởng gấp sút lại nói hiện thời ngô mụ mụ đi trở về còn không biết muốn như thế nào cùng lão phu nhân bẩm báo đâu. Nếu là lão phu nhân cảm thấy phu nhân không quản tốt ra sợ là lại muốn chiêu phu nhân đi qua nói chuyện ở Tây Viên trụ lâu như vậy, nàng há có thể không biết rõ cái khác phu nhân là ước gì bị lão phu nhân gọi đi nói chuyện, chỉ có Ngũ phu nhân là tránh không kịp, thậm chí ngay cả ngày lễ ngày Tết nàng đều thà rằng cố ý đem chính mình làm bị bệnh cũng không chịu đi gặp lão phu nhân. Một câu nói sau cùng này, quả nhiên gọi Ngũ phu nhân trong lòng một trận dao động. Mã Mụ Mụ thấy tình thế đầu không ổn, cấp rút hướng về phía Ngũ phu nhân cuống quýt dập đầu, trong miệng chỉ nói, "Lão nô đáng chết, lão nô không có kết thúc trách nhiệm cấp phu nhân mất mặt." Không đợi ngũ phu nhân từ theo giá sau đi ra đỡ mã mụ mụ, san nương trước đứng lên kéo mã mụ mụ cánh tay đạo mụ mụ mau đừng như vậy, xem hù dọa phu nhân ta cùng phu nhân như vậy nói, cũng không phải là trách cứ mụ mụ ý tứ, mụ mụ một lòng phụng dưỡng phu nhân còn như vậy nhọc nhằn khổ sở giúp đỡ phu nhân quản gia trong tâm của ta không biết như thế nào cảm kích mụ mụ đâu. Ta chỉ là muốn muốn phu nhân biết rõ, hiện thời ta cũng đã trưởng thành, về sau cũng có thể thay phu nhân phân yêu. Nhìn chằm chằm mã mụ mụ mắt san nương cười lại nói, vừa mới lúc ở bên ngoài ta cùng mụ mụ nói khả toàn bộ là thật tâm lời nói cái nhà này cuối cùng còn muốn vất vả mụ mụ. Nàng xác thực là không có muốn đoạt lập tức mụ mụ quản gia quyền ý tứ. Mà này vậy cầm lời nói ép buộc mã mụ mụ cũng bất quá là bởi vì lúc trước kia lão hàng một lòng muốn dẫm nàng. Nếu đã nhân ngón tay đều chỉ đến chóp mũi, san nương cũng không nên tiếp tục giả vờ nhu nhược tổng phải gọi nhân biết rõ, nếu có tâm muốn dẫm nàng, coi chừng không có dẫm đạp nàng, đổ bản thân té gãy chân. Vì vậy nàng gặp hào liền thu kéo mã mụ mụ cánh tay, quay đầu lại xem mũ phu nhân lại cười nói, nữ nhi mới vừa trở về, ngay cả chỗ ở còn không có xem đâu. Lão phu nhân nói, còn là ta chỗ ở Cũ Thanh Tịnh, bảo ta ở nữ hồi nguyên lai địa phương. Chỉ là những năm này ta không ở nhà cũng không biết ta kia sân nhỏ biến thành dạng gì đâu. Ngũ phu nhân hiển nhiên hết sức không am hiểu ứng phó xung đột bị trước mắt này diễn trò dường như tổ hai người lấy được hào một trận tay chân luống cuống, lúc này nghe san nương truyền đề tài, nàng lập tức thở vào nhẹ nhõm, liên tục không ngừng tiếp nhận câu chuyện cười nói, người kia sân nhỏ mấy năm này không người ở, sợ là phải hào hào dọn dẹp một chút đâu lại nghiêng đầu phân phó mã mụ mụ đạo thật tốt phục dịch cô nương cô nương thiếu cái gì mụ mụ chỉ để ý mở ngân quỷ phòng đi lấy cũng đừng cố ý qua lại ta nói cúi đầu xem theo giá đạo hôm nay ta định đem này nhất cái lá cây hoàn thành đâu san nương vội hỏi vừa như vậy nữ nhi cũng sẽ không quấy giày phu nhân sáng mai ta lại đến cấp phu nhân thỉnh an hắc một câu nói kia quả thực chính là sợ hãi ngũ phu nhân Nguyên vốn đã cúi đầu nghiên cứu tiếp theo châm làm như thế nào đi tuyến ngũ phu nhân đột nhiên vừa ngẩn đầu, liên tục không ngừng khoát tay nói, mau đừng. Đều là một nhà nhân, không cần thủ những thứ này nghi thức xã giao, cái gì sáng chiều phụng dưỡng cũng coi như xong, ngươi còn nhỏ tuổi, đúng là khát ngủ lúc đang lớn, sáng sớm ngủ thêm một lát nhi, buổi tối cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta chỗ này không có việc gì, người không cần ghi nhớ lấy ta ý kia, ngươi đừng đến phiền ta san nương lập tức lĩnh hội, hướng về ngũ phu nhân dịu dàng khẽ chào cười nói, nữ nhi tuân mệnh. Cách theo giá, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngô thật tốt quá ngũ phu nhân nghĩ này thập tam nha đầu trở về thật sự là quá tốt, về sau trong nhà nếu là lại có chuyện gì, nàng liền có thể trực tiếp đem nha đầu kia đẩy đi ra, nói như thế nào nàng cũng là ngũ phòng đứng đắn tiểu trù từ đâu tổng so với cái mã mụ mụ phải hiểu hiểu. Ngô cũng không tệ lắm san nương nghĩ rất tốt hồ lộng một cái mẹ cả, không giống cái khác vài phòng tím như vậy thích đắn đo nhân, hơn nữa còn cho nàng ngủ nướng. Nếu là không phiền toái tựa hồ ngẫu nhiên cũng có thể đưa tay giúp một tay cái này hào tính tình phu nhân đâu. Thật sự là quá tốt, một cái thông tình đạt lý mẹ cả, một cái hết sức có ánh mắt thứ nữ, mẹ con hai người đối với cái này lần đầu gặp mặt dối rít bày tỏ, hài lòng. Mẹ con này hai hài lòng, mã ngụ mụ, mụ khả không hài lòng. Mã mụ mụ cũng không phải là cái lòng dạ rộng lớn nhân nàng gia phu nhân đánh tiểu tính tình liền nguyễn chỉ cần nàng hơi chút nhất tạo áp lực nàng gia phu nhân liền cái gì đều nghe nàng bởi vì này tây viên bên trong thụ đến thập tam cô nương vũ nhục một màn kia đối với ở ngũ trong phòng trạch chung làm mưa làm gió nhiều năm như vậy Mã mụ mụ đến nói quả thực là không thể chịu được nữa thúc khả nhẫn thầm không thể nhẫn thầm khả nhẫn nàng Mã mụ mụ không thể nhẫn nhịn cho nên nàng mới như vậy lớn lối nghĩ muốn trả thù trở về. Nàng cho rằng, thập tam nương chỉ là thứ xuất cô nương. Thả hiện thời lại là đầy bụi đất bị lão phu nhân trục xuất tây viên, liền là bị nàng khi dễ cũng liền khi dễ, sợ là này tiểu thập tam nhi cũng chỉ có che chăn mền khóc phần, lại là không nghĩ tới, như vậy cách tiểu tiểu thứ nữ, xem còn tinh tế mềm mại một bộ bánh bao bộ dáng, kia bánh bao nhân bánh đúng là hắc chỉ như vậy vài ba câu, khua môi múa mép một phen, cứ như vậy cầm lấy nàng ra kia tính tình mềm mại phu nhân, gọi nàng ăn khó chịu thiệt thòi. Thẳng đến lúc này, mã ngụ mụ, mụ mới thật sâu cảm giác được chủ này bộc thân phận tranh lệch thượng tràn đầy ác ý. Trước kia nàng cảm giác cảm thấy chỉ cần nàng lừa gạt tốt lắm nhà mình phu nhân, cái nhà này như thế nào nàng cũng có thể làm được một nửa chủ, hiện thời nàng mới biết được trong tay nàng hết thải quyền thế nguyên lai đều là giấy, thậm chí đều chịu không được một cái bị lão phu nhân chán ghét mà vứt bỏ thứ suốt cô nương nhẹ nhàng chỉ một cái đầu. Mà nói thật san nương thật lòng không nghĩ lại quê chuyện, nàng cảm thấy, nàng phóng ra bản thân chỗ lợi hại sau, liền là hơi chút còn mang một ít đầu óc nhân, tổng phải biết nàng là không dễ chọc cũng phải biết bước tiếp theo nên làm như thế nào mới là đối với mình có lợi nhất tự giác đã sống thành lão yêu tinh nàng, cảm thấy bản thân đã tính kế cực kỳ là chu đáo, lại là hết lần này tới lần khác không có có ý thức đến, lớn tuổi nhân thường thường đều đặc biệt cố chấp. Đặc biệt là, này mã mụ mụ đánh lúc tuổi còn trẻ chính là cái cứng rắn tính tình, thả hiện thời còn tưởng là ngũ phu nhân nửa bên ra, sao có thể khinh địch như vậy liền hướng cái 14 tuổi lão yêu tinh nhận thua. Ra khuê phòng, gặp mã mụ mụ trừng mắt xong mã nhãn đứng ở nơi đó tiêu cực chây lười, đã hơi mệt chút san nương không từ một vân về cái chán. Phiền toái Này còn có thể hay không để cho nhân khoái trá chơi đùa nàng chỉ là muốn muốn cái thư giãn thích khí sinh hoạt hoàn cảnh mà thôi, người này như thế nào cứ như vậy không có ánh mắt đâu. chương 11 tú lâu bảo vệ chiến. Vì vậy, nguyên vốn đã không nghĩ tái chiến san nương chỉ phải lần nữa thu xếp lên tinh thần, xem mã mụ mụ thản nhiên nói, hiện tại mụ mụ có thể dẫn ta hồi của chính ta sân nhỏ sao. Ta mệt mỏi mà nghe phu nhân ý tứ hiển nhiên nàng sân nhỏ còn là thay nàng giữ lại đầu nói cách khác cái kia cái gì nàng cha đem nàng sân nhỏ cấp cái gì nương lời nói quả nhiên như nàng đoán như vậy là nói bừa. San nương thậm chí cũng có thể đoán đến trước mắt này lão hàng trong lòng là như thế nào tìm cách chỉ cần nàng đồng ý vào ở khách viện quay đầu lại kia lão hàng có thể nói cho tất cả nhân là cô nương bản thân không hài lòng nguyên lai like sân nhỏ. San nương cùng mã mụ mụ lấy ánh mắt rằng co lấy. Một bên Thúy Vĩnh lên gặp gấp rút đến hướng về phía san nương quỳ gối cười nói, vốn là phu nhân bận rộn lại nhất thời đã quên cô nương sân nhỏ. Gọi lão ra cấp cái thượng không được bàn tiệc gì đó. San nương thanh âm vì nhất lệ, chừng mắt Thúy Vĩnh lên đạo ta lại không tin lão ra sẽ như vậy chuẩn bị cái ngũ phòng mặt. Ta chỉ là tạm thời vài năm không có ở nhà ở mà thôi, tổng còn là ngũ phòng nghiêm chỉnh chủ tử, liền là lão ra thật muốn đem ta sân nhỏ làm cho người ta cũng sẽ không cho như vậy cái không mặt mũi gì đó lời nói này được đủ không khách khí mã mụ mụ sắc mặt lập tức chính là một trận không tốt phu nhân không quản sự lão gia cũng không quản sự thế cho nên nàng cùng mã di nương ở ngũ phòng làm mưa làm gió quen lại nhất thời đã quên một cái di nương thân phận là thượng không được bàn tiệc mà con gái nàng thượng không được bàn tiệc tại nàng này làm nương cũng không phải là cái gì có thể diện sự Thúy Vĩnh lên hiền nhiên là ôm từ lập tức mụ mụ bắp đùi thế nhưng lại khoát tay cười nói, cô nương hiểu lầm, kia sân nhỏ không là cho di nương, là cho nhị ra ở đâu. Nhị ra, sàn nương chợt nhíu mày, vượt qua Thúy Vĩnh lên đạo ta nhận ra ngươi, ngươi liền là cái kia không hứa hôn cho ta mở cửa nha đầu. Nguyên lai chúng ta ngũ phòng ngay cả nha hoàn đều lợi hại như vậy, có thể chỉ trích khởi phu nhân quên việc. Lập tức kia Thúy Vĩnh lên rụt lại cái cổ ỉu xìu trở về san nương lại không có ý định vì như vậy vai phụ mà phân ra thần thà tạm thời buông tha nàng, hư lạnh nói, không nói một cái đàn ông nguyên nên ở tại tiền viện chỉ hướng về phía hắn là đệ đệ ta, liền là lão ra chính miệng hứa hắn, hắn một cái làm đệ đệ lại há có thể không hiểu được hiếu kính nhưng liêm sỉ bốn chữ, lại hiếu thắng chiếm ta này làm thịt thì chỗ ở A ta lại là đã quên ta kia đệ đệ bất quá mới thất năm tuổi có thể hiểu được cái gì. Nghĩ đến không là đệ đệ ta lỗi, liền là theo đệ đệ ta nhân khuyến khích đến cùng là dạng gì nô tài, mới dẫn tới tiểu chủ tử làm ra loại này không chi lễ sự đến đến cùng là cái nào cùng đệ đệ ta có cựu oán càng như thế cố ý dẫn hắn bại hoại bản thân danh tiếng. San Nương cùng giận, lập tức bốn phía một mảnh vắng vẻ bất kể là đối với nàng thực cung kính hay là giả cung kính, đúng là San Nương lời vừa mới nói, nàng là trong nhà này chủ tử ít nhất trước mắt nơi này không có một cái nhân có lá gan dám đảm đương mặt chống đối tại nàng xem một chút đầy đất khoanh tay nín thở nhân san nương hài lòng lần nữa hừ lạnh một tiếng hôm nay ta mệt mỏi liền tha các ngươi một lần nhưng thỉnh mụ mụ thay ta truyền câu gọi những thứ kia trong mắt không có chủ tử cho ta đem ra tất cả đều khẩn căng thẳng các ngươi hài lòng ngày đến cùng ta trở về là muốn thư thái sống qua ngày phàm là có nhân muốn bảo ta lòng dạ nhi không thuận ta gọi bọn họ cả nhà cả người đều không thuận Vì vậy, lòng dạ nhi không thuận thập tam cô nương cũng không cần nhân dẫn, vẫn dựa vào lờ mờ ký ức xuyên qua vừa vào lại vừa vào sân, cuối cùng đến đến kia gian cuối cùng sân. Nhìn xa xa kia thuộc về của nàng tiểu tú lâu bên trong chỉ một mảnh tĩnh mịch mà ngay cả chụp đèn hòa cũng không có, san nương lại là một tiếng cười lạnh đầu cũng không quay lại đối chầm mặc đi theo sau lưng mã mụ mụ đạo ta cho thêm mụ mụ nửa canh giờ công phu ta mệt nhọc. Mã mụ mụ liền tính lại nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng không khỏi không hướng về phía sau lưng theo nha hoàn bà tử nhóm phất phất tay, nàng bản thân là nói quanh co tìm viện cơ cố ý muốn chuồn đi. San nương vẫn còn không có ý định buông tha nàng, chỉ cao ngạo vừa nhấc cây cầm, nhìn qua trên mặt tú lâu mọi chỗ dần dần sáng lên ngọn đèn, lạnh giọng lại nói ta gặp mẹ quả nhiên là lớn tuổi, có mấy lời đúng là không nói không hiểu, như vậy ta liền nói thẳng mụ mụ xin nhớ kỹ tuy nói thể diện là lẫn nhau cấp khả mụ mụ lại nên nhớ kỹ đầy tớ thể diện đều là chủ từ cấp ta mặc dù niên thiếu đúng là vẫn còn này ngũ trong phòng nghiêm chỉnh chủ từ còn là vừa mới lời của ta nói ta người này sợ nhất chính là phiền toái hai chữ mụ mụ không tìm phiền toái ta tự nhiên cũng sẽ không đi tự tìm phiền toái mụ mụ thả nhớ kỹ vì vậy lại một lần nữa mã mụ mụ thật sâu cảm nhận được này thân phận tranh lệch thượng tràn đầy ác ý. Quả nhiên như san nương đoán như vậy, nàng sân nhỏ kỳ thật vẫn là thuộc về của nàng. Mặc dù mấy năm này hiển nhiên cũng không có bị người tỉ mỉ chăm sóc kia xó xỉnh khắp nơi chỗ đều là trồng chất bụi bặm mạng nhện ngũ phúc ân cần lau sạch sẽ nhất trương sập vụ đỡ san nương ở hành lang ngồi xuống lý mụ mụ từ trong dương quần áo nhảy ra một bộ áo choàng đem nàng bao kín tam hòa đứng ở cô nương bên cạnh thay cô nương cản trở gió đêm lục an là bất an vạn ngón tay đứng ở giữa viện từ trông chừng cô nương hành lý mỗi cái đánh hành lý bên cạnh đi qua nhân đều sẽ bị nàng lấy sáng người mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm, sợ có nhân làm chuyện xấu cố ý làm hư cô nương gì đó san nương xem trong sân lục an nhịn không được chính là mím môi cười một tiếng Nhưng cười xong sau, nàng lại theo thói quen đưa tay lau một cái ngạch. Này ngũ phòng, xem thực thật là loạn. Rõ ràng đã ở trước mặt bị nàng chọc thủng lời nói dối, một đứa nha hoàn lại còn dám tiếp tục thuận biên hạ đi xem đến nàng nếu muốn muốn ở trong nhà này sống được thoải mái một chút còn được trước chấn nhất chấn tỏa nhà mới được. Nghĩ tới nàng rõ ràng là trốn tránh là không phải cùng tính kế mới thoát ra Tây Viên, lại còn được ở bản thân trong nhà tiếp tục qua loại này không bớt lo ngày, san nương không từ liền thật sâu thở dài nghe san nương thở dài, bà vú cũng không nhịn được oán hận đạo những thứ này tìm đường chết lại dám khi dễ đến cô nương trên đầu. Hôm nay là trời chiều rồi, chờ sáng mai bẩm phu nhân, cô nương mới hào hào thu thập các nàng. Bẩm phu nhân san nương một trận cười thầm, nàng cũng không trông cậy vào. Phu nhân vừa rồi vẻ mặt kia rõ ràng liền là đang nói có sự chính các ngươi đi xử lý ngàn vạn đừng đến phiền toái ta. Mũ phúc đạo ta lại là kỳ quái nha đầu kia, lại dám như vậy mở to mắt nói lời bịa đặt viện này rõ ràng đều không người ở, lại cũng dám nói là nhị ra ở. Này có cái gì, san nương lười nhác đạo. cùng lắm thì sáng mai nhường nhị ra rời qua đến, biến thành cái trở thành sự thật chính là. Nàng vừa nói như vậy, ngay cả tam hòa cũng nhịn không được một trận lắc đầu. Này lá gan cũng quá lớn, gan lớn sao, san nương lại là một trận cười lạnh, kỳ thật này coi như bình thường đi. Không nói đến này ngũ phòng luôn luôn là đóng cửa sống qua ngày trong nhà lão gia phu nhân lại không hỏi sự liền là cái khác lão gia phu nhân hỏi sự thân thích ra bắt nạt cái không được sủng con vợ kê thứ nữ gì gì đó cũng thường có nghe thấy. Không có nhìn thấy kia thứ bá gia cầu tỷ tỷ ở mẹ cả trong phòng bị nha hoàn cố ý dùng trà phòng quay đầu lại cũng chỉ dám nói là bản thân không cẩn thận sao. San nương hiện tại nghĩ tới kiếp trước nàng sở dĩ như vậy hao tâm tổn trí ba lực nịnh nọt lão phu nhân, vì chính là không để cho mình trầm luân đến kia loại thê thàm tình hình. Lý mụ mụ đáng người buồn bực thuộc về buồn bực khả chuyện nên làm còn phải làm. Lúc này gặp cô nương lười nhác, liền biết rõ cô nương là mệt mỏi, lý mụ mụ gấp sút hết lớn, dẫn nhân đi thu thập phòng mũ phúc là cái không ngồi yên cũng đi theo chỉ có tam hòa dựa vào San nương mà đứng cho nàng làm dựa lưng. Tựa ở Tam Hòa trên người, San Nương thở dài nói, nhân sinh thật sự là không chỗ không phiền toái à. Tam Hòa chính nghiêng đầu nghe lý mụ mụ các nàng ở trên lầu đồng tĩnh, liền thuận miệng đáp cô nương không phải là yêu nhất câu kia tâm xa tự thiên sao. Chỉ cần cô nương trong lòng không biết là phiền toái kia liền không có gì khả phiền toái. San Nương một trận kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Tam Hòa cười nói, đổ không biết rõ, nguyên lai like bên cạnh ta còn có cái tài lẻ nữ đâu. Tam hòa bị nàng trêu gẹo được khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cười nói, còn không phải là cô nương nhắc tới nhiều ta cũng vậy liền cấp nhớ kỹ. Bất khóa, san nương cười nói, mặc dù ta hiểu người ý thứ, nhưng cô này thơ dùng ở chỗ này cũng không giống như như thế nào thích đáng ai, nàng phất phất tay. Ta lại ý nói, khả ta thực cảm thấy rất phiền toái đâu. Phiền toái đến, mỗi một dạng giải quyết phiền toái liền là... Ngũ Phúc ôm cái ấm trà đến, cứ như vậy cuống cuồng chen vào một câu miệng, để xuống ấm trà lại lanh canh thùng thùng chạy ra. San Nương cùng Tam Hòa liếc mắt nhìn nhau, hai người không tự tất cả đều lắc đầu cười. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ chọn chọn lưu lại đâu." San Nương cười nói, "Nàng nha, lười đâu." Tam Hòa đạo, San Nương gật đầu cười cười. Nàng tất nhiên là biết rõ Ngũ Phúc kia làm sinh không bằng làm thuộc tâm tính huống chi này một đời nàng lại cũng không muốn đi khống chế người khác. Người khác tồn lấy cái dạng gì tâm tư nàng cũng không muốn để ý tới, mà cái gọi là không lợi không dậy sớm nổi, lựa chọn cùng nàng hoặc lựa chọn không cùng nàng, mỗi người tổng có mỗi người chính mình dự định, hợp nàng dùng nàng sẽ dùng, không hợp dùng, bất quá là nhất phách lưỡng tán ai còn có thể trông cậy vào ai cả đời không thành. Như vậy nghĩ đến, nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến khuê phòng bên trong ngũ phu nhân. Từ ở phương diện khác đến nói, ngũ phu nhân kỳ thật cùng ngũ phúc có điểm giống. Ngũ phúc là không muốn đi tiếp xúc tân quan hệ nhân tế cho nên thà rằng núp ở nàng bên người, mà ngũ phu nhân chỉ sợ cũng là bởi vì không sai biệt lắm nguyên nhân, mới đem mình khép kín ở trong tú phòng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, đánh tiểu không có mẫu thân, mẹ kế hòa thân cha đối với mình đều không thân, duy nhất khả chỗ dựa bà vú lại là cái lợi hại tính tình mềm mại phu nhân sở cũng chỉ có đem mình phong bế phần như vậy nghĩ đến cũng là người đáng thương. San nương sống lưng đột nhiên cứng đờ. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được nàng giống như lại tái phát bệnh cũ, nghĩ tới người khác khả năng là dạng gì, liền cho rằng người khác liền thật sự là như vậy nàng cảm thấy phu nhân là người đáng thương, kia bước tiếp theo có phải hay không mặc kệ phu nhân có cần hay không nàng hỗ trợ, nàng đều nhớ muốn giúp nàng một tay. san nương yên lặng dùng mình một cái, bởi vì nàng nghĩ tới ở trong tú phòng cùng phu nhân hai mắt tương đối lúc nàng xác thực từng chuyển qua ý nghĩ như vậy. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời đâu. Xem máy hiên ngoài khẽ công tinh tế thượng huyền nguyệt san nương kia tổng như là cười khóe môi câu dẫn ra thoáng cái nhàn nhạt khổ sở. San nương nghỉ hạ lúc bị lục an tỉ mỉ phòng thủ cái kia đồng hồ bao giờ đã đánh qua 2 giờ sáng bởi vì này, ngày kế sớm tinh mơ, nàng bị một trận tiếng ẩm ý đánh thức lúc cảm giác mình giống như vừa mới chợp mắt đồng dạng. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền nghe đến trên bậc thang một trận bước chân động tĩnh, sau đó liền nghe được nàng bà vú chào ôi ô một tiếng, ngay sau đó, lại một cái non mịn giọng trẻ con ở ngoài cửa lớn tiếng hét lên cái nào đoạt ta di nương sân nhỏ còn không để cho tiểu gia ta lăn ra đây. Sàn nương lờ mờ nhưng từ trên gối trống lên đầu, liền chỉ thấy một cái vòng tròn cuồn cuộn tiểu viên thịt thư cửa treo rèm phía dưới cút vào. Chào ôi ô, đây là cô nương phòng, nhị ra không được xông loạn. Lý Mụ Mụ căng thẳng đuổi theo tại cái đó tiểu viên thịt sau lưng xông tới phòng đến. Theo ở Lý Mụ Mụ sau lưng, là lại một đám gào to nha hoàn bà tử, nguyên một đám trong miệng nhị ra, nhị ra kêu. San nương từ trên gối chống lên cánh tay, kia xong vẫn buồn ngủ mông lung mắt không từ liền híp đứng lên. Là ngươi sao, chính là ngươi đoạt ta di nương sân nhỏ. Nàng đầu giường chỗ, một cái mập mạp tiểu nam hài hai tay chống nạnh chính thở phì phì trừng mắt nàng san nương hí mắt hướng phía sau hắn nhìn lại, liền vừa hay nhìn thấy lý mụ mụ trên đầu gối một cái bụi hồ hồ chân nhỏ ấn hiền nhiên, nàng bà vú gọi này tiểu viên thịt cấp đạp Ngươi, tiểu viên thịt chống nạnh chỉ trên giường, một cái người chữ mới vừa xuất khẩu, cũng chỉ gặp trên giường kia bám lấy cánh tay hít mắt người đột nhiên vén lên chăn mền, liền như vậy đứng lên. Không đợi trong phòng mọi người kịp phản ứng. Trên giường kia mặc thân màu trắng đồ ngủ nữ hài, liền cùng cái báo thù nữ quỷ giường như, bay một đầu dài đến eo lưng tóc dài, liền như vậy nhanh nhẹn từ trên giường nhảy xuống tới, một phát bắt được cái kia vẫn đưa ngón tay nàng tiểu nam hài quay người lại, liền kéo tiểu trên viên thịt chân giường, ấn tiểu từ kia trước giường chân giường thưởng, mở ra vạt áo, đào quần, động tác kia gọi một cái lưu loát tiểu nam hài đều còn chưa kịp kinh hô kia thịt đô đô trên mông đít nhỏ liền rắn chắc lần lượt tam bàn tay. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Đọc .com, chương b Hùng hài tử, a, lập tức trên mặt tú lâu vang lên một trận như giết heo mũi nhọn gào thét. Gọi, san nương hung dữ gầm nhẹ một tiếng, không khách khí chút nào lại đi kia trắng như tuyết cởi chuồng thượng quang tam bàn tay. A, tiểu mập mạp làm cho lại giữ tợn, đi theo Lý Mụ Mụ sau lưng xông tới những nha hoàn kia bà vú nhóm, đại khái cũng không có đoán được lúc này mới mới vừa về nhà thập tam cô nương càng như thế hung tàn, bỗng chốc tất cả đều đứng ở chỗ đó. Cho đến khi san nương vung ra tổ hai nhất bộ tam liên kết trưởng, những nhà hoàn này bà tử nhóm mới phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng kêu nhị ra, liền muốn nhào lên trên. Cũng chỉ gặp san nương tóc dài vùng một cái, lấy đầu gối ngăn chặn cái kia mũi nhọn gào thét hùng hài tử, rụt ngón tay lại hướng mọi người. Ai dám đến, kia ngoan nheo lại quyến rũ tơ mắt nhi bên trong lộ hông quang, lập tức chấn được mọi người tất cả đều giật mình ở đó bên trong không dám tiến lên. Đánh chết nàng, mau cho ta đánh chết nàng. Kia tiểu mập mạp không phục ở nàng dưới đầu gối dãy dụ kêu khóc một bên quay đầu lại chào hỏi hắn những nha hoàn kia ba tử nhóm. Đánh chết ta vậy ta đánh trước chết ngươi tốt lắm. Sàn nương trợn mắt xoay tay lại liền không khách khí ở đó hồng hài tử trên mông vừa ngoan đánh tam bàn tay này tam bàn tay so với trước kia kia lục bàn tay đều muốn trọng được nhiều. a tiểu bàn đôn nhi gào khan lập tức liền đổi giọng lần này là thật bão tố ra nước mắt đến. Cô cô nương bất giận đây là nhị gia là đệ đệ của ngài a Cầm đầu cái kia xem giống như là bà vũ nhân, gặp san nương như thế quát tháo thiên lại không dám tiến lên, chỉ được trước giường chân bên giường quỳ xuống. Vốn là đi theo nhị ra những nhà hoàn kia bà tử gặp cũng tất cả đều hô lạp lạp quỳ đầy đất nguyên một đám dập đầu tiếng cầu xin tha thứ đúng là một tiếng nhi cao hơn một tiếng. kia hò hét loạn lên thanh âm, lập tức cùng được san nương tâm hòa lại chạy toán loạn cao một trượng xoay tay lại liền ở tiểu mập mạp trên mông thị uy giường như lại chụp tam bàn tay. Lại ẩm ý. Đánh xong nhân, nàng xoay người lại chỉ trụ đầy đất quỳ mọi người. Lập tức kia phiến tiếng kêu khóc vì yên tĩnh, đầy phòng cũng chỉ còn lại có bị san nương ngăn chặn cái kia hùng hài tử vẫn ở gân giọng khóc thét Còn khóc, camera bị từ ngủ đông chung đánh thức hùng bình thường, hung tính đại phát san nương không khách khí chút nào lại đánh kia hùng hài tử nhất bộ tam liên kết trường. Đại khái là xem hắn nhân tất cả đều quỳ ở nơi đó không dám tiến lên cứu giúp không có cứu tinh tiểu mập mạp suốt cục biết sợ kêu khóc hô lớn. Đừng đánh, đừng đánh oa ta đừng khóc ô đau. Xác thực là đau, san nương tay đều đánh ma. Xem khóc đến nước mắt một phen nước mũi một phen tiểu bàn đôn, san nương ghét bỏ buông tay ra tùy ý tiểu từ kia cùng đã gặp quỷ dường như kéo quần lên dụng cả tay chân lui về phía sau đi, nàng chỉ đứng ở nơi đó như không có việc gì quang bàn tay. Kia hùng hải tử rút lui thẳng đến đến chân giường chỗ, ôm lấy chân giường ủy khuất bĩu môi một cái, xem ra lại muốn khai gào thét. Quang bàn tay San Nương ngoái đầu nhìn lại trợn mắt tiểu bàn đôn nấc cục một cái, sợ hãi cắn chính mình mập mạc quả đấm nhỏ, lại thật không dám khóc kia ngây thơ cử động, suýt nữa chọc cười đang nổi giận San Nương. Gặp tiểu mập mạc cuối cùng thuận theo, San Nương lúc này mới xoay người lại xử lý kia quỳ đầy đất nha hoàn bà tử. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên phân phó ngậm bao nước mắt bị chen lấn tại cửa Lục An, đi, gọi mã mụ mụ đến. Lục An vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh chung, Lý Mụ Mụ ôm qua một bộ đỏ thẫm áo khoác quần áo nghiêm nghiêm khỏa thực san nương, Tam Hòa cầm lấy rải thêu, quỳ gối giường bước lên cẩn thận thay nàng xuyên thẳng hài, mũ phúc kiễn chân, đem nàng đầu kia bị áo choàng ngăn chặn tóc dài từ áo choàng trong lý đi ra, lại cầm một sợi duy băng vội vã cài chặt. Chờ xử lý hảo đây hết thảy, ba người kia tất cả đều tĩnh khí nín thở quỳ gối thi lễ một cái, yên lặng lui qua một bên. Xuống giường khí cô nương uy vũ hùng Không tàn, ngay cả các nàng cũng không dám chọc. Kia quỳ đầy đất mọi người, tất cả đều cẩn thận xem tam hoa các nàng vài cái vây quanh thập tam cô nương đánh chuyển, lại là lại không có một cái dám lên tiếng. Cuối cùng thu thập mình được có thể gặp người, san nương lần nữa lắc lắc tay, câu dẫn ra khóe môi, ngoái đầu nhìn lại xem trước quỳ gối chân giường bên cạnh cái kia mụ mụ cười nói, còn không biết mụ mụ là ai đây. So với trước khi mảnh hiếp mắt hung tàn bộ dáng rõ ràng giờ phút này nàng mang trên mặt cười, lại vẫn không hiểu liền kích thích được mọi người sau lưng một trận phát lạnh. Vân, sàn nương nhướng mi, như đang thí nghiệm đế giày mềm mại độ bình thường, cầm đơn bạc ngủ hài ở đó chuyển con ngươi không lên tiếng mụ mụ trên vai nhẹ dẫm một cái. Này cực kỳ vũ nhục tính động tác lập tức liền kêu cái kia mụ mụ sắc mặt càng thay đổi, gấp rút cúi đầu đáp nô tỳ là nhị ra bà vú, nô tỳ họ tôn. Nàng cực nhanh trộm dơ lên một cái mắt liền chỉ thấy kia đỏ thẫm áo khoác trong nội y bọc người, mặc dù xem nho nhỏ, một bộ vóc người còn chưa nhảy vọt bộ dáng kia bị tuyết trắng xóa tung hồ ra cổ áo nổi bật lên phá lệ trắng mịn trên khuôn mặt nhỏ, một đôi mảnh mà cong dài hồ ly nhãn bên trong tràn đầy giọng mỉa mai bà vũ yên lặng dùng mình một cái cực nhanh thả xuống mắt cảm thấy lại là sau một lúc hối hận không nên chắc hẳn phải vậy cho rằng này thập tam cô nương là rơi mau phượng hoàng mà thuận theo nịnh nọ tiểu chủ tử lại bạch bị nhân làm thương làm cho một hồi a nguyên lai like ngươi là nhị gia bà vũ san nương cười nói xin hỏi bà vũ này sáng sớm liền mang theo nhị gia đến trong nhà ta làm cái gì không phải là là nhị gia chật san nương hết sức không thục nữ nhất chập lưỡi Tôn bà vú có thể tưởng tượng tốt lắm lại đáp, nói như thế nào nhị ra mới 7 tuổi, liền là làm cái gì không hợp quy củ sự, chỉ sở cũng người khác xúi dục bà vú nhưng là phụ trách chiếu cố nhị gia nhân, nhị ra làm việc nếu có cái gì không ổn, đầu một cái nên đứng ra khuyên nhủ, liền là bà vú. Như vậy ta hỏi lần nữa, bà vú này sáng sớm, mang theo nhị ra đến ta này trong phòng kêu đánh kêu giết lại khóc lại gào thét, đây là muốn làm cái gì? Tôn bà vú hãn lập tức đã rơi xuống, nàng có thể nói như thế nào? Nhị ra là bị người châm ngòi tìm đến đại cô nương suối quẩy ta còn lại là thuận thế đến nịnh nọt nhị ra. Bà vú nếu đã đáp không được không bằng hỏi một chút nhị ra đi. san nương cười, xoay người lại hỏi cái kia vẫn ôm cột giường không buông tay tiểu bàn đôn. Người này sáng sớm chạy tới, là muốn làm cái gì? Tiểu bàn đôn này hội đại khái là trên mông không đau, nhất ngạnh cái cổ, là ầm lên, người chiếm ta di nương sân nhỏ. San Nương lại là nhất chập lưỡi cắt đứt tiểu lời của mập mạp quay đầu lại hỏi bà Vú không bằng bà Vú cấp nhị ra nói một chút ai vậy sân nhỏ bà Vú không dám ngẩng đầu vì vậy San Nương hừ một tiếng ân bà Vú nhất run chỉ được cắn răng nói là là cô Nương sân nhỏ a đối San Nương giống như là chợt nhớ tới cái gì dường như quay đầu lại hỏi Tiểu Bàn Đôn người có biết ta là ai không Tiểu Bàn Đôn vụt sáng mắt không dám trả lời hiển nhiên là biết rõ. Xem đến nhị ra là không biết rõ đâu. Sàn nương khẽ mỉm cười, bọc kia áo khoác quần áo khom lưng tiến đến bà vú bên cạnh. Vậy còn thỉnh bà vú giáo nhất giáo nhị ra đi ta là ai? Là là đại cô nương. Hầu ra mỗi cái phòng thật sự là con cháu quá nhiều cho nên mặc dù mọi người tộc tụ ở một chỗ lúc các huynh đệ thì muội đều lấy trong tộc đứng hàng thứ thương xứng, nhưng từng người trở lại mỗi cái phòng lúc liền lại lấy mỗi cái phòng bản thân đứng hàng thứ khác luận cho nên này hầu quyết mặc dù tại trong tộc đứng hàng thứ thứ 12 ở bên ngoài bị nhân gọi là thập nhị ra, lúc ở nhà vẫn bị bọn hạ nhân gọi là nhị ra. Mà thập tam cô nương hầu san nương ở ngũ phòng tự nhiên là bị gọi là đại cô nương ngũ phòng đại cô nương, trong tộc đứng hàng thứ thập tam hầu san nương biểu môi góc nhi, cười dịu dàng lại nói, còn thỉnh bà vu cấp nhị ra nói một chút này đại cô nương cùng nhị ra là quan hệ như thế nào. Đại, đại cô nương là là nhị ra trưởng tỷ. a san nương cười nói, như vậy, lại thỉnh bà vu cấp nhị ra giải thích một cái, cái gì gọi là trưởng tỷ. Như là đã phục nguyễn, này bà vũ cũng là độc thân, dập đầu đảo chỗ cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, nhị ra nên kính trọng đại cô nương mới là. Như vậy, như vậy sáng sớm, nhị ra dẫn các ngươi à, không ta nói sai, là các ngươi dẫn nhị ra đến chỗ của ta, đến cùng là vì cái gì sự đâu. Nhị, nhị ra thụ nhân đầu độc bà vú vội vàng dập đầu nhận sai. Là nô thì đáng chết, không có có thể khuyên trụ nhị gia san nương cười đến lại ôn nhu, khả vừa mới các ngươi như vậy lại khóc lại gào thét có phải hay không nghĩ tới, liền là không có chiếm ta chỗ này tiện nghi gì, cũng muốn gọi nhân cảm thấy ta là đang khi dễ các ngươi. Bà vú không lên tiếng, chỉ không ngừng dập đầu. San Nương lại cười nói, ta mới vừa trở về, không có như vậy tràn đầy tinh lực đi quản những thứ kia nhàn sự. Người đã nói là có nhân đầu độc nhị ra, ta chỉ làm chính là như vậy ý kiến bất quá, bà vú đã là nhị ra bà vú, nên gánh vác bà vú trách nhiệm đến, đợi lát nữa mã mụ mụ đến, còn thỉnh bà vú hao tâm tổn trí, đem chuyện đã xảy ra cùng mã mụ mụ thật tốt nói thượng vừa nói, như thế nào cũng nên cho ta câu trả lời thỏa đáng mới là tổng không tốt nói không ta thụ một hồi ủy khuất. Đến ở hiện tại ta muốn thay quần áo, còn thỉnh mụ mụ dẫn ngươi nhân ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ quỳ trong chốc lát đi. Tôn bà vú dập đầu, vừa mới mấu chốt nhân lui ra ngoài, san nương bỗng nhiên lại đạo đúng rồi, vừa mới nhị ra nói ta viện này là của ai. Nàng nhìn về phía lén lén lút lút nghĩ muốn đi theo tôn bà vũ các nàng cùng nhau lui ra ngoài hầu quyết. Hầu quyết sợ hãi con rụt lại cái cổ, nói lầm bầm, di nương vẫn luôn hết sức thích cái nhà này, phụ thân đều nhanh đồng ý, nếu là ngươi không trở lại. a, nguyên lai nhị ra là thay ngươi di nương ra mặt đâu. San nương cười nói, hảo hiếu thuận hài tử. Sáng mai ta phải đi học lý cùng tiên sinh nói một chút chúng ta thập nhị ra thực hiếu thuận, muốn thay hắn gì nương ra mặt dạy dỗ tỳ tỳ của hắn đâu. Một tiếng thập nhị ra, lập tức gọi Hầu Quyết nghe rõ, hắn lúc này mới mới vừa về nhà đại tỳ tỷ là đang ám chỉ, nàng dự định quậy lớn chuyện nháo đến trong tộc thậm chí là học lý. Hầu Quyết đã 7 tuổi thế gia đại tộc quy củ hắn cũng không phải là không hiểu được lập tức nhất tiếng thét chói tay, không cần. Vì cái gì không cần, như vậy hiếu thuận sự san nương xem hắn một trận âm hiểm cười, còn nói là nguyên lai nhị ra trong lòng cũng hiểu, di nương cũng chỉ là di nương, làm không được trong nhà đứng đắn chủ tử. Càng không cái làm đệ đệ, lại vì cái di nương muốn cướp tỷ tỷ sân nhỏ không nói đến còn như vậy sáng sớm, liền mang theo nhất đám nhân sông vào tỷ tỷ trong phòng hồ nháo. Nàng dáng tươi cười khẽ trầm xuống, cũng hoặc là nhị ra cũng chỉ là dắp tâm cố ý đến dẫm ta. Hầu quyết lại là co rụt lại cái cổ. Hôm nay sớm tinh mơ hắn di nương ở chỗ của hắn nói nói liền khóc lên, cộng thêm thúy vảnh lên ở một bên gõ bên cạnh cổ, đầu hắn não nóng lên, liền thật là làm không đến ngẫm nghĩ, cứ như vậy vọt tới thay hắn di nương chỗ sửa. Ra ngoài, sàn nương bỗng dưng quát khẽ một tiếng, thẳng uống đến kia tiểu bàn đôn rõ ràng sợ run cả người, đều bất chấp che kia vẫn ma đau đớn tê dại cái mông, liên tục không ngừng dẫn hắn bà vú bọn nha hoàn chạy Tuế khói đi xuống lầu. Chờ mã mụ mụ dẫn nhân đến đến tú lâu lúc liền chỉ thấy tú lâu trước không lớn trong đình viện lại hô lạp lạp quỳ một viện tử nhân thậm chí ngay cả nhị ra hầu quyết cũng đàng hoàng quỳ ở nơi đó. Mà ở trên lầu chậm rãi đổi xiêm y, rửa mặt xong san nương nghe đến dưới lầu chuyển đến mã mụ mụ câu hỏi thăm dò hướng lầu dưới vừa nhìn, chứng kiến kia thiểu bàn đôn thế nhưng cũng quỳ ở trong sân lúc nhịn không được liền cười. Cách kia làm thành mỹ nhân dựa vào kiểu dáng lan can, nàng hỏi cái kia tiểu bàn đôn đạo, ngươi đây là đang lên cho ta mắt dược sao? Tiểu bàn đôn vội vàng lắc đầu, lại nhìn bà vú một cái, rũ mắt nói lầm bầm, đệ đệ vô lễ, đây là cấp tỷ tỷ bồi tội đâu. san nương chợt nhíu mày, không từ liền nhìn kỹ kia bà vú một cái, trong lòng nhịn không được một trận âm thầm gật đầu nguyên lai like này ngũ phòng cũng không hoàn toàn là mã mụ mụ như vậy chày gỗ. Mà gọi san nương kinh ngạc, không chỉ có là nàng kia người đệ, đệ vú Đứng ở đình viện trong, mã mụ mụ mặt ngựa run dày, lại cũng hướng về phía trên lầu chen lấn ra mặt tươi cười kia lão hàng thế nhưng hướng về phía san nương quỳ gối hành cái phúc lễ, cười nói, thỉnh cô nương an. Nói, liền muốn muốn lên lầu. San nương nháy một cái mắt vội vàng hướng về phía nàng vung tay lên, đạo trước nói một chút trong viện tử này của ta quy củ ta lầu này thượng cũng không phải là ai cũng có thể đi lên. Nàng xoay tay lại chỉ một cái trong sân quỳ những người kia. Những người này... Mụ mụ dẫn đi thôi còn như cái gì sự ta lười đãi nói, mụ mụ bản thân hỏi đi. Còn là hôm qua lời kia ta sợ phiền toái, mụ mụ quan hảo mụ mụ kém sự, mọi việc đừng phiền đến trong viện tử này của ta đến ta tự nhiên cũng sẽ không đi phiền mụ mụ. Còn như những thứ kia nghĩ phiền ta tỉ như vị kia, nàng hướng về ngoài cửa viện dơ lên cái cằm. Mụ mụ nếu có thể xử lý tốt tự nhiên tốt nhất, nếu là xử lý không tốt, sợ ta là không có cái kia bình tĩnh, liền là đơn giản thô bạo chút ít cũng thỉnh các vị tha thứ. Nói, nàng vông tay lên, hành, đều đi ra ngoài đi, không có việc gì, chớ quấy giày ta. Mã mụ mụ khẽ cắn răng, hướng về phía trên lầu thi lễ một cái, xoay người dẫn mọi người lui ra ngoài. Cũng không phải mã mụ mụ học cơ chí, mà là tối qua ăn một bụng khí nàng bị vài cái tâm phúc như vậy nhất khuyên, lại liền phân ra nói, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một việc mà thôi. Lúc này ra tú lâu nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy được trước san nương ngón tay vị kia đúng là nàng cái kia quang dài khuôn mặt thiên không có dài đầu di nương nữ nhi. Mã mụ mụ nhịn không được lại là một trận cắn răng, trước phổi tôn bà vú bọn họ đi qua kéo mã di nương liền đẩy nàng hồi nàng bản thân sân nhỏ. Ta tổ tông, ngươi có thể hay không yên tĩnh chút ít mã mụ mụ thở phì phì đảo. Vị kia ngươi cũng nhìn thấy, không phải là cái ngồi không. Chúng ta thân phận hôm nay không bằng người, nếu đã đấu không lại cũng chỉ có thể tạm thời nhường một bước. Dựa vào cái gì ta không phục, mã di nương nén lệ đảo. ta ở trong phòng này chịu khổ nhiều năm như vậy dễ dàng sao. Thiên nàng như vậy vừa về đến liền trước mặt mọi người dẫm đạp ta, ta nuốt không trôi cơn tức này. Cho nên ngươi liền chọn nhị ra đi sinh sự ngươi cũng không sợ hư nhị ra danh tiếng. Đây chính là mẹ con chúng ta cả đời chỗ rửa, mã mụ mụ cả giận nói. Ta đây không phải là khí bất quá sao, mã di nương lau nước mắt, nàng bất quá là cái thư nữ, vẫn phải là tội lão phu nhân bị đuổi ra Tây Viên, lại vẫn kiêu ngạo như vậy. Nương xe một chút cách vách vài phòng kia nhất phòng thư nữ không phải là rụt lại cái cổ tại bên cạnh thái thái đòi ngày, cái nào như nàng như vậy dám cùng nương đại nhỏ giọng nương nhưng là phu nhân bà vú đâu. Liền là theo nàng lật mặt phu nhân cũng tất nhiên là đứng ở nương bên này, nương còn sợ nàng cái cái gì. Mã mụ mụ cắn răng nói ta sợ nàng cái cầu. Một cái mau đô một trường toàn mảnh cô nhóc ta sợ nàng cái gì bất quá là hiện thời nàng khắp nơi đều chiếm lý. Vạn nhất thực gây ra đến thực kêu lên đầu biết rõ thua thiệt luôn là ta nhóm. Nhà đầu kia mới vừa trở về, đúng là muốn khắp nơi đắn đo nhân cấp bản thân dựng thẳng cọc tiêu thời điểm thiên ngươi còn gấp gáp cho nàng chồng chất bậc thang đi. Ta khuyên ngươi thả nhẫn lại chút ít này hậu trạch sống qua ngày lại không phải là một ngày hai ngày, lâu dài xuống, đến cùng là gió đông thổi bạt gió tây còn là gió tây áp đảo gió xuân thả khó nói đâu. Mã Di nương vừa nghe liền biết rõ, nàng nương là có chủ ý, hỏi vội, nương nhưng là có chủ ý. Mã Mụ Mụ lại là thở dài một tiếng, đạo có thể có cái gì chủ ý. Chúng ta cuối cùng là làm cho người ta làm nô tài nói, nàng tiến đến Mã Di nương bên tai, thấp giọng nói, hiện thời ta coi như là đã nhìn ra, liền là ở trong hậu trạch này được điểm tôn trọng, ở trước mặt trù tử chúng ta vẫn là cái gì đều không tính cho nên ta dự định sáng mai đi tìm một chút người cựu cựu, người cựu cựu nói sự kiện kia, đổ là có thể suy nghĩ lại một chút. Mã Di Nương lại không thể tưởng được như vậy nhiều, chỉ đẩy nàng nương cánh tay đạo kia nha đầu chết tiệt kia đâu. lại để tùy làm mưa làm gió không thành. ngươi gấp cái gì? Mã mụ mụ Mã nhãn nhi chừng. lúc này lão gia không ở nhà, mới cho phép nàng lớn lối mà thôi. chờ lão gia trở về, chỗ của ngươi nhiều hạ điểm công phu còn không phải là cái gì cũng có. Hôm nay nàng nhưng là gọi nhị ra ở trong viện tử của nàng quỳ đâu. Cười lạnh một tiếng, mã mụ mụ lại nói, nhà đầu kia nhiều năm như vậy đều dưỡng ở lão phu nhân kia bên cạnh cùng lão gia phu nhân nhưng là ai cũng không thân. Lão phu nhân chỗ đó cùng lão gia là dạng gì quan hệ người cũng không phải không biết. Đến lúc đó, phu nhân nơi này có ta, lão gia chỗ đó có ngươi nàng một cái không được lão gia phu nhân coi trọng con tôm nhỏ ta lại muốn nhìn một chút nàng có thể nhảy ra cái gì sóng gió đến. Trường 13, đứng trên bờ xem náo nhiệt, lại nói trên mặt tú lâu san nương, giờ phút này chính nghiêng dựa ở trên ghế mỹ nhân, khuyểu tay bám lấy lan can, đầu ngón tay theo thói quen chống đỡ cái chán, yên lặng xem cái kia tiểu bàn đôn bị hắn bảo vú nắm tay mang đi. Hai đời làm người, nàng còn là lần đầu tiên thân tự động thủ đánh người, thả đánh còn là con gấu hài tử. Chỉ là từ đứa bé kia, lại là không khỏi lại gọi nàng nhớ tới nàng kia hai liên đội tên cùng tướng mạo đều đã quên trai gái. Liền là đã quên kia hai đứa bé bộ dáng san nương lại vẫn rõ ràng còn nhớ, lần đầu tiên làm mẹ lúc chứng kiến hài từ khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay chân luống cuống nàng suýt nữa cùng theo một lúc khóc. Khi đó Lý Mụ Mụ đã tự từ ra ngoài, viên trường khanh lại cả ngày đứng ở hắn thư phòng, đơn giản không vào hậu trạch sơ làm mẹ nàng. Lúc ấy bị hài từ khóc đến một tấp vuông toàn bộ loạn, chỉ phải đem như thế nào cũng dỗ không được hài từ giao cho bà vú đi mang, nàng là một cái nhân trốn ở trong phòng nghe kia tiếng khóc yên lặng bận tâm mà đợi nàng ý thức được lúc hết thầy đã thành thói quen, bọn nhỏ chỉ cần vừa khóc liền đi tìm bà vú, lại là từ trước đến nay không tìm đến nàng cái này thân nương. Khi đó nàng như thế nào liền ngu xuẩn như vậy, thế nhưng cảm thấy mẹ nuông chiều thì con hư. Không dám gọi bọn nhỏ thấy nàng mềm lòng một mặt mà rõ ràng rất ít tiến vào trong trạch viên trường khanh, rõ ràng liền là ở trước mặt hài từ cũng vẫn là như vậy một bộ không dễ thân cận trong trèo nhưng lạnh lùng bộ dáng khả hết lần này tới lần khác bọn nhỏ còn là càng muốn thân cận với hắn đối với nàng cái này ngày ngày nghiêm khắc quản giáo mẹ của bọn họ, bọn họ lại hơn nữa là. Kính trọng tránh xa, san nương thở dài một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua bên chán, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng che trụ mắt. Chuyện như vậy thực, liền là cách một đời, nhớ tới vẫn gọi nhân cảm giác lòng chua xót. Chỉ lạc bỏ qua vĩnh viễn cũng liền bỏ lỡ kia hai đứa bé nàng là nhất định thua thiệt cuộc đời này cũng lại không thể nào đền bù. Lầu dưới truyền đến một trận cúi đầu tiếng người. San Nương thả tay xuống, cúi đầu nhìn lại cũng chỉ thấy nàng tiểu viện kia ngoài cửa kia mặt tròn phương mụ mụ chính dẫn một người trung niên tức phụ đứng ở nàng sân nhỏ cửa. Ở hai người này sau lưng, là nối đuôi nhau một hàng nha hoàn bà tử trong đó vài trong tay người còn mang hộp cơm VV Chính cuốn ống tay áo quét dọn đình viện Lục An ngẩn đầu nhìn hướng trên lầu, gặp cô nương cầm thủ, nàng lúc này mới nghiêng thân thể để người tiến sân nhỏ. San nương đi xuống lầu, phương mụ mụ vội vàng dẫn kia người tức phụ tiến lên, quy củ cấp san nương gặp lễ. Phương mụ mụ cười nói, mã mụ mụ chỗ đó chính hầu hạ phu nhân, nhất thời không được đến, mệnh ta tới nghe hầu cô nương sai khiến. Lão nô nghĩ tới cô nương mới vừa trở về, sợ là viện này còn phải hào hào dọn dẹp một chút liền cấp cô nương dẫn theo một ít nhân thủ cô nương trước thích hợp dùng, nếu có xem hào cô nương chỉ để ý lưu lại liền là. Cũng là, san nương chỉ mang theo lý mụ mụ các nàng vài cách trở về tuy nói nàng viện này không lớn, khả như dựa vào tam hoa các nàng đến quét dọn cũng quá vất vả. San nương cười không người, xem như dẫn phương mụ mụ tình. Phương mụ mụ liền lại chỉ hướng sau lưng phụ nhân cười nói. Đây là lão gia đã vinh nuôi bà Vũ Điền nãi nãi như tức phụ hiện thời quản trong nhà phòng bếp. Bởi vì cô nương mới vừa trở về, cũng không biết chù đã hạ thủ nghệ hợp không hợp cô nương khẩu vị. Này Điền mọi người nhân thành thật không dám chậm trễ cô nương, này không chính mình dẫn nhân đến cấp cô nương đưa đồ ăn sáng. Sàn nương lông mày vừa động, lập tức liền hiểu, này nhị vị sợ là đại biểu cho này phù bên trong cùng mã mụ mụ so sánh mạnh mẽ một cổ khác thế lực. Làm phiền nhị vị nàng cười nói. Cô nương khách khí, phương mụ mụ nhún đầu gối chào, lui về phía sau một bước kia điền mọi người lúc này mới tiến lên, cung kính cười nói, không biết rõ cô nương muốn đem đồ ăn sáng bày ở ở đâu. Hai người này giơ tay nhấc chân, mới rốt cục có điểm thế tộc vú giả nên có quy củ lễ nghi, gọi đã đối ngũ dưới phòng nhân nghề nghiệp tố chất không ôm trông cậy vào san nương tiểu tiểu ngoài ý muốn một cái hiền nhiên, ngũ phòng cũng không tất cả đều là chút ít dài sai lệch lệch nghiêng cái cổ liễu san nương khẽ mỉm cười, chỉ bốn phía đạo hôm qua buổi tối vội vội vàng vàng, cũng liền chỉ tạm thời thu thập ra cái có thể chỗ ngủ mà thôi, các ngươi xem có thể để ở nơi đâu đi. Nàng cùng hai cái mụ mụ đối cái mắt nhi. Vì vậy kia nhị vị liền biết rõ, nhà mình vị này đại cô nương cũng không phải là cái đơn giản. Song phương từng người suy nghĩ đối phương phân lượng, trong lòng hiểu rõ sau, phương mụ mụ liền lần nữa bước lên một bước, bồi cười nói, vốn là chúng ta không có làm thật là tệ, đổ ủy khuất cô nương. Lão nô khi đi tới, vừa hay nhìn thấy kia bát phong các bên cạnh nhất gốc hoa đào đánh đóa hoa cô nương không bằng rời bước chỗ đó dùng bữa đi. Là ao nhỏ trong bát phong các sao. San nương cười nói, ta còn nhớ rõ đâu, mới trước đây ở đó bên trong lao ngư ngoạn lại suýt nửa té xuống. Là, phương mụ mụ cười, một bên ân cần tại phía trước dẫn đường, một bên lại nói tuy nói ta ra này vườn không lớn, khả lão ra là cái thích nghề làm vườn cô nương không ở nhà mấy năm này lão gia lại xây nhiều chỗ tân cảnh trí đâu, cô nương nếu là không chê chờ dùng xong thiện, lão nông nguyện ý dẫn cô nương mọi nơi xem một chút. nghĩ đến chờ đi dạo xong vườn, cô nương sân nhỏ cũng liền nên thu thập được không sai biệt lắm. vậy thì đa tạ mụ mụ san nương tất nhiên là nhận nàng tình, lại nói mụ mụ có thể hay không cho thêm ta tìm vài cái khí lực lớn một chút bà tử đến. Ta này tiểu tú lâu vài năm không có trở về, bên trong trần thiết gì gì đó cũng đã không hợp thói quen, ta nghĩ ấn ta hiện tại thói quen một lần nữa sửa lại bố trí. Này có cái gì, phương mụ mụ cười nói, hôm qua phu nhân đều nói cô nương thiếu cái gì chỉ để ý mở ngân quỷ phòng đi lấy liền là. Chờ một lát ta liền cấp cô nương treo người tay đến, cô nương nếu là muốn cái gì, lão nô liền bồi cô nương đi trong khố phòng chọn hảo đến dùng. Những thứ không nói khác chúng ta phu nhân chỗ đó bảo bối khá. San Nương xem Phương Mụ mụ mím môi cười một tiếng, Thiếu thân thể nói cảm ơn. Này Phương Mụ mụ cùng cái mới nhìn qua kia có chút trầm mặc ít nói Điền Mụ mụ hướng nàng lấy lòng, trong lòng nàng tự nhiên rất rõ ràng, các nàng là vì cái gì? Chỉ là tranh quyền đoạt lợi gì gì đó cũng quá phiền toái, nàng mới không cần ra hang hổ lại đem mình rơi vào hang sói đâu. Nàng trở về, nguyên chính là vì cho mình đổi lại thoải mái hơn sung sướng điểm sinh tồn hoàn cảnh, nếu là lại rơi vào những thứ này phiền toái ra đấu bên trong kia còn không bằng tiếp tục tại Tây Viên ngây ngốc đâu. Dầu gì chỗ đó đấu được cao cấp hơn chút ít gây nên lợi ích cũng lớn hơn được nhiều. Bất quá, sợ phiền toái thuộc về sợ phiền toái, này cuối cùng còn muốn nhìn cái mã mụ mụ làm như thế nào nếu là mã mụ mụ có thể liên tục như hôm nay buổi sáng như vậy thức thời, nàng tự nhiên cũng liền giảm đi phiền toái. Nhưng nếu như vị kia vẫn còn muốn tìm phiền toái vì về sau không phiền toái, nàng sẽ không để ý hiện tại phiền toái một cái, đưa tay giúp đỡ nhân đem này ngũ phòng thiên thay nhất đổi. Tiếp trước nàng chỉ là không chiếm được trượng phu tâm, không chiếm được trai gái tâm mà thôi, đấm đá nhau tính kế nhân gì gì đó, nàng đổ cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi qua. Nghĩ như vậy, san nương bên môi vui vẻ bỗng dưng liền là nhất xác. Xác thực đấm đá nhau tính kế nhân gì gì đó, nàng chưa từng có sợ hãi qua, nhưng cũng chưa từng có thích qua. Lúc trước nàng làm như vậy, bất quá là muốn làm cho mình cùng gia nhân cuộc sống được càng tốt chút mà thôi, cuối cùng lại rơi vào cái người người oán trách, không được chết già. Hối hận sao, hối hận, hận sao, hận, đau không, đau nhất, hối hận hận đau nhất sau, nàng mới phát hiện nguyên lai like nàng kia cả đời, đem quá nhiều đồ phóng ở trên thân người khác muốn từ trong mắt người khác tìm kiếm tán thành. Từ trên người người khác tìm kiếm an ủi, lại là đã quên, trên đời này một người duy nhất sẽ không bắt bẻ chính mình nhân, chỉ có chính mình đời trước nàng đã bất lực ít nhất này một đời, nàng phải học được không mượn nữa từ người khác tới khẳng định chính mình, nàng phải học được bất can thiệp vào nhất điểm người khác nhiều yêu nhất điểm chính mình. tại phía trước dẫn đường phương mụ mụ quay đầu lại vụng trộm liếc nhìn này thập tam nương, lại bỗng dưng dùng mình một cái. Mặc dù vị kia trên mặt vẫn treo dịu dàng vui vẻ kia khẽ rũ xuống lá liễu quyến rũ tơ mắt lại không hiểu liền kêu nhân sau lưng một trận phát lạnh. a đến san nương đứng lại, cách nhất đạo thất khúc cầu đá, xem kia xây ở hồ nước thượng bát phong các cười nói, lão gia lúc trước như thế nào liền cấp này nhà nhỏ bằng gỗ khởi cái tên như thế đâu. Đi theo ngũ phúc chợt nhớ tới cô nương từng nói qua cái kia điền cố, lập tức liền cười ra. Chẳng lẽ là cái kia bát gió thổi không độc nhất cái dám qua giang đến. Nàng miệng quá nhanh, liền là bị tam hòa kéo một cái, vẫn là gọi cái kia thiếu lễ độ chữ nhi nói ra. Sàn nương đột nhiên liền cười, quay đầu lại liếc nhìn nàng nói, ngươi là có chủ tâm không muốn làm cho ta ăn đồ ăn sáng còn thế nào tính, xem đến ngươi cũng không đói bụng còn là trở về giúp đỡ thu thập sân nhỏ đi. A, ngũ phúc kêu tiến lên hướng về phía San nương phúc lại phúc, khờ ra tươi cười nói. Cô nương mau đừng tạm tha ta lần này đi, hôm qua buổi tối ta chính là ra đại lực khí, lúc này sớm đói dẹp bụng. Vài người ta chê cười, liền thượng thất khốc cầu đá. San nương là ngoái đầu nhìn lại hướng đường lúc đến thượng nhìn thoáng qua. Nàng mắt sắc vừa mới chứng kiến một cái màu xanh bóng dáng lóe lên một cái trốn vào một bên góc tường. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái kia nhỏ hơn nàng 7 tuổi đệ đệ, cái kia mới lần lượt nàng nhất ngưng đánh hùng hải tử, mặc trên người siêm y, chính là như vậy màu sắc. Dùng xong đồ ăn sáng sau, san nương đem điền mụ mụ tài nấu nướng thực thực khen một phen trong hai bên trái nhà kết làm cái hữu hảo nền tảng sau, điền mụ mụ liền ngầm hiểu dẫn nàng nhân lui xuống. San nương lại ở phương mụ mụ dưới sự hướng dẫn, trước đi dạo một lần vườn hoa nhỏ, sau đó đem toàn bộ ngũ phòng địa bàn tất cả đều dẫm một lần. Ngũ phòng nhân khẩu không nhiều lắm, ở dài ngõ hẻm bên trong chiếm canh ngũ tiến sân cũng là trụ được thật là rộng rãi. Từ cửa chính vào, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, liền là một cái phòng khách cùng gì đó hai cái phòng ăn. Đồng phòng ăn bên cạnh cửa bên ra ngoài, là khách viện, phòng bếp, đầy tớ viện cùng với chuồng ngựa đợi chút đồng bộ phương tiện. Phòng khách đằng sau là một cái phòng ngoài thức phòng khách xuyên qua phòng khách mới là thông hướng hậu viện cửa thủy Hoa. Nhưng bình thường ra đầy tớ chờ muốn đi mỗi cái khu viện lạc lại cũng không đi nơi này, mà là đi tây phòng ăn bên cạnh góc hướng tây môn đi vào. Tiến góc hướng tây môn, trước mắt liền là một cái dài nhỏ phòng cháy xuyên ngõ hẻm. Xuyên ngõ hẻm phía bên phải là cách vách từ bá ra, bên trái còn lại là một cái phiến thông hướng ngũ phòng mỗi cái gian viện lạc tiểu giác môn. Kia gian thứ nhất sân tự nhiên là ngũ lão ra sân nhỏ. Để nhị tiến theo lý thuyết nên ngũ phu nhân chỗ ở, hiện nay lại ở so với san nương đại 2 tuổi dị mẫu ca ca hầu thủy. 16 tuổi hầu thủy hiện thời đang ở Mai Sơn trong thư viện đọc sách chỉ có được nghỉ lúc mới về nhà này gian thứ ba ở cái kia hùng hài tử hầu quyết hầu quyết hiện thời đang ở tộc học lý đọc vỡ lòng ban công khóa không nghiêm san nương nghĩ hứa chính là vì như thế mới gọi hắn có công phu bốn phía tinh nghịch đương nhiên này không có quan hệ gì với nàng liền là chứng kiến cái kia tiểu bàn đôn như cái cái đuôi giường như xa xa suyết ở sau lưng nàng cùng nàng cả ngày san nương cũng thủy chung chỉ xem như không thấy được người như vậy sẽ đi qua lại là nhất đạo rủ xuống môn Qua rủ xuống môn kia thấp thoáng ở một mảnh dây thường xuân chung cửa bên, liền là thông hướng đệ tứ gian viện lạc nơi này mới là ngũ phu nhân sân nhỏ. Mà mã di nương còn lại là ở tại phu nhân chính phòng đằng sau sau cái lồng trong viện. Lại đi phía trước là nguyên đệ ngũ tiến vị trí, chỉ là hiện thời nơi này đã không thể xem như đơn độc nhất gian viện lạc nơi này cùng phía trước những thứ kinh nghiêm cần tứ hợp thức mở viện hoàn toàn bất đồng, phía tây bị thích vì vườn hoa chỉ ở phía đông trong góc phòng lên nhất tòa hai tầng tiểu tú lâu đó chính là san nương sân nhỏ. Nói đúng là san nương sân nhỏ đang đứng ở ngũ phòng tối góc đông bắc thượng Sẽ đi qua chính là nhất đạo cao cao thường viện. tường viện ngoài là lẳng lặng chảy xuôi theo lạc mai sông. San nương sở dĩ một lòng nghĩ muốn trở về, trừ ngũ phòng lão ra phu nhân không quản sự, nàng có thể được cái tự tại ngoài, liền là ghi nhớ lấy này tiểu viện yên lặng. Chờ San nương dẫm xong rồi ngũ phòng địa bàn, vừa vặn cũng nghe xong phương mụ mụ tinh tế nói cho nàng biết ra hạ nô bộc nhóm mọi người chỗ quản sự vụ. Trong nhà phu nhân không quản sự tất cả nội vụ tự nhiên liền từ mã mụ mụ ôm đồm chỉ là nàng ở trong nhà này cũng không phải là một nhà độc đại, phu nhân trên mặt tổng còn có cái lão ra. Lão gia mặc dù cũng không quản sự khả lão gia kia nhất hệ nhân cũng là muốn cái tiền đồ cho nên cho dù lão gia lão bà vú cũng sớm đã vinh nuôi, mượn lão bà vú gió xuân kia điền kèn pha gót trong nhà là tối trọng yếu nhất phòng thu chi, điền đại thức phụ cũng từ mã mụ mụ trong tay hoa đi một người khác nơi quan trọng phòng bếp còn lại mới là mã mụ mụ địa bàn. Còn như phương mụ mụ tuy nói cũng là phu nhân thị thị, lại xa không có ngựa mụ mụ ở trước mặt thái thái được thế. Vì vậy mã mụ mụ liền đem nàng không kiên nhẫn quản những thứ kia đại tiểu nha hoàn bà tử cùng với các loại tạp vụ tất cả đều giao cho phương mụ mụ quản về sau thế nói, này phương mụ mụ chính là mặc kệ bộ bộ trưởng, ai cũng không muốn quản sự, tất cả đều thuộc về nàng quản. Mã mụ mụ đại khái cảm thấy, nàng cùng phương mụ mụ nếu là đồng xuất nhất môn. Lý nên chính là một con đường thưởng chỉ tiết từ Tây Viên lúc ấy có thể nhìn ra, này mã mụ mụ quá không biết làm nhân, ép buộc được phương mụ mụ sớm cùng với nàng cách tâm. Mà này vị phương mụ mụ hiện thời chỉ nhìn nàng có thể cùng lão gia kia nhất hệ điền mụ mụ cùng nhau đến tỉnh An, liền có thể gọi nhân biết rõ này một vị thủ đoạn tính tình, lại là không biết cao hơn ra cái kia mã mụ mụ gấp bao nhiêu lần. Cũng chỉ là trước mắt thời vẫn không được việc kia mã mụ mụ dựa vào bản thân cường thế tác phong cùng với nãy phu nhân một hồi tình cảm mới ngăn chặn nàng ra mặt mà thôi. Bất quá cái kia điền đại thức phụ điền mụ mụ xem cũng là tuyệt vời người. Mặc dù không yêu ngôn ngữ, lại là người cơm ăn bánh trôi tâm lý nắm chắc đồ cùng tam hòa có chút giống, mượn đưa đồ ăn sáng ân cần, vị này ở san nương trước mặt bán tốt sau, cũng không có vội vã biểu hiện, mà là đem sân khấu nhường cấp phương mụ mụ. Vân, san nương cảm thấy, vị này cũng không phải là người phàm, Không nóng không vội hiểu tiến lui không nói, còn đặc biệt hiểu được như thế nào lung lạc đừng hệ nhân mã, có tiền đồ. Đương nhiên, này cùng nàng là thuộc về lão gia kia nhất hệ căn cơ muốn so với phương mụ mụ vững chắc cũng đại có quan hệ. Một đường bị phương mụ mụ dẫn, biết các nơi nha hoàn bà tử thuận tiện cũng gọi là các nơi nhân biết này vừa trở về đại cô nương, san nương một đường gật đầu mỉm cười, một đường ở trong lòng chính mình thoải mái vui vẻ phân tích trước mắt những thứ này bọn hạ nhân. Nàng cảm thấy, liền là nàng không tham dự ra đấu đứng trên bờ xem cái náo nhiệt không tồi. Chỉ cần đừng tung tuế ướt nàng hài. Phu nhân khả nguyện bỏ những thứ yêu thích. san nương tiểu viện có cái rất ý thơ tên, gọi ngày xuân còn dài là ngũ lão gia cấp cho thà còn chính mình để như vậy hai cái xưa cũ chữ chuyện khắc khắc vào tiểu viện cạnh cửa thường. Nhưng phù bên trong bọn hạ nhân lại vì thói quen gọi nơi này vì tú lâu cũng là tiểu thư chỗ ở sao. Này tú lâu chiếm cũng không lớn, vẻn vẹn nhất minh hai tối Tam gian. Trên lầu là san nương ngồi nằm chỗ, lầu dưới trung gian là một gian sân phơi, gì đó mỗi cái nhất gian sương phòng. Lầu bên cạnh tiếp theo thường viện chỗ gì đó còn có một gian tai phòng. Trước lầu ba cấp dưới bậc thang là một mảnh nho nhỏ đình viện trên mặt đất lấy gạch xanh mảnh ngói đá cuội lát ra một chút ngụ ý cát tường đồ án. Cửa sân khai ở góc đông nam thượng bên cạnh trồng một lùm cao cỡ một người linh lung quái thạch đúng vừa vặn có thể ngăn chờ người rảnh rỗi hướng trong tiểu lâu giò ngó mắt. Có lẽ là kiếp trước san nương sống được quá mức đè nén, này một đời nàng phá lệ thích rộng thoáng, vì vậy liền sai người đem lầu dưới vật kia hai bên mái hiên tấm bình phong môn tất cả đều từ bỏ, dự định lấy bình phong thủ kệ các loại gì đó thay thế. Chỉ là trước mắt nàng trong tiểu viện này cũng không có phát hiện thành dùng chung, phương mụ mụ liền đề nghị nàng đi trong khố phòng tìm một chút. San nương suy nghĩ một chút cũng liền ứng. Một ngày trước phu nhân chỗ đó đã phát tài lời nói, thả hiện thời mã mụ mụ tạm thời cũng không muốn tái sinh cái gì là không phải, vì vậy thống khoái mà cấp đối bài. Sàn nương đi theo quản kho hàng mụ mụ sau lưng tiến kho hàng, lại là còn không có hướng ở chỗ sâu trong đi, liền bị cửa kho lung tung đống một mụm hòm xiềng vấp một cái. Lập tức nhất cuốn tơ dệt vật liền như vậy chưa bao giờ khép lại hòm xiềng bên trong cút ra khỏi một nửa đến san nương cúi đầu vừa nhìn, cũng chỉ thấy kia tản ra hàng rệt đúng là kiện thức tất không lớn bức tranh thêu Nghĩ tới phu nhân là cái trung tình thêu nàng đoán này mười phần bắt cửu là phu nhân gì đó, liền không để ý kia xem kho hàng bà tử không thoải mái ánh mắt đoạt ở bà tử đưa tay trước nhặt lên kia cuốn bức tranh thêu Đây là một bức đơn sắc theo mực chúc đồ. Mặc dù nói ra cho ai đơn sắc theo kia sử dụng theo tuyến màu sắc lại cũng không phải chỉ một một loại màu sắc mà là từ thiền bụi đến đen như mực lấy các loại sâu cạn đậm nhạt không đồng nhất màu đen khéo léo phối hợp tạo thành một bức bức tranh theo. Liền là như vậy phụ cận xem cũng có thể làm cho người ta một loại phảng phất tranh thủy mặc vậy ảo giác. Này đây là ngọc tú, san nương nhịn không được hỏi, tiếp trước san nương thân thể hoàn hảo lúc đã từng thường theo viên trường khanh xuất nhập cung đình. Nàng còn nhớ quá trong hậu cung liền có như vậy cách cùng loại bức tranh theo bình phong vật trang trí, là thái hậu yêu mến vật. Về sau san nương mới biết được nguyên lai like đó chính là đại danh đỉnh đỉnh ngọc tú. Nghe nói này ngọc tú vốn là tiền triều một cái ngọc họ tú nương sáng chế, bởi vì kỹ xảo đặc biệt đối sợi tơ dùng sắc yêu cầu cực cao, theo thành bức tranh theo có thể cùng văn chương họa liền độc nhất vô nhị, bởi vì này cực thụ văn nhân mặc khách truy phủng. Chỉ là, bởi vì loại này thiêu pháp không chỉ yêu cầu tú nương tài nghệ cao siêu, còn muốn cầu xin tú nương phải có cực cao sâu trình độ văn hóa, nếu không rất khó thể hiện ra ngọc tú kia có riêng thư hương hơi thở cho nên loại này tài nghệ cực kỳ khó khăn truyền thừa, cơ thế đến đương đại, nhưng tựa hồ đã thất truyền, thị trường thượng đã có gần trăm năm chưa từng thấy qua chân chính ngọc tú liền là quá trong hậu cung kia bức vẻn vẹn một thước có thừa tiểu bình phong, cũng còn là tiền chiều trong hoàng cung đồ cất giữ san nương mặc dù không tự ý thiêu nhưng nàng từ tiểu học tập khắc khổ cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông, nói cái khác có lẽ là không được đánh giá vẫn còn lành nghề, bởi vì này nàng liếc thấy ra trong tay này bức bức tranh thiêu tuyệt không phải xuất từ thợ nhân thủ kia mực chúc đồ chung lưu truyền lên linh khí, lại là so với thái hậu trong tay kia bức ngọc tú xem còn muốn xuất chúng thượng vài phần. Đây là phu nhân gì đó? Kia thủ kho hàng bà từ lại một ít cũng không che sức nàng mất hứng, đưa tay liền theo san nương trong tay tháo xuống kia bức bức tranh thêu một lần nữa cầm chắc sau nhét hồi hòm siềng, cũng không ngẩn đầu lên mà nói, hai ngày trước phu nhân kho hàng kia bên cạnh lọt mưa, lúc này mới tạm thời đem này vài cái dương đồ chuyển đến bên này, sáng mai liền dọn đi rồi. Lại nói, đây đều là phu nhân bảo bối cô nương nếu muốn động, còn là thỉnh thông báo trước một cái phu nhân đi bà từ cứng ngắc khẩu khí, lập tức liền chọc mau tính tình cũng không quá hảo ngũ phúc. ngươi san nương lại một phen ngăn cản lại muốn xông tới lý luận ngũ phúc đối kia bà từ nho nhã lễ độ cười nói là ta vô lễ, lại quay đầu hướng ngũ phúc đào mụ mụ chỉ là tận trung cương vị công tác mà thôi. nàng đổ không phải cố ý chứa khoan dung hào phóng mà là nàng có thể nhìn ra được này mụ mụ tính tình chính là như vậy cũng không phải là cố ý nhằm vào nàng một cá nhân. Vừa như vậy, nàng cũng liền lười phải theo người so đo. Hơn nữa này bà tử nói được cũng đối, đồ vốn là phu nhân chỗ đó gửi lại ở chỗ này kia nàng liền có trách nhiệm trông nom hào. Sàn nương nhịn không được vừa liếc nhìn kia người bà tử quả nhiên, ngũ phòng thực không hoàn toàn là lệch nghiêng cái cổ liễu đâu. Sợ là duy nhất dài sai lệch liền chỉ có mã thị mẹ con cùng dưới tay nàng kia một nắm. Nói đến đây cái ở san nương đến kho hàng trước mã mụ mụ chỗ đó sai người đem cái kia khóc sớt mứt Thúy vảnh lên coi như hôm nay buổi sáng nhị ra mạo phạm cô nương thủ phạm cấp đưa đến. Bất quá san nương không có thu chỉ nói như thế nào quản gia quản sự nên nàng này quản sự mụ mụ chức trách nhường mã mụ mụ xem rồi làm là tốt rồi. Sau đó mã mụ mụ liền sai người đem Thúy vảnh lên cấp đuổi ra ngoài. Ngày này sau này, Ngũ phu nhân Diêu thị chính ở trong tú phòng cầm lấy vài sắc sợi tơ ở thêu trên kệ đối lập dùng sắc đột nhiên liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận nói thật nhỏ giọng nói. Phu nhân cũng không có để ý, chỉ cho là nàng bên người nha hoàn Minh Lan trở về, liền đầu cũng không quay lại mà nói, "Lan nhi qua tới giúp ta xem một chút ta như thế nào cảm thấy này màu sắc không đúng lắm đâu." Một trận tinh tế tiếng bước chân vang lên, sau đó liền có một đạo nho nhỏ bóng người đặt ở thêu trên kệ. Bóng người kia câu đầu hướng theo trên kệ xem xét đạo, phu nhân là muốn dưới tảng đá mặt bóng ma hiệu quả đi. Vừa như vậy, đồ không nhất định câu nệ tại đến gần mặt đất hoặc tảng đá màu sắc không bằng thử xem mang một ít xanh lá cây hoặc màu tím bụi đâu. Này xa lạ thanh âm, gọi phu nhân lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, nàng ngần người mới nhớ tới, trước mắt này vóc người không cao, da thịt tuyết trắng, uốn lên song trang lưỡi liềm mắt nữ hài, đúng là nàng nữ nhi, vừa mới về nhà san nương. Ơ tại sao là ngươi? Phu nhân cười suy nghĩ muốn buông trong tay sợi tơ, nhưng lại đột nhiên nhất ngưng, quay đầu lại xem một chút theo trên kệ theo một nửa thạch hoa lan đồ nghiêng đầu hỏi san nương đạo, mang một ít xanh lá cây hoặc màu tím bụi. San nương chỉ chỉ kia bức tranh theo, bên cạnh không phải là phong lan sao, phong lan lá cây là lục hoa là màu tím, có đôi khi ở nhân mắt thấy đến, trong bóng ma khó tránh khỏi hội mang thượng chút ít bên cạnh đồ màu sắc đâu. Ngũ phu nhân diêu thị nghiêng đầu trầm tư một chút nhi, ngẩn đầu cười nói thử xem đi. Nói, nàng đưa trong tay sợi tơ buông tha một bên, xoay người lại đi đến một người cao lớn ngăn tủ bên cạnh tiện tay rút ra nhất cái ngăn kéo. San nương cùng đi qua thăm dò vừa nhìn, nguyên lai kia trong ngăn kéo nguyên một đám tiểu ngăn cách bên trong bầy đặt toàn bộ là dựa theo màu sắc sâu cạn sắp hàng các loại xanh lá cây sợi tơ từ gần như màu trắng xanh nhạt đến gần như như mực xanh sẫm đều có. Diêu thị từ trong lựa ra hai cổ màu sắc sau, lại kéo ra khác một tầng sâu cạn không đồng nhất màu tím sợi tơ, lại từ chung lựa ra hai màu quay đầu hướng vẫn hiếu kỳ thăm dò đầu san nương cười nói, chúng ta thử xem. San nương cảm thấy hứng thú gật đầu một cái, liền đi theo diêu thị trở lại thêu giá bên cạnh xem nàng đem lựa đi ra sợi tơ nhất nhất thả tới trên bức tranh thêu đi so với sau đó, hai người cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói, màu tím hảo. Màu tím dùng chung. Diêu thị nắm tuyển định sợi tư quay đầu lại xem san nương đạo người cũng yêu thêu. San nương lắc lắc tay cười nói, phu nhân khả chớ diễu cực ta ta tay ngốc cũng chỉ có thể đánh cái bình an kết. Diêu thị xem xem nàng, đột nhiên cười nói ta lại là có thể thêu có thể cắt may xiêm y, hết lần này tới lần khác chính là đánh không tốt bình an kết đâu. Hai người nhìn nhau một cái, không từ tất cả đều cười. San Nương đạo ta mặc dù sẽ không thêu khả học như vậy chút ít năm họa đối dùng như thế nào sắc bao nhiêu còn có chút tâm đắc vừa mới ở kho hàng chứng kiến phu nhân bức tranh thêu phu nhân thêu đi ra gì đó lại cùng dùng họa bút vẽ ra đến đồng dạng có thể thấy được công lực phi phàm đối phu nhân cái này có phải hay không chính là Ngọc tú Diêu thị kinh ngạc ngươi lại biết rõ Ngọc tú nghe nói qua San Nương cười nói chính là chưa thấy qua ta chỉ nghe nói ngọc tú thủ pháp có thể đem một bức họa theo giống như thực tranh thủy mặc đồng dạng khả ta xem phu nhân hiện tại theo này bức thạch hoa lan đồ như thế nào cũng không có bản vẽ nhi đâu có a diêu thị cười chỉ chỉ theo trên kệ phương kẹp lấy kia bức thạch hoa lan đồ theo dạng kia bức theo dạng đồ bàn thảo xem cũng chính là thị trường thượng thường gặp cái loại đó bình thường ấn chế phẩm san nương từng ở tam hòa bắt được những thứ kia theo dạng đồ sách bên trong gặp qua cùng loại bản vẽ Mà nếu này vụng về bản vẽ, đi qua diêu thị tay theo đi ra, nhưng lại là toàn nhưng bất đồng khác một phen khí thượng san nương không nhịn được nói, này bản vẽ ta cũng vậy gặp người theo qua, đều không có phu nhân theo được như vậy tươi sống đâu. diêu thị mím môi cười một tiếng, đạo cũng không có gì không đồng dạng như vậy, bất quá là ta chỗ này dùng sắc lại cẩn thận chút ít mà thôi. Phu nhân chuyên môn bái sư học qua này Ngọc Tú san nương hiếu kỳ hỏi. Nào có cái gì sư cho ta bái nha? Diêu thị cười nói, bất quá là lúc tuổi còn trẻ liền thích cái này, về sau ở nơi khác chứng kiến hai bức ngọc tú, liền suy nghĩ học. Còn như nói ta này có tính hay không phải là ngọc tú, còn thật sự khó mà nói. Khẳng định là, san nương đảo, nàng thậm chí cảm thấy được lấy ngũ phu nhân tài nghệ, không biết so với nàng gặp qua quá trong hậu cung kia bức ngọc tú còn muốn xuất sắc đâu. Vẹn vẹn bản thân cân nhắc có thể cân nhắc thành như vậy, phu nhân thật đúng là khéo tay. Nàng tán dương, gọi được siêu thị một trận không được tự nhiên, cười nói, cái gì khéo tay, bất quá là dùng xua xua thời gian đồ chơi nhi mà thôi. Liền là giết thời gian, có thể làm thành phu nhân như vậy, cũng hết sức rất giỏi đâu. san nương đảo, siêu thị cười nói, cũng chưa chắc người khác liền làm không được. Liền tính ta này cùng người khác nhìn lên đến có cái gì bất đồng, cũng bất quá là ta so với người khác ở phối màu thượng hơi chút tốn thêm điểm tâm tư mà thôi san nương trong lòng vừa động đột nhiên liền nhớ tới kiếp trước nữ nhi học không tốt công khóa lúc nàng thường dùng để giáo huấn nữ nhi câu nói kia. Trên đời này không có gì làm chuyện không tốt có chỉ là hữu dụng hay không tâm đi làm Đời trước liền là bọn nhỏ còn nhỏ, nàng cũng lúc nào cũng là nghiêm khắc yêu cầu khắp nơi bắt bẻ, đơn giản không chịu nói ra một cái hảo chữ. Nếu như khi đó nàng cũng có thể như hiện tại như vậy, học đi tán dương người khác sở trường, có phải hay không? Nàng dùng sức lay động đầu, đong đưa rớt những thứ kia lại không thể nào nếu như chỉ thêu trên kệ bản vẽ cười nói, kỳ thật có thể nói, người khác là dùng bút mực vẽ tranh, phu nhân nơi này là dùng châm cùng sợi tơ ở vẽ tranh đâu. Mà kệ khen nhân là thật tâm hay là giả ý, bị khen tổng hội cảm giác rất vui vẻ. Liền là hàng năm có lại ở trong tú phòng không gặp người diêu thì cũng trốn không thoát điểm này hư vinh. Vì vậy nàng lắc đầu cười, đột nhiên đưa tay tới ngắt một cái san nương quai hàm, đạo tiểu nịnh hót vừa tiến đến là tốt rồi lời nói không ngừng, nhưng là có chuyện gì cầu xin ta. Lúc này diêu thị bên người nha hoàn Minh Lan vừa vặn vào, vừa ngẩn đầu, đúng vừa hay nhìn thấy nhà mình kia đơn giản không yêu theo người thân cận chủ mẫu, đưa tay đi vặn đó mới mới vừa hồi phủ đại cô nương gò má, nàng không từ chính là một trận kinh ngạc. kia bên cạnh san nương là cười ngây ngô đạo thật cũng không tất cả đều là nịnh hót đâu. Bất quá ta xác thực là đến cầu xin phu nhân phu nhân gì đó quả nhiên là hảo cho nên ta cấp coi trọng, nghĩ đến cùng phu nhân đòi hai kiện bảo bối đâu, cũng không biết phu nhân có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Bảo bối gì, lại nói nói, diêu thị rước khoát buông trong tay sợi tơ kéo san nương đến bên cửa sổ giường ngồi. San nương cố ý trang nộn ói lưỡi cười nói. Vừa mới ta ở trong nhà kho chứng kiến khác biệt thứ đồ tốt khả quản kho hàng bà tử nói, đó là phu nhân bảo bối, không hiếu động ta lại trông mà thèm được ngay, cũng chỉ phải đến cầu xin phu nhân ta nhìn chúng phu nhân hai bức bức tranh thêu chính là hắc hắc có chút ngượng ngùng mở miệng đâu. Người xem chung cái gì? Một bức là cái kia thêu hai mặt miêu thú đồ khác một bức chính là cái giữ gìn cựu đỉnh lạc thần đồ san nương ngượng ngùng nói. Hai kiện đều là thật lớn một bức cũng không biết phí phu nhân bao nhiêu công phu mới thêu thành. Quả nhiên, Diêu Thị mắt chừng lớn một chút, ngần người, nàng mới cười nói, ngươi ngược lại hảo ánh mắt kia hai bức ta cũng cảm thấy còn xem như cho qua. Phu nhân khả nguyện bỏ những thứ yêu thích, san nương quay thân phục ở trên bàn nhỏ, học tiểu nhi bộ dáng xem Diêu Thị một trận cười ngây ngô nàng đồ thật không là ở chụp Diêu Thị nịnh hot mà là thực coi trọng kia hai bức bức tranh thêu. Diêu Thị lại hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi, ngươi muốn ta kia hai bức bức tranh thêu làm cái gì? san nương đạo, phu nhân cũng biết ta chính thu thập phòng đâu. Ta nguyên vốn định đi kho hàng tìm xem bình phong tấm bình phong gì gì đó, lại trong lúc vô tình chứng kiến phu nhân bức tranh theo. Ta liền muốn ta chỗ đó vừa vặn thiếu một bức phòng chính, nếu là phu nhân chịu bỏ những thứ yêu thích ta liền cầm kia bức lạc thần đồ làm phòng chính. Nàng vừa nói một bên khoa tay múa chân, dùng cánh gà mộc làm tinh tế không trên mặt mơ hồ thủy tinh, vừa có thể che chở không dính bụi bặm, cũng có thể gọi này bức họa lâu dài bảo tồn được không biết tương lai chính là đồ gia truyền. Còn như kia bức thiêu hai mặt ta nghĩ cầm gỗ tử đàn làm cái bệ, lại xong mặt khảm thủy tinh, làm thành cái đại bình phong là lại tuyệt vời bất quá. Chương 15, trang nộn giả trang tiểu trượt tay, xem khoa tay múa chân tay chân thập tam cô nương, ngũ phu nhân Diêu thị trước mắt không khỏi khẽ đông đưa. Trong hoàng hốt, nàng phảng phất chứng kiến nhiều năm trước chính mình, cầm lấy tỉ mỉ thiêu thành khăn muốn đi định nọt nàng kế mẫu, lại bị kế mẫu vẻ mặt lấy lệ đuổi rồi. Ngũ phu nhân nháy mắt mấy cách, nhiều năm trước cái kia một lòng muốn nịnh nọt nhân, lại nhiều lần bị cự tiểu tiểu thân ảnh bỗng nhiên biến mất trước mắt ngồi, chỉ là cái kia nóng bỏng miêu tả trong tưởng tượng của nàng bình phong bộ dáng tiểu cô nương. Đứa nhỏ này từ nhỏ rời nhà, nguyên cùng trong nhà ai cũng không thân, hiện thời lại là bị lão phu nhân trả lại dưỡng bệnh, nghĩ đến trong lòng bao nhiêu là ở sợ hãi, cho nên mới phải như vậy mọi cách đòi hảo chính mình đi. Chợt ngũ phu nhân trong lòng đau xót, không biết là vì trước mắt đứa bé này, vẫn là vì trong trí nhớ cái kia chính mình. Nghe người nói được ngược lại rất có thú, ngũ phu nhân cười nói. Người đã có đứng đắn tác dụng cấp ngươi liền là. Thực, sàn nương đôi mắt sáng ngời, cả người bỗng dưng đường ngang giường trung ương bàn nhỏ, nhất trương khuôn mặt nhỏ nhắn ba ba đến gần đến trước mặt thái thái, chọc cho phu nhân nhịn không được liền cười, đưa tay bắn ra nàng chóp mũi. Ta nguyên chỉ là giết thời gian theo chơi, người cho chúng nó tìm cái đứng đắn chỗ đi cũng tốt, cũng không tính là ta bạch nát bét đồ đâu. Nhất định rất đẹp mắt san nương đảo, chỉ là nghĩ tới ta có thể tưởng tượng được làm được sẽ là như thế nào. Đến lúc đó phu nhân đến xem, nhất định sẽ không kém a. nàng xem một chút phu nhân, thăm dò thân thể được voi đòi tiên lại nói, muốn không, phu nhân đem kia bức mực chút đồ cũng đều thường ta đi. Ta nghĩ cầm nó làm bàn bình, lấy nam trúc làm khung, cái bể không cần tượng điêu khắc khổ, chỉ dùng trúc miệt biên bước tiến mới hoa tươi dạng đến, lại xoát thượng một tầng nước sơn đen màu trắng lụa quý, màu đen giản giáo xem nhất định cực kỳ thanh nhã. Ngũ phu nhân nghiêng đầu tưởng tượng một cái, cười nói, nghe quả thật không thể. Được rồi, cấp ngươi liền là. Sàn nương một tiếng hoan hô, phục ở trên tháp kỳ tay đột nhiên đường ngang đi, đặt tại diêu thị trên tay. cảm ơn nương. Một tiếng này nương, không chỉ gọi quẫn diêu thị, san nương bản thân cũng là một trận cảm thấy khó xử. Là người của hai thế giới, nàng còn cho tới bây giờ không có kêu lên ai xưng hô thế này hứa là vì vừa mới diêu thị xem nàng ánh mắt quá mức ôn nhu. Có lẽ là nàng ở chỗ này trang nộn giả trang tiểu giả trang trượt tay, lại là không biết như thế nào, liền kêu này thanh nương thốt ra ra. Cũng có lẽ là tuổi nhỏ tang mẫu nàng, đáy lòng kỳ thật vẫn luôn nghĩ có người mẹ Một tiếng này nương, làm cho vốn là bầu không khí hòa hợp trong phòng vì yên tĩnh. Sàn nương ngẩn ngơ còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ gặp siêu thị chờ tay ở trên tay của nàng vỗ nhẹ hai cách, phẳng phất không nghe thấy kia một tiếng nương dường như cười nói, người mới vừa trở về, trong nhà cũng chưa kịp cấp người hảo hảo thu thập một cái phòng, người đã nhìn chúng những thứ này không thư đáng giá, cầm đi liền là, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Siêu thị lại vỗ vỗ san nương tay, nhưng đầu hỏi liên tục đứng bên cửa thượng nha hoàn Minh Lan. Tháng này lương tháng sớm phát đi, cô nương mới vừa trở về kia phần có thể có đềm bù đi. Lúc này mã mụ mụ chỗ đó nghe nói san nương đến tìm phu nhân, sớm liền không yên tâm cùng đến thả ở bên ngoài đã nghe lâu ngày. Gặp phu nhân câu hỏi, liền nhân cơ hội vén mảnh vào, đạo cô nương hôm qua buổi tối mới vừa trở về, hôm nay lại vội vàng chỉnh lý cô nương sân nhỏ, này một lát còn không có bận đến đâu. Bất quá phu nhân yên tâm quay đầu lại ta liền nhường nhân đưa đến cô nương trong phòng đi. Chỉ là cô nương hiện thời bên cạnh chỉ có một bà vũ cùng hai cái nhị đẳng nha đầu, mặt khác chính là cái không được việc tiểu nha đầu, sợ là được lại mua thêm một ít nhân thủ. Ta xem phu nhân trong phòng thúy vũ không sai, là cái rộng tâm, không bằng liền cấp cô nương đi. Thật sao, mới vừa thua tiền một cái thúy vỉnh lên, lúc này lại muốn nhét đến một cái thúy vũ. san nương nghiêng đầu giống như cười mà như không liếc lập tức mụ mụ một cái. Này mã mụ mụ ở trước mặt thái thái cứ như vậy tùy ý sai khiến phu nhân trong phòng nha hoàn, nói trắng ra là bất quá là cố ý gọi san nương xem một chút nàng ở trước mặt thái thái thể diện mà thôi. Mụ mụ mau đừng nói như vậy, ta nào dám dùng phu nhân trong phòng tì tì. Này đối phu nhân cũng quá bất kính, san nương ám sát lập tức mụ mụ một câu quay đầu lại rồi hướng mũ phu nhân cười nói, nói sao ta cũng vậy không cần phải. Ta kia sân nhỏ nguyên liền không lớn ta lại là cái sợ phiền toái, nhiều người ngược lại xem không rõ sảng khoái. Mã mụ mụ cao mày nói, liền là cô nương nghĩ bớt việc nên có quy củ tổng còn được có. Mặc dù trong nhà so với không được lão phu nhân chỗ đó phô trương khả chiếu theo quy củ cô nương bên cạnh nói ít cũng nên có cái nhất đẳng đại nha hoàn mới là. Được san nương nguyên còn muốn nàng chỗ đó tối tâm châm biếm nhân không biết rõ này chảy gỗ mã có thể hay không nghe hiểu được đâu ai ngờ người ta đảo mắt liền phản đâm tới chi tiết nàng một ít cũng không kiên kỵ nàng bị đuổi ra tây viên chuyện này mà chiếu theo hầu gia quy củ các cô nương bên cạnh mụ mụ lại không luận chỉ nha hoàn kia liền cần phải xứng một cái nhất đẳng cùng hai cái nhị đẳng cùng với số lượng không đợi tam đẳng đương nhiên đây chỉ là hầu gia mỗi cái phòng các cô nương lệ dưỡng ở tây viên bên trong các cô nương lại cũng không thụ này quy củ trói buộc Chỉ như kia đại phòng con vợ cả thất cô nương, bên cạnh liền khoảng chừng 3 cái nhất đẳng nha hoàn cùng bắt cái nhị đẳng liền là san nương trước ở Tây Viên lúc bên cạnh cũng có 2 cái nhất đẳng cùng 6 nhị đẳng nha hoàn. Chỉ là đầu năm lúc san nương còn không có làm cái kia mộng trước, nàng một người khác đại nha hoàn Tuyết Đầu Mùa liền ăn xong nguyên tính kế, giận dỗi từ Tây Viên bên trong từ ra ngoài. Đầu mùa cũng không phải là cái đơn giản, lúc gần đi lại tính kế xong nguyên một phen, mặc dù Song Nguyên cơ trí tránh được tính kế, bình thường lúc nào cũng là đi theo Song Nguyên đằng sau, San Nương danh nghĩa hai người khác nhị đẳng nha hoàn lại chúng kế. Bởi vì bệnh từ Tây Viên bên trong mang ra ngoài, bởi vì lúc ấy San Nương một lòng nghĩ phải về nhà, liền không có lại hướng bên cạnh thêm nhân thủ. Mà Mã Mụ Mụ sở dĩ nhiệt tâm như vậy hướng bên người nàng nhét nhân, hiển nhiên không phải sợ ủy khuất nàng san nương quay đầu lại cười nói quy củ lúc nào cũng là tử nhân tài là sống ta kia sân nhỏ cũng liền lớn như vậy nhân lại nhiều đã có thể ngay cả cái trạm địa phương đều không có rồi sao mụ mụ vừa có tâm chi bằng đem kia nhất đẳng nha hoàn phần lệ phân cho ta kia hai cái nhị đẳng nha đầu sợ là các nàng hầu hạ ta muốn so với ta được hai cái nhất đẳng nha đầu lại tận tâm đâu phương mụ mụ nguyên chính là bồi san nương đến lúc này cũng đi theo mã mụ mụ sau lưng vào phòng liền cười trêu ghẹo nói cô nương giỏi tính toán san nương cười nghiêng đầu, đối phu nhân đạo ta cũng nghĩ tới trong viện tử của ta muốn dùng nhân, ta bảo vũ tất nhiên là không thay đổi, nhất đẳng nha hoàn ta liền không cần, đem kia phần lệ phân cho ta kia hai cái nhị đẳng nha đầu liền hào. Còn như còn có người nha đầu lục ăn, liền nhắc tới tam đẳng đi, nàng nhìn về phía mã mụ mụ cùng phương mụ mụ. Trừ lần đó ra trong viện tử của ta chỉ cần thêm nữa hai cái thô sư bà tử cùng hai cái vẩy nước quét nhà tiểu nha hoàn cũng là đủ rồi. Lại nhiều ta chỗ đó thật đúng là ngay cả cái trạm địa phương cũng không có đâu San nương cố ý thoải mái cười nói Liền là mã mụ mụ cố ý nghiêm mặt không phối hợp bất đắc dĩ Bên cạnh có cái phương mụ mụ đến gần thú thật cũng không gọi bầu không khí lãnh hạ xuống Ngũ phu nhân diêu thị ngồi ở một bên lẳng lặng xem cảm thấy lại âm thầm kinh ngạc Nàng nguyên cảm thấy San nương đến là phụng đón nịnh nọt nàng Nhưng hôm nay mắt lạnh xem đến nhưng lại không giống Mấy người tán gẫu vài câu san nương kia sân nhỏ sự, liền nghe được bên ngoài có nhân đến báo, nói là cách vách nhị phòng tam phòng tứ phòng các cô nương nghe nói thập tam cô nương trở về, phái bà tử đến thỉnh an vấn an. San nương quay đầu lại, đúng vừa hay nhìn thấy diêu thị nhíu chặt khởi mi, biết rõ nàng là không kiên nhẫn xã giao những chuyện này, liền đứng người lên cười nói, nếu là đến nhìn ta, đổ không tốt gọi phu nhân hao tâm tốn sức, phu nhân thả gấp rút phu nhân ta đi xem một chút liền hào. Diêu thị ước gì một tiếng này nhi, vội cười đạo hành, ngươi đi đi. San nương hành lễ lui ra, đi đến bên cạnh cửa lúc diêu thị đột nhiên lên tiếng nói. Người như đối theo có hứng thú, sáng mai có rảnh lúc chỉ để ý đến. Diêu thị như vậy nói kỳ thật bao nhiêu là nghĩ tới năm đó chính mình. Cùng kia nói nàng đây là đối San nương bày tỏ thân cận chi bằng nói, nàng là muốn đền bù tổn thất năm đó bội phần được vắng vẻ chính mình. Ai ngờ San nương lại hướng nàng khoát tay cười nói. Phu nhân mau tha cho ta đi ta nhưng lười đâu. Ngược lại phu nhân cả ngày ở trong tú phòng thêu hoa con mắt cũng muốn chịu không nổi có rảnh phu nhân cũng đi trong viện tử của ta ngồi ngồi đi. Từ ta lầu đó thượng nhìn ra đi có thể chứng kiến lạc mai sông đâu. Này giọng điệu không giống như là ở đối trưởng bối nói chuyện mà càng giống như là ở mời mọc một cái ngang hàng bằng hữu Thập tam cô nương đi ra ngoài. Liên tục đem mình giấu ở bên cửa trong bóng ma nha Hoàn Minh Lan lúc này mới đến cấp phu nhân châm một ly trà, sau đó liền đến theo giá bên cạnh đi để ý sợi tơ. Ngược lại ngũ phu nhân Diêu Thị, khó được không có lập tức trở về đến theo giá bên cạnh, mà là vẫn nâng má, ngồi ở bên giường yên lặng suy ngẫm xuất thần. Mình Lan chỗ đó đem vừa rồi Diêu Thị lấy ra sợi tơ nhất nhất thuộc về vị, gặp lại sau phu nhân vẫn là cũng không đến, liền kinh ngạc kêu một tiếng, phu nhân. Diêu thị tư cái của hồi môn nha hoàn chung, chỉ có Minh Lan rõ ràng bày tỏ không muốn hầu hậu lão già cũng không muốn xuất giá, vì vậy nàng liền liên tục như vậy đi theo phu nhân. Diêu thị từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ hỏi Minh Lan, người nói ta ra đại cô nương là người như thế nào. Minh Lan suy nghĩ một chút đêm hôm nay sớm tinh mơ nhị ra đi nháo đại cô nương sự nói cho phu nhân nghe, lại là chưa thêm bất luận cái gì bình luận. Diêu thị lại rũ mắt nghĩ một lát nhi thở dài, đạo ta quả nhiên sẽ không nhìn người, còn xem nàng như cái đáng thương, nguyên lai like cũng là lợi hại. Mình làn lý sợi tơ cũng không ngẩn đầu lên mà nói, đáng thương cũng tốt, lợi hại cũng được phu nhân bất kể nàng làm chi. Ai ngày đều là bản thân qua, được hay không nguyên không có quan hệ gì với người khác, chúng ta chỉ phía sau cánh cửa đóng kín qua chính mình ngày là tốt rồi. Diêu thị khó chịu khó chịu, lại là thở dài một tiếng. Cũng là... Chỉ là cảm thấy lại không hiểu cảm giác một trận thất lạc. Lại nói càng là xuống dốc người ta càng là cường điệu bản thân ra cạnh cửa cao thượng, Này hầu ra tuy nói sớm mất thức vị, lại một lòng lấy danh môn thế tộc tự cho mình là lại đem tất cả giường già lễ nghi quy củ đem so với cái gì đều trọng liền là người người đều biết rõ San Nương cũng không phải là thực bị bệnh, lúc này nghe nói nàng về nhà đến dưỡng bệnh, mỗi cái phòng bọn tỉ muội cũng đều muốn làm như có thật mà tự tay viết cái thăm hỏi thiệp mời, lại phái thỏa đáng mụ mụ chính mình tới cửa ân cần thăm hỏi, lúc này mới hợp tiểu thư khuê các nên có lễ nghi quy củ. Hôm qua San nương về đến nhà lúc đã là chậm quá, đám người lặng lẽ đến cửa thăm dò tin tức lại về nhà thông báo chủ tử, mỗi cái phòng các cô nương đứng đắn phái ra bà tử chấp nhất thiệp mời đến đạo phiền muộn Vân An lúc đã là mặt trời sắp ngã về Tây Lúc. San nương cái này bệnh nhân tự nhiên có thể không cần tự mình đi thấy kia chút ít tới hỏi bảo an bà tử nàng phái ra khéo léo phương mụ mụ đi ứng đối thế nhưng chút ít giấy báo nhận tiền lại là cần nàng tự tay viết qua mới xem như hợp lễ nghi sự.